Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thành nhỏ lạnh giá. Trên Thiên Nguyên Đại Lục có 5 cái quốc gia, theo thứ tự là Bắc Phương Thiên Kim Đế Quốc, Nam Phương Hoa Thịnh Đế Quốc, Tây Phương Lạc Nhật Đế Quốc cùng Đông Phương Tác Vực Liên Bang, mà nằm ở trong bốn nước lớn, phân biệt cùng bốn nước giáp giới một mảnh diện tích không lớn hiện hình lục giác thổ địa chính là trên Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh nhất thần thánh giáo đỉnh. Bốn đại vương quốc bên trong ngoại trừ Lạc Nhật Đế Quốc cùng Hoa Thịnh Đế Quốc quan hệ không tốt bên ngoài, Những quốc gia khác đến là có thể sống chung hòa bình. Hàng năm, mỗi cái quốc gia đều phải hướng về giáo đình nộp lên nhất định bảo hộ phí để làm giáo đình chi tiêu. Thiên kim đế nước nhân loại hầu như tất cả đều là người da trắng, bọn họ có thân hình cao lớn cùng tóc vàng mắt xanh, mà lạc nhật đế quốc cùng hoa thịnh đế quốc thì lại đều là người da vàng, nắm giữ mắt đen tóc đen. Trên đại lục duy nhất liên bang thể chế quốc gia tác vực người của liên bang loại so sánh phức tạp, vừa có người da trắng, người da vàng. Cũng có thân thể cường trắng màu đen nhân chủng, rất nhiều dị tộc cũng là sinh tồn ở liên bang bên trong. Nói riêng về thực lực tổng hợp tới nói, do 6 cái bộ tộc tạo thành tác vực liên bang cường đại nhất, mà đổi thành ở ngoài 3 cái quốc gia lại có không sai biệt lắm vũ lực. Trên đại lục ngoại trừ chủ yếu cư trụ nhân loại bên ngoài, còn có một chút nhân số ít ỏi chủng tộc, như thiện lương tinh linh tộc, cánh khí nóng nảy hải nhân tộc, giỏi ca múa rực nhân tộc và số lượng ít ỏi chỉ sinh tích chưa ở trong rừng rậm bán thú nhân tộc cùng với thần bí nhất ám ma tộc cùng trong truyền thuyết long tộc những này cùng nhân loại so với số lượng ít loại chủng tộc phân tán ở giữa các nước ngàn trăm năm qua một mực cùng nhân loại sống chung hòa bình nhưng bởi sinh hoạt tập quán bất đồng dị tộc bình thường đều sinh tồn ở người ở thưa thất thung lũng hoặc rừng rậm sẽ rất ít cùng nhân loại tiếp xúc thần thánh giáo đình tuy rằng ở trên đại lục chỉ chiếm theo rất nhỏ một khối diện tích thế nhưng ở trên đại lục giáo đình nhưng có chí cao vô thượng địa vị ngoại trừ số rất ít kẻ vô thần bên ngoài, hầu như tất cả nhân loại đều là giáo đình trung thành tín đồ. Nhân viên thần chức đều là nhất được đến tôn kính nghề nghiệp. Tại thần thánh giáo đình bên trong, nắm giữ cao nhất quyền uy chính là giáo hoàng. Giáo hoàng dưới, thiết tứ đại hồng y tế tự, hiệp trợ giáo hoàng xử lý giáo đình sự vụ. Bọn họ cũng bị trở thành hồng y chủ giáo. Hồng y tế tự bên dưới là 12 tên bạch y tế tự, đương vượt qua một nửa hồng y tế tự cùng bạch y tế tự cho rằng giáo hoàng có cái gì trọng đại sai lầm lúc có thể đối với giáo hoàng tiến hành kết tội, nhưng bởi vì, áo hoàng tấn thăng là phi thường nghiêm khắc, từ giáo đình sinh ra tới nay, còn chưa có xuất hiện kết tội giáo hoàng tình huống. Bạch y tế tự dưới là cao cấp tế tự, trung cấp tế tự, phổ thông tế tự cùng dự bị tế tự, tế tự cũng bị xưng là tăng lữ hoặc là thần nữ. Giáo đình bên trong nhân viên thần chức không kỵ đón dâu, thế nhưng, kết hợp đối tượng phải là giáo đình trung thành nhất tín đồ. Nhân viên thần chức sở dĩ chịu đến tôn kính còn có một nguyên nhân khác, cái kia cũng là bởi vì Bọn họ đều là quan hệ ma pháp sư, muốn tấn thăng đến bạch y tế tự này chức vị, tiểu yêu cầu đám tăng lữ nhất định phải có quan hệ ma đạo sĩ trở lên trình độ, mà trên đại lục ma đạo sĩ chưa từng có đạt đến quá ba con số. Hồng y tế tự sức mạnh càng thêm sâu không lường, dễ được, đã từng có truyền thuyết sưng, nếu như giáo đình tứ đại hồng y tế tự cùng 12 bạch y tế tự đồng thời ra tay, hắn quang minh ma pháp y lực, có thể tương đương với bất kỳ một quốc gia nào toàn bộ vũ lực lẫn nhau. Giáo hoàng tấn thăng bình thường đều là do hồng y tế tự bên trong chân tuyển, cần đi qua cực kỳ nghiêm khắc chính tự, đang tuyển ra mới giáo hoàng sau, lão giáo hoàng sẽ cử hành một cái truyền thường nghi thức, đem giáo đình trí cao vô thượng nhất năng lực đặc thủ chuyển cho đời kế tiếp giáo hoàng. Giáo hoàng đến cùng có nhiều thực lực ai cũng chưa từng thấy, bởi vì, gần từ ngàn năm nay, chưa từng có cần giáo hoàng xuất thủ tình huống từng xuất hiện. Giáo đình bình thường xử lý đối ngoại sự vật đều do sở thẩm phán chấp hành tế tự giám sát Thẩm phán chính án có cùng Hồng Y Tế tự bằng nhau quyền lợi, chính án thủ hạ phán quan cũng bị xưng là là Thần Thánh Giáo đỉnh đao phụ thủ, bọn họ là Thiên Thần điên cuồng nhất tín ngưỡng người. Tại xử lý dị giáo đồ vấn đề trên, xưa nay đều chỉ có một chữ giết. Cùng chính thống nhân viên thần chức không giống, sở thẩm phán tất cả thành viên đều không có bất kỳ lo lắng, hoàn toàn do chính án không chế, chính án trực tiếp hướng về giáo hoàng phụ trách. Trên đại lục có thống nhất tiền, cái kia chính là do Thần Thánh Giáo đỉnh làm riêng điều khắc có giáo đỉnh huy trương tiền. Tiền lấy thuật toán hối đoái phương thức, một toàn thạch tệ mười tử tinh tệ một trăm kim tệ một ngàn ngân tệ mười ngàn tiền đồng, gia đình bình thường một năm thu nhập bình thường là năm mươi kim tệ khoảng trường, mà duy trì một gia đình sinh hoạt một năm, khoảng trường cần ba mươi kim tệ khoảng trường. Bốn cái quốc gia mỗi người có chính mình thông dụng ngôn ngữ, mà ở các quốc gia một ít đại thành thị cùng quý tộc giai tầng, bình thường đều thông dụng giáo đình nói. Chuyện xưa của chúng ta chính là từ đại lục cánh bắc thiên kim đế trong nước xa nhất ở phương bắc bị nhĩ nặc hành tinh bên trong thành nhỏ ni bắt đầu ni thành ở vào thiên kim đế nước bị nhĩ nặc hành tinh cực bắc thành nhỏ nơi này khắp cả thiên nguyên đại lục cực bắc phạm vi ban ngày ngắn đêm trường quanh năm nằm ở khí trời rét lạnh dưới những người ở nơi này đại đa số tựa ở thành nhỏ cái khác băng hải bên trong đánh cá mà sống băng hải quanh năm có di động băng sơn nổi lơ lửng nơi đó sản xuất nhiều báo biển hải sư da lông thâm thụ các quý tộc yêu thích Trên bầu trời mây đen chậm rãi nổi lơ lửng, tựa hồ lại sẽ mang đến một hồi gió tuyết. Ni nặc thành một cái âm ú trong hẻm nhỏ, mấy người mặc phá áo đông người xuống lại cùng nhau. Một tên trong đó trên trán có một đạo vết đao người trung niên, chính căm tức nhìn trước mắt một tên mắt đen tóc đen, chỉ có 12, 13 tuổi quần áo đơn bạc cô bé. Cô bé thể hình rất gầy, sắc mặt vàng như nghệ, nửa tóc dài mảnh vải che khuất mũi trở lên vị trí, không thấy rõ dung mạo, toàn thân run lẩy bầy một đôi đôi mắt to sáng ngời xuyên thấu qua tóc đen sợ hãi nhìn người trung niên. Đùng, người trung niên một cái tát đem cô bé đánh đổ trên mặt đất, nổi giận mắng: Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đần chết ngươi được rồi. Đơn giản như vậy nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Nếu như không phải a ngốc đem ngươi kéo trở về, ngươi còn hướng về lao thái thái kia cùng không phải đây. Ban đầu ta thực sự là mắt bị mù, làm sao sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi tên rác rưởi này? Từ sáng đến tối chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng sẽ không làm. Người trung niên bên cạnh một cái vóc người so với con gái cao hơn một chút bé trai tiến lên đem cô bé run dậy thân thể đỡ lên, cẩn thận thay nàng lau khỏe miệng chảy xôi tơ máu. Chúng người trung niên ngơ ngác nói ra, Lê Thúc, ngài sẽ thấy tha thứ nha đầu một lần đi, ta, ta chờ một lúc lại đi khiên mấy con cá trở về. Lê Thúc hừ một tiếng, nhìn đồng dạng mắt đen tóc đen, một mặt ngốc chính là hình thức bé trai, âm thanh dịu đi một chút, nói, an ốc, mỗi hồi ngươi đều thay nàng cầu tình, liền ngươi khiên trở về cái kia mấy con cá có thể rất lớn ra ăn cơm sao. Ở chỗ này của ta, không người nào có thể không làm mà hưởng, nha đầu, ngày hôm nay ta để mặt ta ngốc, sẽ thấy bỏ qua ngươi một lần, lại có thêm lần tới, hừ hừ Chúng ta đi. Nói xong, mang theo mấy cái khác số tuổi không lớn hải tử đi ra ngoài, còn chưa đi đến đầu hẻm, lê Thúc lại quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa trùng A ngốc nói, đừng quên ngươi lời mới vừa nói, tốt nhất khiên mấy cái cá lớn, biết chưa. A ngốc hơi giật mình gật gật đầu. Lê Thúc lúc này mới thỏa mãn rời đi. Đám người kia là sinh hoạt tại Nhi nặc trong thành tầng thấp nhất tiểu đâu Bọn họ không xưng được đạo tặc bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít trộm vặt móc túi để duy trì của mình kế sinh ai. Cái gọi là khiên cá, chính là trộm đồ, mà Lê Thúc chính là bọn họ đầu. Dưới tay hắn tổng cộng có mười mấy đứa trẻ, chỉ có nha đầu là con gái, tất cả đều là hắn từ trên đường cái nhặt về tới cô Nhi. Những hài tử này bên trong là thuộc cái này gọi A ngốc bé trai có khả năng nhất. Lúc trước, Lê Thúc coi trọng A Ngốc có một đôi linh xảo tay nhỏ mới thu nhận giúp đỡ hắn, đứa bé này vẫn luôn là lăng đầu lăng nao bộ dáng, nói chuyện có lúc đều nói không gọn gàng, hỏi hắn tên gì cũng không biết, học trộm đồ kỹ xảo cũng học rất chậm, đầu góc tựa hồ không dễ. Dung lắm dường như, vì lẽ đó mọi người đều gọi hắn A Ngốc. Nhưng là, A Ngốc tuy rằng đần, nhưng cũng rất cố chấp, trải qua Lê Thúc mấy tháng giáo dục cùng chính hắn chuyên cần khổ luyện, rốt cục nhớ kỹ mượn gió bẻ măng một chiêu này. Hơn nữa đã đem chiêu này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vì luyện tập tốc độ xuất thủ, hắn thậm chí tại lạnh giá trên đường cái một người dùng ngón tay đâm trên đất hoa tuyết, hoa tuyết dính càng ít, liền chứng minh nhãn lực của hắn càng tốt, cái biện pháp này tuy rằng đơn nhưng cũng có rất tốt hiệu quả, mấy tháng luyện. Tập, rốt cục để A ngốc có khiên cá cơ sở. Nhất làm cho Lê Thúc hưng phấn, là A ngốc ngây ngốc, căn bản liền không biết cái gì gọi là sợ, cũng không hiểu khiên cá là chuyện xấu, chỉ cần cho hắn bánh màn tờ ăn Hắn nhất định sẽ rửa theo dặn dò đi làm. Đi ở trên đường cái, ai cũng sẽ không đi chú ý một người dáng dấp không xuất chúng, ánh mắt thẳng tắp hải tử. Thế nhưng, thường thường chính là xê dịch thân công phu, túi tiền của bọn họ liền đã đến A ngốc trong tay. Đương Lê Thúc lần thứ nhất nhìn thấy A ngốc trong tay cổ cổ nang nang túi tiền lúc, giật mình không ngậm mồm vào được. Từ đó về sau, A ngốc cũng được đám hải tử này trong, nhất được sùng ái, hắn mỗi ngày tối thiểu đều có thể ăn được một hai lạnh leo cưng rắn bánh màn đầu để những người khác đồng bọn vô cùng hâm mộ rồi. A ngốc người mặc dù có chút ốc, nhưng làm người cũng rất tốt, hắn thường thường tại chính mình ăn không đủ no dưới tình huống, đem thức ăn tặng cho những người khác một phần, nhưng là, những đồng bạn kia cũng không xê. Có bởi vì hắn thiện lương mà cảm kích, trái lại thường thường đùa cợt hắn, thậm chí đoạt hắn đồ ăn. Nha đầu, là lê thúc một năm trước đây từ đầu đường nhận lấy, nghe nha đầu tự mình nói, từ ghi việc tới nay, tiêu một mực theo một vị bà lao sinh hoạt, sinh hoạt tuy rằng khổ. Nhưng là ăn no bụng mà ấm Hơn một năm trước đây, cái kia bà lão bị bệnh chết rồi Nha đầu cũng sẽ không có sinh hoạt khởi nguồn Chỉ được dựa vào ăn xin đến miễn cưỡng sống qua ngày Lê thuốc sở dĩ nhận lấy nha đầu Là vì coi trọng nha đầu Không, là coi trọng vị kêu bà lão để cho nha đầu phá ra nhà Tại lệnh giá ni nạt thành Có cái gì so với che gió tránh tuyết phòng ốc rất tốt đây Nha đầu cùng A ngốc vừa vặn ngược lại Nàng học cái gì đều học cực kỳ nhanh Lê Thúc những kêu bản lĩnh không tới một tháng liền đều bị nàng nắm giữ. Nhưng là, nha đầu nhưng cũng là đến nay một cái. Duy nhất không có khiên từng tới cá hải tử. Cũng không phải là bởi vì nàng kỹ thuật không được, chủ yếu nhất là bởi vì nàng tâm thực sự quá thiện lương. Nàng có mấy lần vốn là đã đắc thủ, nhưng vừa nhìn thấy người mất của vẻ mặt lo lắng rồi lại không nhịn được đưa trở lại. Vì thế, nàng không biết đã trúng bao nhiêu lần đánh, mà mỗi lần, A ngốc đều vì nàng khiên xuống. Này một thông minh một ngốc hai đứa bé cũng tự nhiên đã trở thành bạn tốt, bọn họ tại đây quần tiểu thâu bên trong thật là dễ thấy, bởi vì, chỉ có bọn họ là người da vàng, khả năng cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới khiến cho A ngốc cùng nha đầu lẫn nhau trong lúc đó sinh ra thâm hậu hữu nghị. Ngày hôm nay, lại là bởi vì nha đầu đem đồ vật đến tay trả lại cho vị kia lo lắng phụ nữ, M. Bị Lê Thúc đánh vào đít Lê Thúc bóng người rốt cục biến mất ở hẻm nhỏ phần cuối. Nha đầu đột nhiên nhào vào A ngốc trong lòng lên tiếng khóc giống. A ngốc hơi giật mình nhìn trong lòng thân thể gầy nhỏ, lau mặt một cái trên nước mũi, cẩn thận vô vô con gái vai, nói, nha đầu, đừng, đừng khóc. Rất đau đúng hay không? Một lát, nha đầu tiếng khóc thu nghỉ, dơ lên đông màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem phía trước mặt bé trai, nước mắt ngông lung nói, A ngốc ca ca, sống sót, có phải thật rất khổ à? A ngốc hiển nhiên không có hiểu rõ con gái ý tứ. Từ trong lồng ngực móc ra nửa cái đã cứng rắn giống như thạch đầu bánh màn thầu đưa tới, hơi giật mình mà nói, nha đầu, cho ngươi ăn, ăn no rồi sẽ không thống khổ. Nha đầu nhìn trước mắt này ngốc hơi giật mình, mà lại tràn ngập chân thành bé trai, đem bánh màn thầu nhận lấy, nước nợ vài tiếng, nói, a ngốc ca ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? A ngốc lôi kéo nha đầu ngồi vào bên trong góc, đem trên người mình pha áo đông cởi ra, tròn tại bả vai của hai người trên, cùng nha đầu giúp vào với nhau, hàm hàm nói ra. Ta có tốt với ngươi sao? Mau ăn bánh màn thầu đi, ăn bánh màn thầu sẽ không lạnh. Ta chờ một lúc còn muốn đi khiên cá đây. Nói xong, hắn thèm chảy nước miếng nhìn nha đầu trong tay cái kia nửa cái lạnh leo cứng rắn giống như thạch đầu bánh màn thầu. Nha đầu nhìn A ngốc thật thà khuôn mặt, không khỏi có chút ngây dại, hai tay dùng sức, đem cái kia nửa khối bánh màn thầu chia ra làm hai, đưa cho A ngốc một khối. A ngốc nuốt nước bọt, nói, ta, ta không đói bụng, ngươi tự mình ăn đi.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 Một bên giúp hắn vô lưng vắt một bên từ trên mặt đất ngày hôm trước lưu lại tuyết động bên trong nắm một cái nhét vào A ngốc trong miệng. A ngốc nỗ lực đem tuyết động hóa thành nước, phí đi nửa ngày sức lực mới đưa trong cổ họng bánh bao khô nuốt xuống, thở dài một hơi, vô vô lồng ngực của mình, nói, cảm ơn ngươi à. Một lát, nhà đầu rốt cục nỗ lực phấn đấu xong của mình bánh màn đầu, đột nhiên trùng A ngốc nói, A ngốc à, chờ ta lớn lên sau đó gả cho ngươi, có được hay không? A ngốc ngẩn người, nỗ lực nghĩ gả cái chữ này hàm nghĩa. Nửa ngày mới nói quanh co nói, cái gì gọi là gả? Nha đầu thầm than một tiếng, nói, gà, chính là ta muốn làm lão bà ngươi, chiếu cấu ngươi cả đợi à. Ta liền khi ngươi đáp ứng rồi, không cho đổi ý nha, bắt đầu từ bây giờ, ta nha đầu chính là ngươi a ngốc vị hôn thê. Sau đó ngươi cần phải hảo hảo đối với ta. A ngốc gật gật đầu, nói, vị hôn thê. Nha, được rồi, vậy ta mỗi ngày đa phần ngươi một điểm bánh màn thầu đi. Nha đầu lường hắn một cái. Rơi vào không nói gì bên trong. Rất lâu, tại áo đông dưới sự giúp đỡ, nha đầu đã ấm rất nhiều, nàng đem áo đông một lần nữa trảng tại A ngốc trên bả vai, hướng hắn nói, A ngốc ca ca, ngươi nhanh đi khiên cá đi, nếu không lê thuốc lại muốn mắng ngươi rồi. Ta, ta đi chung với ngươi. A ngốc gật gật đầu, đỡ nha đầu đứng lên, hỏi, nha đầu, tại sao kỹ thuật của ngươi tốt hơn ta, nhưng mỗi hồi đều đem cá còn trả cho nhà người ta. Nha đầu thở dài một tiếng, nói, A ngốc ca. Ngươi chẳng lẽ không biết trộm nhân ra đồ vật là không đúng sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, nhưng là, nhưng là không khiên cá lời nói chúng ta liền muốn chịu đói A. Nha đầu biết mình cùng cái này ngây ngô ra hỏa là giải thích không rõ, đơn giản không nói, lôi kéo A ngốc ra ngõ nhỏ, hai người hướng ni nặc thành khu vực phồn hoa nhất đi đến, chỉ có ở nơi đó, mới có tốt ra tay đối tượng. Nha đầu âm thầm quyết định, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải giúp A ngốc nhiều khiên mấy con cá trở lại, để báo đáp hắn đối với mình tốt. Mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng của bọn họ đột nhiên chuyển đến một tiếng hô hoán, tiểu cô nương, người đứng lại. A ngốc cả kinh, cùng nha đầu đồng thời xoay người, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một chiếc hoa lệ xe ngựa, xe ngựa cửa sổ nhỏ trên lộ ra một tấm lao niên phụ nữ mặt, nha đầu nhận ra, đó chính là ngày hôm nay chính mình trao trả túi tiền người. Tiểu cô nương, đúng là người à? Phụ nữ kêu trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, xe ngựa môn kiểm bước lên, tại người hầu dưới sự giúp đỡ. Lão phụ từ trên xe ngựa đi xuống, trên người nàng quần áo hào hoa phú quý, đó là A Ngốc cùng Nha Đầu xưa nay không dám tưởng tượng vải vóc tát thành. Bên ngoài còn bảo kê một cái chồn nước da áo choàng. Nha Đầu có chút khiếp khiếp nói, ngài, ngài có chuyện gì sao? A Ngốc cho rằng bà lão này muốn tìm Nha Đầu phiền phức, vội vàng đem Nha Đầu chặn sau lưng tự mình, đề phòng nhìn xem phía trước mặt lão phụ. Lão phụ cười híp mắt nói ra, bọn nhỏ, đừng sợ, tiểu cô nương, vừa nay đem ngươi túi tiền trả lại cho ta ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Trời lạnh như thế này, ngươi làm sao mặc như vậy đơn bạc à? Nha đầu lắc lắc đầu, nói, không cần ngài tạ, tiền của ngài túi vốn là ta trộm. A ngốc sợ hết hồn, hắn tuy rằng đần, nhưng cũng hết sức rõ ràng bị khiên cá đối tượng bắt được sẽ có cái gì kết cục. Vội vàng che nha đầu miệng, vội la lên, nha đầu, ngươi đừng nói loạn. lão phụ cũng không có giống A ngốc tưởng tượng mệnh lệnh của mình người hầu đi đánh nha đầu, như cũng là cười hiếp mắt nói. Vậy ngươi tại sao lại đem túi tiền trả lại cho ta đây? Nha đầu kéo dài a ngốc tay, lấy hết dũng khí nói, "Ta, ta xem ngài rất gấp dáng vẻ, liền trả lại ngài. Ngài đừng làm khó hắn, muốn đánh liền đánh ta đi." Lão phụ khẽ mỉm cười, nói, "Ân, ngươi quả nhiên là cái thành thực thiện lương hảo hải tử, ta biết, ngươi trộm đồ nhất định không phải là mình nguyện ý, đúng không? Cha mẹ của ngươi đây." Nha đầu vành mắt đỏ lên, nói, "Ta không có cha mẹ, ta là cô nhi." Lão phụ nhíu nhíu mày, Thở dài nói, giống như ngươi vậy tốt hải tử, là không nên ở lại đây bị khổ, đến, lại đây, để nãi nãi nhìn. Nói xong, nàng hướng về nha đầu vây vây tay. A ngốc sợ nha đầu chịu thiệt, trận lại nói, đừng đi, nha đầu, chúng ta chạy nhanh đi. Nha đầu cũng không hề nghe A ngốc khuyên can, nàng mơ hồ cảm giác được, có lẽ trước mặt lao phụ sẽ cải biến cuộc đời của mình. Nàng túi đầu đi tới lao phụ trước người, có chút run dậy đứng ở nơi đó. Lao phụ nâng lên nha đầu tạng bẩn bẩn khuôn mặt nhỏ. Đưa nàng tóc tán loạn lý đến sau đầu, từ ngực mình móc ra nhanh nhất trắng đoán chiếc khăn tay tại trên mặt nàng xoa xoa, gật đầu nói, ân hai tử, ngươi nhất định chịu không ít khổ đi. Ngươi nguyện ý cùng nãi nãi đi sao? Nãi nãi có thể cung cấp cho ngươi tốt sinh hoạt, cho ngươi tiếp thu bình thường giáo dục. Nha đầu đại ánh mắt sáng lên, nàng quay đầu hướng về A ngốc nhìn lại, A ngốc có vẻ hơi lo lắng, hơi giật mình đứng tại chỗ bất động. Làm sao? Hai tử, ngươi không nguyện ý cùng ta đi sao? Trường phu của ta là Vân Mẫu Tỉnh Tông đốc, nơi đó là đế quốc cùng thần thánh giáo đỉnh giáp giới địa phương, bốn mùa như mùa xuân. Nơi này thật sự là quá lạnh rồi. Nha đầu xoay người lại nhìn một chút lão phụ trên người hoa lệ quét sạch tiên trang phục, do hỏi: ngại ngại, ngài có thể mang ta vị này ca ca cùng đi sao? Lão phụ nhìn về phía Ang đốc, vừa vặn Ang Ngốc lấy tay đi lau trên mặt chạy xuôi mà xuống hai cái hoàng nước mũi, một độ ngây ngốc dáng vẻ. Gét ánh mắt tại lão phụ đấy mắt chợt lóe lên, lắc lắc đầu. Nói, không được, hắn vừa nãy nỗ lực lừa dối ta, không phải một cái thành thực hải tử, ta chỉ có thể mang một mình ngươi đi. Mau nhanh quyết định đi, nơi này thật sự rất lạnh. Nha đầu do dự một chút, nhìn một chút trước mắt xe ngựa cùng lão phụ, lại nhìn một chút keo kiệt đang ốc, rứt khoát gật đầu nói, được rồi, ta cùng ngài đi. lão phụ hài lòng mỉm cười nói, ơn, đây mới là cái ngoan ngoán hảo hải tử, cái kia đi thôi, chúng ta lên xe ngựa, trước tiên tìm một nơi giúp ngươi đổi thân quần áo mới được, mặc ít như thế. Sẽ đông xấu. Nha đầu nói, nãi nãi, ngài chờ ta một chút. Nói xong, xoay người bước nhanh chạy đến A ngốc trước người. A ngốc ca, ta phải đi, đừng trách nha đầu, được chứ. Ta thực sự không muốn lại quá loại này thiếu y thiếu thực sinh sống. A ngốc ca, chúng ta lời nói mới rồi ngươi phải nhớ kỹ nha, chờ ta lớn rồi, nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. A ngốc nói, nha đầu, ngươi thật muốn đi sao? Lê Thúc biết rồi, biết đánh ngươi. Hai hàng nước mắt từ nha đầu trong mắt lướt xuống. Nước nợ nói, A ngốc ca, ngươi yên tâm đi, sau đó hắn không còn đánh cơ hội của ta rồi. Ta đi rồi, nhớ tới chúng ta lời mới vừa nói nha. Có cơ hội, ngươi cũng rời đi lê thúc đi, hắn không phải người tốt. Đừng tiếp tục làm tiếp trộm. Nói xong, không đợi A ngốc hỏi không làm tiếp trộm còn thế nào có bánh màn đầu ăn. Nha đầu cũng đã xoay người chạy hướng Lao Phụ. Lão Phụ trước tiên lên xe ngựa, tại người hầu dưới sự giúp đỡ. Nha đầu cũng leo lên ngồi trước kia nhìn qua ấm áp hoa lệ xe ngựa. Tại màn xe thả xuống trước đó, nha đầu lại nhìn thật sâu A ngốc một chút, tựa hồ phải nhớ kỹ dung mạo của hắn dường như. Xe ngựa nhanh chóng đi, chỉ để lại A ngốc hơi giật mình đứng tại chỗ, nhìn đi xa xe ngựa, A ngốc đấy lòng sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đối với A ngốc tới nói, ở trong lòng hắn, nha đầu là duy nhất so với bánh màn thầu trọng yếu đồ vật. Đùng, lê thúc một cái xóa sạch A ngốc trong tay mấy cái món tiền nhỏ túi, máng, ngươi ngốc ít nhà, ngươi liền nhìn nha đầu theo người đi rồi. Mẹ nhà hắn, lãng phí lao tử nhiều như vậy lương thực, còn không hồi báo lao tử này nha đầu chết tiệt kia liền dám chạy, tức chết ta, thực sự là tức chết ta. Lê Thúc một cước đem A ngốc gạt ngã trên mặt đất, không ngừng tại không lớn trong nhà gô độ bước. A ngốc thống khổ co giúp ở trên đất, khóc thút thít nói, không, không phải ta làm cho nàng đi, là bản thân nàng phải đi. Lê Thúc đang tại nổi nóng, nghe xong A ngốc lời nói càng là khí nóng búc đầu, dùng sức đá A ngốc mấy đá, nổi giận mắng, nàng phải đi ngươi liền để nàng đi a lốc chết ngươi được. Cho ngươi ngốc, cho ngươi ngốc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ a ngốc trong miệng truyền ra, bên cạnh tiểu thâu nhóm đều nhìn có chút hả hê nhìn hết thảy trước mắt, không có một cái tới khuyên can. Một lát, Lê Thúc hết giận rất nhiều, hắn lúc này mới nhớ tới, a ngốc dù sao là của mình chủ yếu thu nhập khởi nguồn, nếu như làm hỏng rồi, chỗ nào đi tìm như thế nghe giáo nghe lời thủ hạ. Khí hênh hênh giảng khởi trên đất túi tiền, chúng a ngốc nói, sau đó cho ta học thông minh cơ linh một chút. Đi một mình đi ra ngoài. Tiểu Thâu nhóm đều biết, hắn là đi uống rượu. A ngốc toàn thân đau đớn co lại ở trong góc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng không liên quan chuyện của chính mình, tại sao Lê Thúc muốn đánh hắn? Nha đầu lúc gần đi lời nói trước sau xoay quanh ở trong đầu hắn lái đi không được. Cái khác tiểu Thâu ăn Lê Thúc không biết từ đâu cái tiệm cơm lấy được thảm thang cơm thừa, cười đùa trò chuyện một ngày trải qua. Đương A ngốc nhớ tới chính mình một ngày còn không có thứ gì ăn lúc, đã sớm liền cặn cũng không có. lòng hắn đầu phảng phất bị cái gì đè lên dường như đối với nha đầu tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt, nha đầu nói rất đúng, sống sót đúng là thật là thống khổ a. sáng sớm ngày thứ hai, lê thuốc lòng từ bi ném cho a ngốc một cái bánh bao, khi hắn lang thôn hổ yết sau khi ăn xong, lại bị phái đi ra bắt đầu rồi một ngày khiên cá hành động. trên trời linh tinh bay xuống hoa tuyết cho người qua đường mang đến nhàn nhạt hàn ý ở trên đường chậm rãi đi tới, a ngốc nghi thầm, lúc nào cũng có thể lại xuất hiện một cái lao phu nhân đem chính mình cũng mang đi a. Bánh màn thầu lúc nào ăn được no bụng chính mình liền thỏa mãn. Nha đầu không biết thế nào. Nàng và lao phụ nhân kia đi rồi, phải hay không mỗi ngày đều có bánh màn thầu ăn đây. Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái quần áo người kỳ quái, sở dĩ để hắn cảm thấy kỳ quái, là bởi vì người đó cao lớn vóc người hoàn toàn bao phủ tại một cái đại đấu đồng trong, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ tướng mạo. Đấu đồng dưới tựa hồ có một cái cổ cổ nang nang túi tiền tại đung đưa, A ngốc quyết định, Ngày hôm nay tiểu lấy hắn vì mình mục tiêu đầu tiên rồi. Vừa nghĩ tới, A ngốc lặng lẽ đi theo, từ hôm mang tới lấy ra chính mình sắc bén kia tiểu đang mảnh, chờ đợi cơ hội hạ thủ. A ngốc mặc dù có thể thường thường thành công khiên đến cá, cùng hắn tính dai rất có quan hệ, mỗi khi hắn quyết định con mỗi lúc, liền nhất định sẽ theo sát đối phương, thẳng đến chính mình đắc thủ đến. Theo theo, cái kia ăn mặc đấu đồng người đi vào một nhà xa hoa tiệm cơm, tiệm cơm từ bên ngoài xem lắp ráp xanh vàng rực rỡ. Đỉnh đều là dùng ngói lưu ly xếp thành. A ngốc nghị thầm, có thể đến nơi này ăn cơm, trong túi tiền của hắn nhất định có không ít tiền. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm bắt đầu vui vẻ. Nếu như có thể nhiều khiên chút cá trở lại, nói không chắc Lê thúc sẽ để cho mình ăn no nê bánh màn tàu đây. Hắn ngồi xuống tiệm cơm cửa cái khác bên trong góc, kiên trì cùng đợi. Đi, đi, đi, chỗ nào làm được tiểu khất cái, thế sang một bên. Tiệm cơm đứa bé giữ cửa đá a ngốc một cước, ghét nhìn hắn nói ra. A ngốc sớm đã quen loại này điệu bộ đứa bé giữ cửa, vội vàng gật đầu túi người chạy xa chút, tìm chỗ có thể che chắn gió tuyết ấm u góc mới lần thứ hai ngồi sổng xuống. Vướt vướt trong tay sắc bén tiểu đang mảnh, A ngốc kiên trì cùng đợi, hắn không có chút nào xuất ruột, ăn cơm mà, ăn xong đều là muốn đi ra. Đầy đủ một canh giờ đi qua, rốt cục, cái kia ăn mặc đại đấu đồng người đi ra ngoài, khác A ngốc hưng phấn không thôi chính là, người kia là chính diện hướng về hắn đi tới. Chính diện, là tốt nhất hạ thủ. Hắn vội vàng đứng lên, ổn định lại tâm thần của chính mình, trước mặt hướng người kia đi đến. Người kia vóc người rất cao, A ngốc chỉ tới bụng hắn khoảng chừng địa phương, giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. A ngốc dùng kẹp có lưỡi dao tay gãi tóc của mình, chờ tại hai người cách nhau một mét thời gian, A Lốc dưới chân một cái lảo đảo, cùng người kia va vào một phát. A ngốc nhất thời cảm giác được chính mình tựa hồ đụng phải một mặt thiết bản dường như, toàn thân không nói ra được đau đớn, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy người kia dung mạo Đó là một bộ giả mua dung nhan, trên mặt có vô số tỉ mỉ nếp nhăn, nhìn qua tựa hồ có 7, 80 tuổi dường như. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. A ngốc bận bịu không hạ bồi tiếp không phải. Lao nhân chỉ là hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, như trước đi về phía trước, tựa hồ mở mị không biết của mình đấu đồng đã bị cắt một cái khe, bên hông túi tiền đã không thấy. Nhìn đối phương cũng không hề làm khó chính mình, A ngốc hưng phấn về phía trước chạy đi, sơ ý một chút, bị trên đất tuyết động trượt một cái. Quăng ngạ bốn chân trồng lên trời, tác động ngày hôm qua bị lê thúc đánh đập vết thương, làm cho hắn không ngừng co giận. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khó dấu a ngốc hưng phấn trong lòng, hắn tại túi tiền tới tay thời điểm, liền phát hiện trọng lượng dị thường lớn, cho dù bên trong hoàn toàn là tiền đồng, cũng đầy đủ ngày hôm nay báo cáo kết quả được rồi. Lây động bò lên, hắn thật nhanh chạy đến một chỗ trong hẻm nhỏ. Quay đầu nhìn một chút cũng không có người đuổi theo, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, vô vô lồng ngực của mình, ngồi xuống. Thế nhưng. A không biết là, hắn ăn trộm đối tượng, làm chính là trên đại L. C một loại nghề nghiệp đặc thủ, luyện kim thuật sĩ. Trên đại lục sùng cao nhất nghề nghiệp chính là nhân viên thần chức, ngoại trừ nhân viên thần chức bên ngoài, các quốc gia bên trong còn có vài loại ngự trị ở phổ thông người lao động bên trên nghề nghiệp, này vài loại nghề nghiệp phân biệt tạo thành từng người công hội, thành là trên đại lục vài cỗ tồn tại đặc thủ thế lực. Dòng binh công hội, nhân số nhiều nhất công hội, cái gọi là lính đánh thuê. Kỳ thực chính là ứng với khách hàng yêu cầu đi chấp hành đơn giản một chút hoặc là khó khăn nhiệm vụ một loại đặc thù nghề nghiệp. Bọn họ căn cứ nhiệm vụ độ khó không giống đạt được cao thấp khác nhau thù lao, mà phân tán ở các nơi dòng binh công hội phân hội, chính là bọn họ nhận nhiệm vụ lý tưởng nhất địa phương. Đương nhiên, dòng binh công hội cũng không phải không công làm bọn lính đánh thuê phục vụ, bọn họ sẽ căn. Cứ độ khó của nhiệm vụ không giống mà thu lấy nhất định chi phí. Do lính đánh thuê tạo thành đội ngũ bị trở thành đoàn lính đánh thuê. Bình thường một ít phi thường khó khăn nhiệm vụ, cố chủ đều yêu thích tìm thực lực mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê đi chấp hành, cho dù TSR. Giá đắt giá một cái giá lớn cũng lại chỗ không tiếc. Lính đánh thuê cùng đoàn lính đánh thuê đều chia làm cấp 6, cấp bậc thấp nhất chính là cấp 4 lính đánh thuê hoặc đoàn lính đánh thuê, cứ thế mà suy ra, hướng lên trên là 3 cấp lính đánh thuê, cấp 2 lính đánh thuê, cấp 1 lính đánh thuê, đặc cấp lính đánh thuê cùng đẳng cấp cao nhất những khác siêu cấp lính đánh thuê, bởi lính đánh thuê cùng đoàn lính đánh thuê số lượng đông đảo, vì lẽ đó Nghĩ lên thăng một cái lính đánh thuê hoặc đoàn lính đánh thuê đẳng cấp là phi thường khó khăn. Không ngang nhau cấp lính đánh thuê đều sẽ do Dòng binh công hội ban phát bất đồng huy chương, tại lính đánh thuê trong tổ chức, đẳng cấp cao lính đánh thuê hoặc đoàn lính đánh thuê là phi thường chịu đến đẳng cấp thấp hơn 9. Hát mình đồng hành tôn kính. Ma pháp sư công hội, ma pháp sư ở trên đại lục là chỉ đứng sau nhân viên thần chức nghề nghiệp, bởi tu luyện ma pháp đối với bản thân tố chất có cực cao yêu cầu, vì lẽ đó, số lượng của ma pháp sư cực kỳ thưa thớt trong đó những tu luyện kia quan hệ ma pháp ma pháp sư lại hầu như đều bị thần thánh giáo đình chỗ hợp nhất thì càng có vẻ ma pháp sư quý giá bọn họ thường thường bị lương cao mời mọc trong quân đội hầu như sở hữu trung cấp trở lên ma pháp sư đều sẽ bị vị trí vương quốc kế sách phong làm quý tộc vì lẽ đó ma pháp sư nghề nghiệp này cũng là phổ thông bình dân hướng tới nhất nó đại diện cho danh dự cùng quyền lợi ma pháp sư chia làm sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư đại ma pháp sư Ma đạo sĩ cùng ma đạo sư, bởi quốc gia trợ, giúp là bọn hắn chủ yếu kinh tế khởi nguồn, vì lẽ đó ma pháp sư bình thường đều sẽ đến ma pháp sư công hội đạt được cùng mình đẳng cấp tương ứng huy chương, lấy linh thủ lao tương ứng, đương nhiên, đạt được huy chương là cần đi qua hiệp hội phép thuật khảo hạch. Ma pháp sư công hội cũng là một cái duy nhất không cần vì nó trả giá liền trả thủ lao công hội. Luyện kim thuật sĩ công hội, nhân số tuy rằng không nhiều, cũng tại các quốc gia phi thường chịu đến tôn kính. Các quốc gia công hội thường thường sẽ bị quốc gia chỗ thu mua, bởi vì, luyện kim thuật sĩ trong tay luyện ra vũ khí muốn so với thợ rèn chế tạo tốt hơn nhiều, là trang bị cao cấp quân đội lựa chọn tốt nhất. Thiên kim đế quốc chi vì lẽ đó được gọi tên, liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ 4 trong nước lớn nhất luyện kim thuật sĩ công hội. Luyện kim thuật sĩ kỳ thực thuộc về ma pháp sư bằng chi, bọn họ đại thể am hiểu với hỏa hệ ma pháp, bọn họ mạnh hơn ma pháp sư chính là đối với các loại khoáng vật cùng dược vật nhận thức. Cường đại luyện kim thuật sĩ thường thường có thể rèn đúc ra cao cấp thần binh, những này thần binh giá trị hầu như không thể đánh dê. Ý á, thâm thụ tất cả quốc vương thất, thậm chí thần thánh giáo đình yêu thích. Luyện kim thuật sĩ cũng là tối hết thể nghề nghiệp bên trong ngoại trừ sát thủ bên ngoài giàu có nhất bộ tộc. Luyện kim thuật sĩ chia làm kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp cùng đại sư cấp. Luyện kim thuật sĩ tuy rằng cũng có các quốc gia thông dụng, tương ứng đẳng cấp huy trường, thế nhưng... Đảng cấp cao luyện kim thuật sĩ thường thường xem thường với lĩnh. Sát thủ công hội, nhân số ít nhất cũng là trên đại lục thần bí nhất công hội, cũng có người gọi bọn họ là tập đoàn sát thủ. Sát thủ công hội bên trong nhân viên số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng bọn họ đều có rất cao năng lực. Bọn họ thông qua một ít dưới đất con đường tiếp thu giết người nhiệm vụ mà thu lấy đắt đỏ tiền thuê. Công hội tổ chức cực kỳ nghiêm mật, muốn gia nhập trong đó chỉ có hai cái con đường. Một, là trải qua các loại trật vật thử thách. Hai, là Hàng năm sát thủ công hội sẽ công bố một cái phi thường trật vật nhiệm vụ, chỉ cần có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ bị sát thủ công hội hấp thu làm hội viên. đương nhiên, muốn hoàn thành nhiệm vụ kia trình độ khó khăn tuyệt đối so với những kia chật vật thử thách muốn khó khăn, nhiều, rất có thể sẽ vì này trả giá tính mạng. Bởi nhân loại ở giữa câu tâm đấu giác, quyền lợi phân tranh, khiến cái này khác người bình thường còn nghe tên đã sợ mất mật công hội trước sau có thể sinh tồn với trên đại lục. Sát thủ cũng có rõ ràng cấp bậc phân chia từ thấp đến cao phân làm thích khách, ám sát giả, nhận sát giả cùng giết chết người. Những sát thủ này do sát thủ công hội thống nhất quản lý, kỳ thân phận đều cực kỳ bí mật, không cho người ngoài biết. Bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhân số chưa từng vượt quá trăm người, thế nhưng, nhưng là một luồng tương đương sức mạnh đáng sợ. Sát thủ bên trong hầu như có rất ít mà pháp sư. Đạo tặc công hội, nói trắng ra, chính là cao cấp tiểu thâu tập hợp, có chút quý tộc vì đạt được mình muốn món đồ quý trọng, sẽ thuê trong công hội đạo tạc căn Đạo tặc công hội cũng không phải mỗi cái tiểu thâu đều có thể tham gia, trong đó thành viên yêu cầu mặc dù không có sát thủ công hội nghiêm mật như vậy, nhưng là cần đi qua các loại kiểm tra, chỉ hấp thu những kia tố chất cùng chuyên nghiệp kỹ năng cao siêu đạo tặc. Đạo tặc đẳng cấp từ thấp đến cao phân làm đạo tặc, cao cấp đạo tặc cùng thu được người, bình thường có thể đạt đến thu được người trình độ đạo tặc đều là nhiều lần trộm lấy quá giá trị liên thành chân bảo mới có vinh dự, bọn họ cũng là đại đa số quý tộc sợ nhất bộ tộc. Đạo tặc công hội có một cái tối quy định nghiêm cê, Hình, cái kia chính là tuyệt đối không cho phép giết người. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cũng không có bị các quốc gia quân đội chỗ tiêu diệt. Vì có thể rất tốt hoàn thành cố chủ giao phó nhiệm vụ, đạo tặc công hội tin tức là là linh thống nhất. Giống như sát thủ công hội, đạo tặc công hội cũng thuộc về trên đại lục âm Vũ thế lực. Móc ra nặng trịch túi tiền, a ngốc trong lòng tràn đầy vui sướng. Túi tiền rất tinh xảo, là dùng thuộc gia làm thành mặt trên có một cái dùng kim tuyến pháp thảo thành sao sao cánh. A ngốc xưa nay đều không gặp đẹp như thế túi tiền. Hắn cuốn quýt mở ra phía trên dây thường khẩu, hướng phía trong đào vớt. Hắn mơ ngộng, nếu như trong túi tiền có một hồng tử tinh tệ, này chính là cỡ nào tươi đẹp chuyện a. Hành nghề hơn một năm tới nay, hắn liền trộm được quá một hồi tử tinh tệ. Nhớ tới cái kia hồi, Lê Thúc dĩ nhiên hưng phấn phần thưởng hắn một cái đại đùi gà, để những người khác đồng bạn đều vô cùng hâm mộ rồi. Hắn xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy mỹ vị. Cuối cùng cùng với nha đầu phân ra, liền xương đều ăn vào cái bụng. Cái kia tươi đẹp mùi vị, đến nay về, ân cứ khiến cho hắn dư vị vô cùng. Đương a ngốc đem trong túi tiền tiền tất cả đều móc ra lúc, kinh ngạc mặt người. Bởi vì, trong túi tiền chẳng những có hắn mơ màng đã lâu đuổi gà càng có hơn mấy chục hồng kim tệ, thậm chí còn có lóe lên một cái hào quang áo ánh, hắn xưa nay đều chưa từng thấy màu xanh lam tiền. Nhìn từ mang mang một đống nhỏ, đây chính là đầy đủ hơn 10 cái đuổi gà a. Có thể ăn no rồi rác rốt cục có thể ăn no rồi." A Ngốc hưng phấn kêu to. Đang tại hắn hưng phấn không thôi thời gian, túi tiền trên màu vàng sao sáu cánh đột nhiên sáng lên một cái. sắt theo đó, một tiếng nói giả rua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngươi chưa từng có ăn no sao?" A Ngốc chấn động toàn thân, tiền trong tay tệ không khỏi giải rác đầy đất, âm thanh, thanh âm này là từ đâu tới? Hắn buôn phía nhìn lại, chu vi cũng không có người, thiên thần bảo hữu, thiên thần bảo hữu. A Ngốc chắp tay trước ngực ở trước ngực, không ngừng mà lẩm bẩm Người cho rằng, thiên thần sẽ phù hộ một cái tiểu thâu sao. Thanh âm già mua lại vang lên, lúc này A ngốc nghe rõ, âm thanh dĩ nhiên dường như là từ cái kia tinh mỹ trong túi tiền phát ra. À, A ngốc kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem túi tiền ném ra ngoài, toàn thân không khỏi khẽ run, loại này chuyện quái gì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hắn dù sao vẫn còn con nít, vẻ sợ hãi từ đáy mắt của hắn biểu lộ mà ra. Thưa thất hoa tuyết vẫn như cũ không ngừng bay xuống, bầu trời cũng vẫn là như vậy âm u. Vào đúng lúc này A ngốc trên người phá áo đông tựa hồ nếu không có thể mang đến cho hắn ấm áp, một luồng dòng nước lạnh nhanh chóng từ đáy lòng bay lên. Rơi vào cách đó không xa túi tiền phát ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt, cái kia xinh đẹp màu vàng sao sáu cánh trên lập lòe tựa như ảo mộng y hệt nhàn nhạt, nhạt, nhạt ánh vàng. Tại A ngốc hoảng sợ nhìn kỹ, ánh vàng đột nhiên chuyển thịnh, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại túi tiền phía trên, bóng người dần dần rõ ràng, chính là vừa nay cái kia ăn mặc đại đấu đồng người lớn tuổi. Phái lạ mà thanh âm trầm thấp không ngừng từ đấu đồng bên trong truyền ra, nếu như Lê Thúc Tại, nhất định sẽ phát hiện, ông già này là ở ngâm sướng ma pháp thần chú. Rốt cục, thân thể của hắn hoàn toàn biến thành thực thể, nhẹ nhàng tung bay, rơi trên mặt đất. Lão nhân rơi vào túi tiền bên cạnh, hắn trầm rãi túi người xuống, đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên, thở dài nói, đã lâu không cần cái này chú ngữ, thực sự là mới lạ không ý ta. Nhìn thấy chính mình khiên cá đối tượng lấy quái dị như vậy tình cảnh xuất hiện, a ngốc cho dù có ngốc cũng biết mình thai vạ đến nơi rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã 4 tháng chưa từng bị thua chính hắn, dĩ nhiên sẽ ở thành công khiên đến một con cá lớn dưới tình huống, bị kim chủ bắt được. Hắn trên đất quận thành một đoạn, thân thể không ngừng run dậy, tại hắn nghĩ đến, sắp gặp phải, chắc chắn là một hồi dường như đánh đầu, tình huống như thế hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải rồi. Lần trước bị bắt thời điểm, đại hắn kia càng là suýt chút nữa đưa hắn thủ đà đoạn, nếu như không phải Lê Thúc đúng lúc xuất hiện dọa đi rồi đối phương. Chỉ sợ hắn sớm đã không còn khiên cá năng lực, càng không thể ăn được chính mình thích nhất bánh màn TH. Ô. Oh. lão nhân đem túi tiền ném tới A ngốc trước người, thản nhiên nói, cho ta nhặt lên trang trở lại. Là, là. A ngốc cẩn thận đem túi tiền tóm vào trong tay, nhìn thật sâu một chút túi tiền trên cái kia kim tuyến phát thảo thành sao sáu cánh. Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, người vì sao lại có thể từ trong túi tiền xuyên đi ra đây. Toàn thân hắn run rẩy. Cẩn thận đem một mân mân tiền lần nữa tân trang trở về trong túi tiền, quá trình này kéo dài thời gian không ngắn nữa. Kỳ quái là, lão nhân cũng không hề dục hắn, đấu đồng tiếp theo xong lập lòe tình quang con mắt không ngừng tại A Ngốc trên người quan sát. "Tốt, tốt rồi, cho, cho ngài." A Ngốc tận lực để cho mình biểu hiện thấp kém một ít, hai tay dâng túi tiền đưa tới trước mặt lão nhân, có lẽ, biểu hiện nhu nhược một ít, chờ một lúc lần lượt lên đánh tới, đối phương biết đánh nhẹ chút đi. A Ngốc chưa từng có nghĩ tới muốn phản kháng. Lấy hắn này rãi dầu xương gió thân thể như thế nào phản kháng cơ chứ. Cho dù đối phương là một lão giả, Lão nhân tiếp nhận túi tiền, vừa không hề động thủ, cũng không có buông tha A ngốc ý tứ, như trước đứng ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt cái này vóc người nhỏ gầy hại tử. A ngốc túi đầu ngồi sồn xuống, đông màu đỏ bừng hai tay bảo hộ ở trên đầu, toàn thân tận lực quyển rúc vào một chỗ, chờ đợi bao tạp đến. Ân, tay đến là rất dễ nhìn, 10 ngón phong dài, bàn tay dày rộng. Không trách ngay cả ta đều không có nhận ra được đồ vật bị trộn. Ngươi vẫn không trả lời ta vừa nãy vấn đề chứ? Chương 2. Luyện kim thuật sĩ, thượng. A ngốc ngần người, theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn lại một lần nhìn thấy lão nhân cái kia tràn đầy nhăn mêu mặt. Trên mặt lao nhân không có bất kỳ vẻ mặt, chính nhìn chăm chú vào hắn, cái quái gì? Vấn đề. Lão nhân khẽ to mày, nghĩ thầm, nguyên lai like là tiểu tử ngốc, ngốc điểm cũng tốt, không vừa vẫn thích hợp sao? Ta vừa nãy hỏi qua ngươi. Ngươi chưa từng có ăn no sao? A ngốc gật gật đầu, cảm giác lên, ông già này tựa hồ không có cái gì đánh ý của hắn, lá gan của hắn không khỏi lớn hơn một điểm, nói, là, đúng, ta biết ngài nhất định rất tức giận, ngài nếu là không đánh ta lời nói, có thể hay không để cho ta đi. Tuy rằng lần này khiên cá đã thất bại, nhưng một ngày dù sao rất dài, A ngốc cảm thấy mình còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì một lần khiên cá thất bại mà nhục trí, vì hô hiếm bánh màn đầu. Hắn vẫn phải tiếp tục nỗ lực, làm tốt nhân vật của chính mình. lão nhân khỏe miệng vi vi khiên nhúc nhích một chút, nói, ta có nói qua không đánh ngươi sao? Ngươi trộm túi tiền của ta, ta đánh ngươi tựa hồ là lại chuyện không quá bình thường đi. A ngốc vừa mới khinh bung lỏng một chút khuôn mặt lần thứ hai sụ xuống, khôi phục hai tay ôm đầu tư thế, túi đầu nói, cái kia, vậy ngài có thể hay không đừng đánh tay của ta? lão nhân có chút kinh ngạc hỏi, tại sao? A ngốc nhỏ giọng nói, bởi vì, bởi vì ta còn muốn khiến cá. Nếu như tay hỏng rồi, liền khiên không tới cá, khiên không tới cá sẽ không có bánh màn đầu ăn, còn có thể bị lê thúc đánh. Khiên cá? Lê thúc? Lao nhân chỉ hơi hơi ngẩn người một chút, sẽ hiểu khiên cá là có ý gì, cũng đã minh bạch lê thúc chính là trước mắt cái này ngơ ngác tiểu tặc đầu. Trong lòng hắn sản sinh một tia buồn cười cảm giác, tiểu thâu bị người bị hại bắt được, lại yêu cầu người ta đừng đánh tay của hắn, trước mặt này tiểu tử ngốc cũng thật là ngốc có thể a. Đánh ngươi vẫn là nhẹ, lấy thân phận của ta Cho dù giết người, cũng sẽ không có người tìm ta phiền phước, người tin không tin. A ngốc ngẩn người, nói, giết ta. Giết ta, ta không sẽ chết rồi hả? Chết là tư vị gì, ngài có thể nói cho ta biết trước sau. Chết là không phải sẽ rất đau, chết rồi sau đó sẽ không có bánh màn thầu ăn đi. Lão nhân đột nhiên cảm thấy, cùng cái này ngốc tiểu tử nói chuyện, tâm tình của chính mình tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Thế nhưng, lão nhân làm sao cũng không khả năng nghĩ đến. Trước mắt cái này hỏi hắn chết là tư vị gì gầy bé trai, tại mười mấy năm sau khi, dĩ nhiên trở thành trên đại lục quát tháo phong vân tử thần, trở thành cho người khác mang đến tử vong người. Người muốn ăn no bụng sao? Lão nhân quyết định không lại cùng A ngốc làm phiên xuống, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Nhắc đến ăn, A ngốc nhất thời tinh thần tỉnh táo, sáng sớm ăn cái bánh bao kia từ lúc khí trời rét lạnh dưới tiêu hóa hết rồi, bụng của hắn đù ngục vang lên một tiếng, ngẩn đầu lên, khát vọng nhìn Lao nhân nói, muốn A ta muốn ăn nhất no rồi. Nếu không, nếu không ngài cho ta một cái màu tím kia tiền, chỉ cần một cái là đủ rồi. Vừa nghĩ tới đuổi gà, A ngốc nước dãi theo khỏe miệng chảy ra. Lao nhân nói, ta sẽ không cho ngươi tiền, bất quá, nếu như ngươi muốn ăn no bụng lời nói, liền đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn no, hơn nữa, ta không biết đánh ngươi. A ngốc ánh mắt sáng lên, sáng sớm hắn vừa định như nha đầu như vậy bị người mang đi, nguyện vọng liền thực hiện, hắn cẩn thận hỏi. Thật có thể để cho ta ăn no sao? Lão nhân gật gật đầu, nói, có cái gì cái khác yêu cầu ngươi cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, thế nhưng, đi lần này khả năng thời gian rất lâu sẽ không trở về rồi, ngươi cần nghĩ cho rõ rồi. Hắn nhưng không hy vọng làm một đứa bé trở lại, mỗi ngày cùng chính mình khóc giống, đến thời điểm giết hắn đi, còn phải lại đi ra tìm một cái khác. A ngốc lắc lắc đầu, nói, ta nguyện ý cùng ngài đi, chỉ cần có thể để cho ta ăn no là được rồi, ta không yêu cầu khác. Lão nhân hài lòng gật gật đầu, nói, đi theo ta nhưng là phải làm việc, ngươi có sợ hay không khổ cực? Làm việc? Làm gì sống? A ngốc lẩm bẩm mà hỏi. Lao nhân nói, làm sao cũng so với ngươi đương tiểu thâu được, tối thiểu ta không biết đánh ngươi, không phải sao? Sẽ không ta có thể dạy ngươi. A ngốc túi đầu, nói, nhưng là, nhưng là, ta là rất đần, bọn họ đều nói ta ngu xuẩn, ta có thể học được sao? Lao nhân hơi không kiên nhẫn mà nói. Ta nói ngươi có thể học được, có thể học được, đi theo ta đi." Nói xong, xoay người hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. A Ngốc đáp một tiếng, theo sát lão nhân đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, lão nhân đột nhiên ngừng lại, A Ngốc không chú ý, vừa vặn va ở sau lưng của ông lão, "Ai ôi. A Ngốc gào lên đau đớn một tiếng, bưng cái mũi của mình, không hiểu nhìn về phía lão nhân. Lão nhân quay đầu lại, nói, "Ngươi tên là gì?" A Ngốc nói, ta tên A Ngốc." Lão nhân chào phúng mà nói, "A Ngốc?" Quả nhiên là người cũng như tên A. Nhớ kỹ, ta tên Ca Lý Tư, là một gã luyện kim thuật sĩ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta học trò. A ngốc gật gật đầu, sợ mình đã quên, liên tục thì thầm, ca bên trong chết, ca bên trong chết. Lao nhân âm thanh tăng cao nói, ta tên Ca Lý Tư, không phải ca bên trong chết, ngươi cho ta nhớ rõ rồi. Ngươi sau đó phải gọi Lao Sư ta. Ồ, nha, ta biết rồi, lão, Lao Sư. Nhưng là, Lao Sư là có ý gì? Ca Lý Tư cảm giác mình thật sự bị tên tiểu tử này đánh bại, bất đắc dĩ giải thích, Lão Sư, chính là giáo dục ngươi đổ vật người. Nói xong, quay đầu đi ra ngõ nhỏ. Ca Lý Tư danh tự này, cho dù là luyện kim thuật sĩ công hội hội trưởng nghe được, cũng sẽ toát ra tôn kính vẻ mặt, dù sao, tuy rằng hắn hỉ nộ bất định, nhưng đều là số lượng không nhiều vài tên đại sư cấp luyện kim thuật sĩ khác một trong. A Ngốc đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua nha đầu đi rồi lấy hậu lê thúc biểu hiện, vội vàng đổi tới, nói, Lao Sư Ngài có thể hay không theo ta đi nói với Lê Thúc một tiếng, hắn cho ta ăn thời gian dài như vậy bánh màn đầu, ta muốn đi, làm sao cũng phải với hắn chào hỏi, nếu không, hắn sẽ tức giận. Ca Lý Tư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được rồi, dẫn đường." Vốn là hắn là không cần thiết cùng A Ngốc đi, nhưng vì kế hoạch của mình, nhất định phải để A Ngốc khăng khăng một mực theo chính mình, vì lẽ đó, hắn mới có thể đồng ý A Ngốc cái này, ngốc không thể có ngốc đề nghị. A Ngốc ở mặt trước dẫn đường, rẽ trái lượt phải. Mang theo ca Lý Tư đi tới thành nam trong góc, tòa kia chính mình ở hơn một năm phá ngoài phòng, thời gian này, đại đa số hải tử đều bị Lê Thúc phái đi ra ngoài làm việc rồi, cũng không hề tiếng ồn nào truyền ra. Ca Lý Tư nhịu như mày, nói, chính là chỗ này sao? A ngốc gật gật đầu, cẩn thận đẩy ra cái kia phiến cũng không rắn chắc cửa gỗ, trước tiên đi vào. Lê Thúc chính ở trong phòng ôm cái rượu bình uống chút rượu, từ khi A ngốc khiên cá trình độ càng ngày càng cao, hắn thu nhập cũng dần dần tăng lên. Không cần tiếp tục chính mình đi ra ngoài bận việc rồi, hắn đang tại tưởng, lại có thêm thời gian mấy năm, nhiều tích góp ít tiền, có thể trải qua thoải mái hơn sinh hoạt, thậm chí có thể cưới một người phụ nữ trở về, để cho mình hảo hảo làm một lần đại gia, không cần tiếp tục đi chỗ đó phá trong nhà chứa phát tiết. Tại côn bên trong nhắm mắt lại chính là mộng ba ngày, môn đột nhiên mở ra, a ngốc cái kia nhỏ gầy bóng người xuất hiện tại trước mắt. Hả? Người làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, dắt mấy con cá à? A ngốc có chút sợ hãi nói ra, Lê Thúc, ta, ta không khiên đến cá. Vừa nghe đến A ngốc không có cầm lại thành quả, Lê Thúc âm thanh nhất thời bén nhọn, hùng con ngươi mở to, không khiên đến cá. Không khiên đến cá ngươi trở về làm gì? Ra rẻ lại cuốn rồi phải hay không? A ngốc thân thể run lên, không đúng nói, ta, ta là trở về hướng về ngài cáo biệt. Lê Thúc cả kinh, vụt một tiếng từ trên giường ngại xuống, ngươi nghĩ đi. An ta thời gian dài như vậy cương khô, ngươi cứ như vậy muốn đi. Cánh cứng cáp rồi. Phải hay không? Hắn làm sao cam lòng chính hắn một cây dụng tiền đi đây. Nha đầu đi rồi hắn cũng không làm sao đau lòng. Cho dù lưu lại, cái kia không thể khiến cá trở về cũng chỉ biết lãng phí lương thực. Cho dù là bán cho nô lệ con buôn, chỉ sợ cũng bán không được bao nhiêu tiền. Nhưng là A ngốc không giống nhau. Hiện tại hầu như hơn một nửa thu nhập đều là A ngốc mang tới. Hắn làm sao cũng sẽ không khiến của mình cây dụng tiền rời đi. Lê Thúc tận lực đem thanh âm của mình không chế nhu hòa một ít, nói. Phải hay không lại đói bụng, ta lại cho ngươi cái bánh bao ăn xong, sau đó ngoan ngoãn cho ta đi khiến cá, đừng núp nhích cái gì. Ý đồ xấu, nếu không thì, hư hừ, hừ Hắn cơ cơ quả đấm của mình, uy hiếp nhìn A ngốc. Thời gian dài xây dựng ảnh hưởng làm cho A ngốc không tự chủ muốn rút lui, có thể ăn nhiều một cái bánh bao, cũng là chuyện tốt ta. Hắn đang do dự không biết nên nói cái gì, ca lý tư âm thanh vang lên, bằng không ngươi có thể đem hắn thế nào. Theo tiếng bước chân vang lên, Ca Lý Tư thân ảnh cao lớn xuất hiện tại A Ngốc bên cạnh, Lê Thúc ở trước mặt hắn, có vẻ như vậy dâm loạn mà nhỏ bé. Ngươi, ngươi là người nào? Lê Thúc nghiêm mặt mà hỏi. Ca Lý Tư thản nhiên nói, ta là người như thế nào ngươi không cần quản, ta cùng A Ngốc tới nơi này, chỉ là vì nói cho ngươi biết một tiếng, ta muốn dẫn hắn rời đi, từ nay về sau, hắn tại không phải thủ hạ ngươi tiểu thâu rồi. Lê Thúc lòng có chút lạnh cả người, ở cái này không thấy rõ diện mạo nhân thân trước. Sự hồ có một luồng áp lực vô hình khiến cho hắn không thở nổi, nhưng lợi ích dù sao là trọng yếu nhất, hắn lấy hết dũng khí, nói, không được, ngươi không thể dẫn hắn đi, không trách hắn dám rời đi ta đây, nguyên lai là tìm cái hậu trường. Ta con mẹ nó đánh chết ngươi. Nói xong, một quyền hướng về A ngốc ngực đánh tới. A ngốc theo bản năng thân thể co rụt lại, chờ đợi đau đơn đến, thế nhưng, nửa ngày nhưng không có động tĩnh. A ngốc mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, lê thúc nắm đấm cũng không có đụng tới hắn mà là dừng lại tại giữa không trùng, bị một con khô gầy tay nắm lấy cổ tay, mồ hôi lạnh, đang từ lê thúc trên chán chạy xuôi mà xuống. Ta nói rồi, hắn bây giờ là của ta học trò, ngươi không có quyền lợi lại đánh hắn. Ca Lý Tư tiện tay đẩy một cái đem lê thúc vung ra một bên, hắn cũng không giống như phổ thông ma pháp sư thân thể yếu ớt như vậy, mặc dù cũng không biết cái gì võ kỹ, nhưng như lê thúc nhân vật như vậy còn không đặt ở trong mắt. Lê thúc bưng cổ tay của chính mình, nội giận mắng, ngươi, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi nghĩ cướp người sao? Ca Lý Tư cười lạnh một tiếng, nói: Giống như ngươi vậy một phấn, sớm nên bị thiên thần trừng phạt. Dây dưa nữa, ta liền cho ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn đuổi ra con kia vừa nãy nắm lấy lê thuốc tay phải, vài câu cổ quái thần chú mơ hồ không rõ từ đấu đồng bên trong truyền đến. Ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện tại Ca Lý Tư trong lòng bàn tay, hỏa diễm lập lòe yêu dị hào quang. Ca Lý Tư tiện tay vung lên, ngọn lửa màu đen hóa thành một đầu hỏa tuyến đã rơi vào trong phòng duy nhất ba cái chân trên bàn gỗ. Không có bất kỳ tiếng động, không có thiêu đốt dấu hiệu, bàn gỗ cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi, liền một điểm cho tàn đều không có để lại, trong không khí chỉ lưu lại một kia khó nghe mùi vị. A ngốc cùng Lê Thúc đều ngẩn người, A ngốc nói, Lão sư, ngài tại làm ảo thuật sao? Bàn tại sao không có? Ca Lý Tư liếc mắt nhìn hắn, nói, đây không phải ma thuật, gọi ma pháp Nếu như đổi lại bất luận cái nào trung cấp trở lên cấp những khác ma pháp sư nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, đều sẽ giật mình phát hiện. Ca Lý Tư sử dụng hỏa diễm là hắc cá ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp kết hợp dung hợp ma pháp. Lê Thuốc Hàm Răng không ngừng trên giới độ trạng, ngươi, ngươi, ngươi là ma pháp sư. Ma pháp sư đại nhân, đừng, đừng giết ta. Hắn rất biết rõ, như chính mình tiểu nhân vật như vậy, nếu như trước mắt người này muốn giết mình, lại như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, ai cũng sẽ không quan tâm một cái tiểu thâu chết sống. Huống chi, ngoại trừ thần thánh giáo đình cùng tác vực liên bang bên ngoài, ma pháp sư bất kể là tại quốc gia nào. Chỉ cần giết không phải quý tộc, đều có nhất định đặc xá quyền. Không có bất kỳ người nào nguyện ý đi đắc tội bọn họ. Ca Lý Tư quay đầu trùng A Ngốc nói, đã đã thông báo rồi, chúng ta đi thôi. A Ngốc nhìn về phía Lê Thúc, Lê Thúc sắc mặt trắng bệnh hạ ngồi ở chỗ đó không có lên tiếng. Dù sao, cùng tiền tài so ra, tựa hồ vẫn là sinh mệnh quan trọng hơn một ít. Thiện lương tử thần tiền chuyện chương 2, luyện kim thuật sĩ, hạ. Lê, Lê Thúc, ta đi đây. A Ngốc ném câu nói tiếp theo, vội vàng chạy ra ngoài ra cửa, hắn tựa hồ cảm giác được toàn thân dễ dàng rất nhiều, vừa nãy ca lý tư đem lê thúc vùng ra một bên lúc hắn sâu trong nội tâm, dĩ nhiên sinh ra một loại không nói ra được khó ý lê thúc cùng bánh màn thầu so ra tựa hồ vẫn là bánh màn thầu trọng yếu một ít, húng chi, ca lý tư đã nói không biết đánh hắn không có người nào thì nguyện ý bị đòn toàn thân cảm giác đau đớn dù sao người khác khó mà chịu đựng. cùng cái này cái gì thuận sĩ cùng nhau, chúng quy phải mạnh hơn cùng với lê thúc đi kỳ thực A ngốc chính mình cũng không hề phát hiện, hắn sở dĩ lựa chọn cùng với ca lý tư, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nha đầu lúc gần đi căn dạn. Ca lý tư đi bất khoái, khiến A ngốc có thể rất dễ dàng đổi tới, tuy rằng bầu trời nhưng vẫn là mây đen giăng kín, nhưng A ngốc lại có vẻ sáng sủa rất nhiều, lao sư, chúng ta đi chỗ nào. Ca lý tư dừng bước lại, chúng A ngốc lạnh lùng nói, không nên hỏi nhiều, theo ta liền được rồi. Thanh âm lạnh như băng để A ngốc sợ hết hồn. Thời gian giải dưỡng thành nhu nhược khiến cho hắn căn bản là không có cách hưng khởi một tia ý niệm phản kháng. Ồ, xin lỗi. Ca lý tư xoay người tiếp tục đi đến phía trước, trong lòng hắn rất hài lòng. Đứa bé này tuy rằng ở một chút, nhưng vẫn là rất nghe lời. Một năm sau đó, hẳn là có thể để cho chính mình hoàn thành sự kiện kia đi à nha? Cái kia thế nhưng chính mình nhiều năm tâm nguyện a. Nghĩ tới đây, ca lý tư trên khuôn mặt già nua không tự chủ toát ra một tia làm người không rét mà run nụ cười. Như quang ngốc nhìn thấy cái nụ cười này. E sợ sẽ dao động hắn rời đi quyết tâm đi. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy, cũng chính bởi vì cùng Ca Lý Tư cùng rời đi nên nặng, mới có hắn một đời không bình thường trải qua. Đi rồi không lâu, Ca Lý Tư mang theo A Ngốc đi tới một tòa hùng vĩ như cung điện khách sạn trước, hắn ngẩng đầu mà vào, hai tên trông cửa đứa bé giữ cửa vội vàng mở ra cửa lớn, cung kính đưa hắn đón vào. A Ngốc nhìn xem phía trước mặt mạ vàng cửa lớn, không khỏi nuốt nước bọt, nơi này hắn là rất quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng vì khiên cá ở đây ngồi trồn hổm chờ quá vài lần, Lê Thúc đã từng nói với hắn, nơi này là nghi nặc thành lớn nhất khách sạn, gọi cả rèn quán rượu lớn. Lao sư là ở nơi này sao? Hắn theo bản năng đi theo. Đi, đi, đi, từ đâu tới tiểu khất cái, mau gút. Cao lớn đứa bé giữ cửa ngăn cản A ngốc đường đi, như đổi con rồi như thế xu thế vội vàng hắn. A ngốc bị sợ hết hồn, vội vàng đáp ứng, hướng về một bên đi đến, đi ra vài bước, hắn ngừng lại. Nghĩ thầm, không đúng vậy, ta là cùng lao sư tới, lao sư cũng đã tiến vào, vậy ta cũng có thể vào đi thôi. Nghĩ tới đây, hắn lại đi trở về, khách khí xông cửa đồng nói, ta là cùng lao sư cùng đi, có thể làm cho ta đi vào sao. Đứa bé giữ cửa phủi một cái trên người tiếp khách lễ phục, nhìn một thân bẩn thỉu ang đốc, trên mặt toát ra mánh liệt căm ghét vẻ mặt, khinh thường nói, cái nào là lao sư của người, cút xa một chút, chớ đem chúng ta địa làm ố hế, một cái thôi ăn mày, còn muốn tiến vào tiểu điểm chúng ta cũng không nhìn nhìn của mình đức hạnh a ngốc có chút nóng nảy hắn tuy rằng đầu góc chậm một chút nhưng là biết hiện tại đã không thể quay đầu rồi lê thúc nơi đó là tuyệt đối không thể quay về chỉ có theo ca lý tư mới có thể ăn được câu yếm bánh màn đầu để để cho ta vào đi thôi ta muốn tìm ta lão sư hắn lại một lần nữa khẩn cầu trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng đứa bé giữ cửa đã không muốn sẽ cùng trước mặt tiểu khất cái dây dưa tiếp hung ác hướng a ngốc đi tới mẹ nhà hắn ngươi là cho thể diện mà không cần a không phải để đại gia động thủ. Vung lên vậy y hệt bàn tay liền muốn hướng về A ngốc vô qua, ăn mày hắn thấy nhiều rồi, ở trên trời kim đế nước, giống như vậy ăn mày có rất nhiều, cho dù đánh chết mấy cái, cũng sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự. chấm đã, hắn là đi theo ta. Ca lý tư âm thanh tại thời khắc then chốt vang lên. Kỳ thực, vừa nay hắn vừa tiến vào khách sạn, liền biết A ngốc cũng không phải dễ dàng như vậy bị dẫn dụ đến, nhưng vì để cho A ngốc đối với mình càng khăng khăng một mực. Vì lẽ đó ca lý tư một mực chưa hề đi ra, rốt cục, đứa bé giữ cửa không nhịn được ra tay rồi, hắn lúc này mới đúng lúc ngăn cản. Đứa bé giữ cửa ngẩn người một chút, thu hồi vung lên bàn tay, nghi ngờ sung ca lịch nói, tiên sinh, hắn thực sự là cùng ngài cùng đi sao. Ca lý tư khẽ ngầm đầu, đấu bồng dưới hai vệt ánh sáng lạnh leo bắn nhanh ra như điện, đứa bé giữ cửa nhất thời dùng mình, toàn thân run dậy một cái, trận lại nói, xin lỗi, tiên sinh, là ta lô mắng rồi, mời. Từng va chạm xã hội chính hắn tự nhiên biết trước mắt cái này mà pháp sư trang phục ra hỏa là mình không trọng nổi, chợt lại nói xin lỗi, cũng trùng A ngốc làm ra một cái mời đến thủ thế. A ngốc bước nhanh về phía trước, đi tới ca lý tư trước mặt, xin lỗi, lao sư, ta, ta, đi thôi. Ca lý tư đã tử A ngốc đáy mắt nơi sâu xa nhìn thấy tự mình nghĩ vật nhìn. Nói xong, hắn trước tiên xoay người đi vào trong, lúc này A ngốc rốt cục học cơ chí một ít, theo sát ở ca lý tư bên cạnh. Vô số đạo sắc bén ánh mắt bắn ở A Ngốc trên người, khiến cho hắn cảm giác được phi thường không tự nhiên, co do thân thể, túi đầu, chỉ là yên lặng nhìn Ca Lý Tư chân, theo hắn đi về phía trước. Ca Lý Tư mang theo A Ngốc đi tới vô một cái trước đại môn, đẩy cửa mà vào, phả vào mặt là nồng đậm hơi nước, một luồng ấm áp xuyên qua A Ngốc toàn thân, hắn không tự chủ nói ra, thật là ấm áp à. Nơi này là cạ rèn quán rượu lớn đông đảo công chúng phòng tắm rửa gian, thời gian này, nơi này là không có khách nhân. Bình thường chỉ có đến buổi tối, loại này công chúng phòng tắm mới sẽ có người tới bị nhỡ. Tiên sinh ngài khỏe chứ, có cái gì có thể làm ngài phục vụ sao? Một người trung niên đi tới, hắn một bên sung ca lì khách khí nói xong, một bên dùng dư quang của khỏe mắt đánh giá A ngốc vài lần. Ca lý tư tử trong túi tiền lấy ra một hồng tử tinh tệ, ném cho người trung niên, nói, mang đứa nhỏ này đi rửa giấy, để tắm kỳ công đem trên người của hắn dơ bẩn rửa sạch sẽ, sau đó sẽ cho ta đi mua một bộ hắn quần áo, muốn nguyên bộ Một mạc một điểm, hiểu chưa? Dư thừa là tiền đòa của ngươi. Người trung niên là gian phòng này phòng tắm người phụ trách. Tuy rằng A ngốc mùi trên người để hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng ca lý tư rộng rãi ra tay nhất thời khiến cho hắn vẻ mặt tươi cười. Phải biết, hắn một năm tiền lương cũng không quá là năm cái tử tinh tệ mà thôi. Này một hồng tử tinh tệ tối thiểu có thể còn lại dư nhất bán A. Là, là, thiên sinh, ngài yên tâm nhất định bảo đảm ngài thỏa mãn. Số 3, số 4. Mau dẫn vị này tiểu thiếu gia đi rửa giấy. Theo hắn hô hoán, hai tên tráng niên tắm kỳ công chạy ra. A Ngốc hướng về Ca Lý Tư phía sau né tránh, có chút sợ hãi nhìn xem phía trước mặt hai tên đại hán, Ca Lý Tư nói, "Với bọn hắn đi tắm, của ta học trò cũng không thể toàn thân dơ bẩn." "Rửa giấy. Dường như có ký ức tới nay, chính mình xưa nay đều chưa từng làm chuyện này, chỉ lúc trước đã từng thấy Lê Thúc ở trong phòng tắm, chính mình trả lại cho hắn xoa quá lưng vác, hắn ngay lúc đó vẻ mặt tựa hồ rất thoải mái dường như. Rửa giấy hẳn không phải là chuyện xấu gì đi. Nghĩ tới đây, A ngốc đáp một tiếng, theo hai tên tắm kỳ công tới rồi. Người trung niên kêu lên một tên thủ hạ, dặn dò hắn đi mua quần áo, sau đó tự mình pha chén trà thơm nâng đến ca Lý Tư trước mặt, nói, tiên sinh, muốn phiền phức ngài chờ một lát rồi. Ca Lý Tư ừ một tiếng, ngồi ở mềm mại thư thích sofa lớn trên, không tiếp tục nói nữa. Người trung niên tuy rằng muốn sáo sáo cận hồ, nhưng xem ca Lý Tư tựa hồ rất không dễ dàng tiếp cận dường như. Cũng là buông tha cho, đem trà đặt ở trên khay trà, chính mình lui về sau quài. Đầy đủ đã qua một canh giờ, trong phòng tắm môn rốt cục mở ra, ca lý tư ngẩn đầu nhìn lại, chính mình cũng lấy làm kinh hãi, bẩn thiệu tiểu khất cái đã không thấy. Thay vào đó, là một gã sạch sánh xanh bé trai, hơi dài không ngắn tóc đen dối tung ở phía sau. Tuy rằng rất gầy, nhưng làn da của hắn cũng rất trắng nón, dáng dấp phổ thông, làm cho người ta một loại thật thà cảm giác. Nếu như không phải mắt đen tóc đen, rất có thể sẽ bị nhận thức cả ngày kim nhân. Trong lúc phất tay cũng không hề. Loại kia phố phương khí, liền ánh mắt của hắn cũng không giống tiểu thâu giống như vẻ mặt răng rảo, thế nhưng, cũng rất dại ra. Ca lý tư cũng chính là từ hắn ngơ ngác dáng vẻ trong mới nhận ra, đây là chính mình mới vừa nhận lấy tiểu học thợ học nghề. A ngốc không được tự nhiên loay hoay trên người mình quần áo mới, vải màu xám liệu tuy rằng không là vô cùng tốt, nhưng mặc vào cũng rất khô mát, phía ngoài cùng đông chế áo khoác gấm áp cực kỳ, vừa nãy tắm xong soi gương lúc, liền chính hắn đều không có nhận ra. Trong gương cái kia hàm hàm bé trai chính là hắn Thiên sinh, ngài còn hài lòng không? Người trung niên cười làm lạnh hỏi ca lý tư nói. Ca lý tư gật gật đầu, chúng a ngốc nói, chúng ta đi thôi. A ngốc gật gật đầu, bước nhanh đuổi tới ca lý tư, hai người cùng đi ra phòng tắm Nhìn bọn họ rời khỏi, một tên tắm kỳ công trùng trung niên nhân nói, Thủ lĩnh, thực sự là quá kinh khủng, đứa bé kia trên người bùn có tới nặng mấy cân, ta chưa từng có xoa như thế đã nghiền Mỗi một cái đều có thể xoa ra một đại cái bùng cuốn, sảng khoái, thực sự là quá sung sướng. Một người khác tắm kỷ công tán đồng nói ra, đúng vậy à, thực sự là quá sung sướng, đáng tiếc là, mùi vị kém một chút. Người trung niên không vui nói, các ngươi như vậy yêu xoa, đi ra ngoài tìm ăn mày đi xoa. E sợ cái kia cũng không thể xoa so hắn bùng thiếu. Hắn vừa nói, một bên vuốt vuốt trong tay tử tinh tệ, trong lòng đã sớm nhạc mở ra, có hôm nay bổng lộc, buổi tối lại có thể đi ra ngoài tiêu giao tiêu giao. Ca Lý Tư mang theo A Ngốc trở về gian phòng của mình, hắn trụ chính là tiêu chuẩn giữa, vốn là có hai tấm giường, sở dĩ tắm xong mới mang A Ngốc trở về, là bởi vì hắn sợ chính mình sẽ chịu không nổi A Ngốc trên người mùi. Bên trong gian phòng xa hoa trang sức khiến A Ngốc hơi giật mình đứng ở ngoài cửa, hắn nghi ngờ hỏi chính mình, ta thật sự có thể đi vào sao? Đi vào. Ca Lý Tư âm thanh trả lời vấn đề của hắn. Ù cùng ngủ. mới vừa vào cửa phòng, A Ngốc cái bụng liền vang lên. Ca Lý Tư quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ở trên người đại đấu đồng, hỏi, ngươi đói bụng sao? A ngốc này mới nhìn rõ ràng Ca Lý Tư bộ dáng, hắn giống như chính mình, cũng rất gầy, chỉ có điều Ca Lý Tư bộ xương rất lớn, có thể hoàn toàn cầm quần áo trong lên, đầy đầu tóc bạc cùng sâu sắc nếp nhăn hiện lên hắn đã không nhỏ tuổi tác, cặp kia xanh lam mà thâm thúy con ngươi làm cho A ngốc có chút sợ sệt. Trả lời vấn đề của ta, Ca Lý Tư không cho chất vấn nói ra, đúng, ta đói rồi. Ta hôm nay chỉ ăn quá một cái bánh bao. A ngốc dựa vào tường đứng, cẩn thận đáp trả. Ca Lý Tư cởi giày ra, nửa tựa ở trên giường, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên viên thuốc, do dự một chút, ném cho A ngốc, nói, ăn nó đi. Ô A ngốc đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem viên thuốc ném vào trong miệng, hắn không hiểu, này bạch sắc tiểu cầu có thể có tác dụng gì. Viên thuốc mới vừa vào khẩu, sau hót của hắn liền đã chung Ca Lý Tư một cái tát, tiêu đau đớn một tiếng, viên thuốc lại phun ra ngoài. A Ngốc xoa có chút đau đầu, hỏi: "Lão sư, làm sao vậy?" Ca Lý Tư thực sự là sắp bị chính hắn một đần học đồ đánh bại, hắn một lần nữa đem trong tay viên thuốc đưa tới, nói: "Đẩy ra phía ngoài sáp y ăn nữa, liền thuốc ngươi cũng chưa từng ăn sao?" A Ngốc nhìn tròn vo viên thuốc, không dám nhận lấy, thử thăm dò nói ra: "Lão sư, ta, ta thật sự chưa từng ăn, cái gì gọi là sáp y?" Ca Lý Tư thở dài, nặn ra viên thuốc phía ngoài sáp y, từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc. Mùi thơm ngát khí nhất thời đầy tràn gian phòng. hắn một cái tay nặn ra A ngốc cằm, một cái tay khác đem viên thuốc nhét vào A ngốc miệng. A ngốc ngẩn người công phu, đã cảm thấy viên thuốc biến thành nước bọt như ý hầu mà xuống, chỗ đi qua, mang đến một luồng cảm giác mắt rươi. Đi về đút cờ cởi quần ngồi sổn, vừa vào cửa bên trái cái kia môn chính là về đút cờ nhanh đi. Ca Lý Tư không thể không nói tinh tường một ít, nếu như không nói rõ ràng rồi, trước mặt cái này ngốc tiểu tử rất có thể sẽ ăn mặc quần gậy phân. Hắn cũng không muốn cho mình lại tìm phiền phải gì. A ngốc tuy rằng không biết lao sư tại sao để cho mình đi vé đốt cờ ngồi cầu, nhưng vẫn là nghe lời chạy đi vào. Chỉ chốc lát, trong nhà vệ sinh như nã pháo như thế chuyển đến bùm bùm vàng trầm cùng A ngốc thoải mái tiếng rên rỉ, ca lý tư cho A ngốc ăn, là chính bản thân hắn đặc chế cựu chuyển dễ dàng tùy hoàn. Nay cựu chuyển dễ dàng tùy hoàn là hắn dùng hơn 10 năm, tại đại lục các nơi thu thập hơn trăm loại dược liệu quý giá, dùng phương pháp đặc thủ trải qua 9 chương 9 phơi nắng. Cuối cùng lại dùng nhiệt độ cao lò lửa luyện chế ra tới, lúc trước một lò cũng chỉ đã luyện thành năm viên, chính hắn ăn một viên, lấy mỗi viên 1.000 ngàn hồng toàn thạch tệ giá cả bán cho vương thất 3 viên, còn lại, chính là vừa nãy cho A ngốc một viên. Cựu chuyển dễ dàng tùy hoàn chủ yếu công hiệu, là loại trừ trong cơ thể tạp chất, khơi thông kinh mạch, kéo dài tuổi thọ. Là người luyện võ tê, tối thứ luôn mơ tưởng. Ca Lý Tư thở dài trong lòng, chính mình một viên cuối cùng cựu chuyển dễ dàng tùy hoàn dĩ nhiên đã cho hắn ăn Sẽ thấy không thể hối hận rồi, A ngốc thân thể trải qua dược lực cải thiện, lại trải qua thời gian nhất định điều dưỡng, là có thể đạt đến chính mình kỳ vọng trình độ, chỉ cần những vật khác đều chuẩn bị hoàn thiện, cuối cùng tất nhiên có thể hoàn thành tâm nguyện. Bắt đầu từ bây giờ, tiểu tử này liền là của mình bảo bối rồi, bất luận làm sao cũng phải đưa hắn mang theo bên người mới được. Rất lâu, trong nhà vệ sinh cuối cùng không có âm thanh, thế nhưng, lại qua nửa ngày, A ngốc vẫn không có đi ra, ca lý tư trong lòng cả kinh. Lẽ nào đứa nhỏ này thân thể quá yếu, không chịu nổi dược lực sao? Nay có thể hỏng rồi. Nếu như hắn đã chết, liền lãng phí duy nhất một viên cựu truyền dễ dàng tùy hoàn, lại để cho chính mình đi đâu tìm điều trị thân thể bảo bối à? Nghĩ tới đây, ca lý tư bước nhanh đi tới cửa nhà cầu trước, đột nhiên tướng môn đẩy ra, phả vào mặt là một luồng nồng nặc thanh tưởi. Ca lý tư vội vàng nắm cái mũi của mình, trao mày. A nốc hơi giật mình ngồi sổm ở nơi đó, nhìn đột nhiên xông vào lão sư, mở miệng không biết làm sao. Ca Lý Tư nhìn thấy A Ngốc không có chuyện gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hơi giận nói, ngươi kéo xong chưa? A Ngốc gật gật đầu, nói, kéo xong. Kéo xong tại sao vẫn chưa ra? Ngươi nghĩ ở bên trong A. Đã rất lâu không người nào có thể để Ca Lý Tư tức giận rồi, bởi vì những kia làm hắn tức giận người đều đã đã biến thành cho tàn, nhưng là, trước mắt đứa bé này lại làm cho hắn không thể làm gì. Chương 3, vừa trải qua ma pháp, thượng. A Ngốc ủy khuất nói, ngài. Ngài không để cho ta đi ra ngoài à. Ngài không phải nói, ta cái gì đều phải nghe ngài sao. Ca Lý Tư quay đầu đi vào gian phòng, thở dài một hơi, mở cửa sổ, đem bên ngoài không khí mới mẻ thả gần đây, lấy hỏa tan trong phòng mùi hôi. Hắn cảm giác mình thật sự bị cái này đần tiểu tử đánh bại, lần thứ hai hít sâu một cái không khí mới mẻ, rội nước phương hướng hồ, lau khô ráo cái mông của người, đi ra đi. Mặc quần áo tử tế, A ngốc tử trong nhà vệ sinh đi ra, hắn đột nhiên cảm giác, Chính mình dường như biến thành người khác vậy, toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ lập tức vứt bỏ rất nặng rất nặng bao quần áo, toàn thân đều nhẹ bỗng, liền vẩn đục đại não cũng thanh minh một ít, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Lao sư, ngài vừa nãy cho ta ăn là cái gì? Ca Lý Tư không nhịn được nói, cựu chuyển dịch tùy hoàn. Cựu chuyển dịch tùy hoàn, đó là vật gì? Đừng hỏi nhiều, ngồi xuống. Ca Lý Tư chỉ vào một bên ghế, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó liền dẫn ngươi đi ăn cơm. Vừa nghe đến ăn cơm hai chữ này, A Ngốc trong mắt nhất thời bốc cháy lên hưng phấn hỏa diễm, ngoan ngoắn ngồi vào trên ghế, chờ đợi ca Lý Tư hỏi dò. A Ngốc, ngươi còn có cái khác danh tự sao? Ngươi là lạc nhật người vẫn là hoa thịnh người. A Ngốc lắc lắc đầu, nói, không có, ta không có cái khác danh tự. Cái gì là lạc nhật nhân hòa hoa thịnh người? Ca Lý Tư nói, lạc nhật cùng hoa thịnh là trên đại lục mặt khác hai cái đế quốc danh tự, nhìn ngươi mắt đen tóc đen, hẳn là cái này hai nước ra một người trong đó hậu duệ. Ồ, ta cũng không biết mình là người ở nơi nào. Lạc Nhật cùng Hoa Thịnh hai quốc gia này trước đây ta dường như nghe nói qua, nhưng không có gì ấn tượng. Ca Lý Tư một lần nữa ngồi vào trên giường, nhìn sắc mặt đã hồng nhận rất nhiều an ốc, nói, biết cha mẹ của ngươi là ai sao. Ang ốc mở mịt lắc đầu, nói, ta chỉ nhớ tới chính mình ở trên đường một mực xin cơm, xin cơm. Có một ngày Lê Thúc đến rồi, hắn nói sẽ cho ta ăn, ta liền với hắn đi rồi. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A ngốc suy nghĩ một chút, nói, 12, nha, không, 13 tuổi đi à nha. Hắn xác thực không quá rõ ràng chính mình lớn bao nhiêu, lê thuốc bên người gần giống như hắn cao hải tử đều là 12 hoặc là 13 tuổi, vì lẽ đó, hắn cảm giác mình cũng có thể là ở độ tuổi này mới đúng. 12, 13 tuổi, ân vẫn tương đối thích hợp, ca lý tư tiếp tục hỏi, biết ngươi là tháng ấy năm nào sinh sao? Hỏi xong hắn liền hối hận rồi, trước mặt tiểu tử ngốc ngay cả mình bao lớn cũng không biết, Như thế nào lại biết mình sinh ra thời đại đây Thế nhưng, ngoài ý liệu là A ngốc bật tốt lên Thần thánh lịch chín thất thất năm ngày 21 tháng 3 Nói xong, liền chính hắn đều ngẩn người Ca lý tư trong mắt hàn mang lóe lên Nói, ngươi không phải là nói không biết mình bao lớn sao Tại sao lại nói đi ra A ngốc ngoác mồm lẹ lười nói Ta, ta cũng không biết Chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến ngày này Liền nói ra Ca lý tư nhíu nhíu mày Âm thầm suy tính Bây giờ là thần thánh lịch tháng 9 năm 8, 8 tháng, vậy nói như thế trước mắt cái này A Ngốc hẳn là 11 tuổi mới đúng, nhưng vừa nãy A Ngốc biểu hiện lại làm cho hắn cảm giác được có chút quái gì, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên cùng ta đùa nghịch cho gian. A Ngốc hơi co lại thân thể, nói, không, không biết A. Người tới. Ca Lý Tư trùng A Ngốc vây vây tay. A Ngốc có chút không tình nguyện đi tới Ca Lý Tư trước người, Ca Lý Tư đưa tay nắm lấy A Ngốc vai, chấm thấp nghiệm vài câu cái gì. Một dòng nước nóng nhất thời theo a ngốc vai chạy vào thân thể của hắn. Lúc bắt đầu, a ngốc còn cảm thấy rất thoải mái, nhưng một lát sau, ca lý tư chuyển tới nhiệt lưu càng ngày càng mạnh, a ngốc dần dần không chống chịu được rồi, hắn muốn giãy rủa, nhưng phát hiện thân thể của chính mình đã không bị khống chế, khí lưu nóng bỏng tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ của hắn đều hòa tan làm cho, không ngừng ở trong cơ thể hắn trùng quanh lưu động. A ngốc xương cốt bắt đầu ken ken kêu vang, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không nhịn được hét thảm lên. A, lão sư Ta chịu không được, ngài tha cho ta đi, đau quá a, đau quá a. Ca Lý Tư nhịu như mày, khoát tay, một vòng hào quang màu xanh đem á ngốc thân thể bao vây lấy, đem âm thanh hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. Rất lâu, đứng A ngốc thân thể đã có chút sủi lơ lúc, Ca Lý Tư rốt cục bông lỏng tay ra, hắn thở dài một hơi, tự nhủ, không nghĩ tới tiểu tử ngốc này gân cốt lại tốt như vậy. Vừa thích hợp tu luyện ma pháp, cũng thích hợp tu luyện võ kỹ, không có phí công tiêu hao ta một viên cựu chuyển dịch tùy hoàn. Như vậy thì tốt hơn, đến thời điểm. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại, cẩn thận nhìn A ngốc một chút. Lắc lắc đầu, ca lý tư nói, đáng tiếc, đầu của hắn dường như bị cái gì trọng thương, cho dù là kiểu chuyển dịch tùy hoàn hiệu lực đều không thể đem cái cỗ này tích lúc khí thanh chứa hết, bất quá cũng còn tốt, cái này cũng không ảnh hưởng của ta thí nghiệm. Nhiệt lưu rốt cục thối lui, A ngốc cả người toàn thân vô lực ngã quắp trên mặt đất, hắn không biết ca lý tư tại sao phải đối với hắn như vậy, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Ca Lý Tư đem A ngốc thân thể từ trên mặt đất lôi dậy, lạnh lùng nói, không cho khóc, ta vừa nãy là nhìn ngươi là có hay không có giúp ta làm việc thực lực, ngươi hiểu chưa? Cũng không phải đánh ngươi. Ôn nu chi thủy, tụ cho ta tay, thoải mái trước mắt sinh linh đi. Hào quang màu xanh làm từ Ca Lý Tư trong tay phát ra, như dòng nước nhỏ dốc rách hòa vào A ngốc thân thể. Đây là thủy hệ bình thường nhất khôi phục thuật, Ca Lý Tư thật là dùng một phần nhỏ đến, vì không cho A ngốc trong lòng còn có bóng tối. Hắn không thể không giúp hắn khôi phục thể lực A Ngốc cảm giác được mát mẻ như mặt nước khí lưu Từ ca Lý Tư trong tay không ngừng truyền ra Mất đi khí lực đang tại từng phần từng phần khôi phục Lúc trước nóng rực tạo thành đau đớn đã hoàn toàn biến mất rồi Đối với ca Lý Tư lời nói Không khỏi tin mấy phần Ca Lý Tư đem A Ngốc nhét vào trên ghế Đưa lưng về phía hắn nói Người muốn nhớ kỹ Chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể sống càng tốt hơn Nhu nhược Chỉ có bị người bắt nạt Nước mắt là không giải quyết được vấn đề A Lốc cảm giác ca Lý Tư lời nói tựa hồ đang nơi nào nghe qua dường như, dĩ nhiên đưa tới trong đầu của hắn một ít cộng hưởng, hắn lau nước mắt trên mặt, khiếp khiếp nói ra, "Là, lão sư, ta biết rồi." Ca Lý Tư gật gật đầu, nói, "Được, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ăn nhất cái gì? Tối muốn làm gì?" A ngốc thành thật nói, "Ta thích ăn nhất bánh màn đầu, còn, còn có đùi gà, tối muốn làm gì? Ta, ta cũng không biết." Ca Lý Tư trong lòng thầm mắng, thực sự là tiểu tử ngốc Bất quá như vậy cũng tốt, đối với sau này mình hành động sẽ càng có lợi hơn, vậy cũng tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiểu một mực theo ta, ta bảo đảm ngươi mỗi ngày có thể ăn no, nếu như, ngươi dám một mình trốn đi lời nói, còn nhớ ngày hôm nay cái bản kia sao? Vậy sẽ là của ngươi kết cục. Ca Lý Tư uy hiếp tựa hồ đối với A ngốc cũng không hề lên tác dụng gì, hắn hơi giật mình nói, chỉ cần ngài có thể làm cho ta ăn no, ta làm sao sẽ chạy đây? Nhưng là, nhưng là, nhưng mà cái gì? Ca Lý Tư bỗng nhiên quay lại. A Ngốc nhìn một chút Ca Lý Tư mặt mũi giàn ua, lầm bầm nói, nhưng là, ngài muốn chết, ta ăn cái gì nha? Hắn nhớ rõ, lúc trước Nha đầu đã nói, bà nội nàng cũng là bởi vì số tuổi quá lớn mới chết, mà lại lại chết rồi, Nha đầu mới có thể lưu lạc đầu đường xin cơm. Ca Lý Tư bị A Ngốc lời nói tức giận đến toàn thân một trận run dậy, hắn dơ tay lên mấy lần, cũng đều buông xuống, nghĩ tới chính mình cái kia vĩ đại kế hoạch, hắn quyết định, nhị. Không vui nói, yên tâm đi, tự coi như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không chết hết. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Tốt. Lao sư, ngài thực sự là quá vĩ đại rồi. Hừ. Sự vĩ đại của ta, lại là ngươi có thể biết đến. Hai ngày sau, đương ca Lý Tư cảm thấy A Ngốc thân thể đã tốt hơn rất nhiều lúc, dẫn hắn rời khỏi Ni Nạc Thành. Hôm nay khí trời lạ kỳ sáng sủa, tựa hồ biểu thị A Ngốc đem đi vào nhân sinh một cái khác khởi điểm. Lao sư. Sau đó ta còn có thể trở về sao? A ngốc một bên nhìn phía sau sinh sống mười mấy năm thành nhỏ, vừa nói. Ca Lý Tư nhìn một chút A ngốc, nói, có lẽ đi, sau đó có cơ hội. Làm sao? Ngươi còn có cái gì lo nghĩ sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, chưa, không có. Đây là hắn tại Ca Lý Tư trước mặt lần thứ nhất nói dối, kỳ thực, hắn trong lòng nghĩ là, nha đầu sau đó còn có thể trở về tìm hắn. Nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Tuy rằng ca lý tư mấy ngày nay tới nay một mực đối tốt với hắn, mỗi bữa cơm đều sẽ để hắn ăn no, còn để hắn ăn vào rất nhiều trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mỹ thực, thế nhưng, a ngốc trong lòng đều là mơ hồ cảm thấy, cùng lê thuốc so ra, hắn vị này ca lý tư lão sư tựa hồ nguy hiểm hơn dường như. Ca lý tư cũng không hề để ý a ngốc lời nói, mang theo hắn tiếp tục đi đến phía trước. Đã đi hơn một giờ, bọn họ đi tới ở vào ni nặc ngoài thành không xa ra ven biển cảng. Trước đây A Ngốc cũng đã từng tới nơi này mấy lần, hắn rất yêu thích biển, yêu thích loại kia ầm ầm sóng dậy cảm giác, nhìn phương xa hải thiên chỗ va chạm, nghe từng tiếng sóng biển đánh đá ngầm âm thanh, A Ngốc không khỏi lặng rồi. "Đi mau, chúng ta muốn đuổi trên này ban thuyền." Ca Lý Tư quay đầu lại hướng che mặt đối với biển rộng A Ngốc nói. "A Ngốc người người, nói, thuyền. Lão sư, ngài là nói chúng ta muốn làm thuyền sao?" Tiếng nói của hắn có chút hưng phấn, không biết bao nhiêu lần Hắn đều tưởng tượng thấy chính mình như những kiêng ngư dân như thế, ngồi làm bằng gỗ thuyền nhỏ ở trên biển nổi lơ lửng. Loại cảm giác này, là A ngốc hướng tới nhất. Ân, chúng ta muốn tới ngóa lương tỉnh đi, ngồi thuyền nhanh hơn nhiều rồi. Ca Lý Tư hở hương đáp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta muốn ngồi thuyền, ta muốn ngồi thuyền. A ngốc hương phấn mẻ lên. Ca Lý Tư câu mày nói, ngươi cho ta yên tĩnh một ít, muốn ngồi thuyền cũng sắp đi. Hai người rất đi mau đến bến tàu, đương A ngốc nhìn thấy dài đến hơn trăm thước Rộng hơn 20 mét, chiều cao 3 tầng to lớn tàu chở khách lúc, há to miệng, si ngốc nói, này, đây chính là chúng ta ngồi thuyền sao. Nó thật lớn a! Những kia thuyền đánh cá cùng trước mặt nước sơn thành bạch sắt thuyền lớn so ra, quả thực quá tầm thường. Ca Lý Tư gửi một tiếng, nói, đại cái gì? Ta còn chê nó tiểu đây, lên thuyền. Trải qua rộng rãi lên thuyền bản, A ngốc theo Ca Lý Tư lên chiếc này tên là cúng bái thần linh thuyền lớn, Ca Lý Tư mua là tầng cao nhất một cái hai người khoang. Vừa lên thuyền, Ca Lý Tư cũng cảm giác được toàn thân không dễ chịu, hắn vừa nãy sở dị nói với A Ngốc ngại chiếc thuyền này nhỏ, chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn say tàu. Nếu như không phải muốn sớm chút trở lại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của mình, hắn mới sẽ không lựa chọn ngồi thuyền đây. A Ngốc hưng phấn tại trong khoang thuyền không được đi lại, thỉnh thoảng xuyên thấu qua hình tròn pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ chốc lát, cao lớn cột buồm trên bức lên rộng rãi buồm, thuyền dần dần thúc đẩy rồi. Bởi nơi này nơi biển sâu có băng sơn, Vì lẽ đó, chiếc này cúng bái thần linh tàu trở khách tại bắt đầu giai đoạn đều là kéo dài đường ven biển mà đi, đã đến ấm áp một chút khu vực, thuyền mới có thể lái vào biển sâu, nhanh chóng đi tới. Thiện lương tử thần tiền chuyện chương 3, vừa trải qua ma pháp, hạ. chuyển động, chuyển động, lão sư, thuyền động. Ca Lý Tư đem A Ngốc kéo tới trước người, lườm hắn một cái, nói, còn nhớ ta ngày hôm qua dạy ngươi đổ vật sao. A Ngốc nháy mắt một cái, lung tung nói, ta, ta đã quên. Hai ngày nay tới nay, ca lý tư một mực tại giáo dục A ngốc học tập một ít liên quan với luyện kim thuật sĩ phương diện tri thức. Đáng tiếc là, A ngốc đầu góc thật sự là chấm rất, liền mấy cái đơn giản nhất thuật ngữ đều không nhớ được. Thử! Liền biết ngươi lại đã quên. Được rồi, ta xem ngươi ngươi cũng không nhớ được cái gì. Ngươi khoanh chân ngồi lên giường. Ồ! A ngốc đáp một tiếng, chiếu ca lý tư dặn dò ngồi xong. Ca lý tư đứng ở bên cạnh hắn, trầm giọng nói. Thuật ngữ đợi đến trở về chỗ của ta, ngươi lại tiếp tục học tập. Ở trên thuyền khoảng thời gian này, ta trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là ma pháp. Cái gọi là ma pháp chính là lấy bản thân mình sức mạnh tinh thần câu thông trong thiên địa ẩn các loại nguyên tố, dựa vào sức mạnh tinh thần đến thôi thúc chúng nó làm được chính mình chuyện muốn làm. Ta không kỳ vọng ngươi bây giờ có thể rõ ràng, chờ một lúc ta đem ta tự thân ma pháp lực truyền vào thân thể ngươi lực, ngươi nhắm mắt lại, cảm giác ngươi nhìn thấy gì, sau đó nói cho ta biết. A ngốc gật gật đầu. Nhắm mắt lại, nói là, lão sư. Ca Lý Tư nói, ta muốn cầu, ngươi trong vòng 3 tháng, tối thiểu phải đem hỏa cầu thuật, hỏa diễm thuật hai cái này đơn giản nhất ma pháp học được, bằng không, ta liền không cho ngươi cơm ăn. Được rồi, tập trung tinh thần, dùng trái tim của ngươi đi cảm thụ ta truyền ra sức mạnh. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, đặt tại A Ngốc trên bả vai trầm thấp niệm vài tiếng thần chú. A Ngốc cảm thấy chính mình bả vai nóng lên, nhất thời nhớ tới ngày đó tại trong lữ điếm gián vật, chấn động toàn thân. Gặt bỏ tạm nghiệm. Ca Lý Tư trầm giọng nói. Nhiệt lưu thông qua vai chuyển vào trong cơ thể, tựa hồ nhiệt độ cũng không hề tăng cường dấu hiệu, chỉ là không ngừng ở trong cơ thể hắn tuần hoàn. A Ngốc không khỏi yên lòng, trong đầu hắn vốn là tiểu không có cái gì tạm nghiệm, chỉ chốc lát, dĩ nhiên tại Ca Lý Tư phát ra nhiệt lưu bên trong ngông lung ngủ rồi. Ca Lý Tư lúc bắt đầu còn tưởng rằng A Ngốc đắm chìm tại nguyên tố phép thuật bên trong đại dương say xưa đây, có thể đã qua nửa ngày, hắn trước sau cũng không có động tính. Mà loại này truyền ma pháp lực cách làm chỉ có thể đem trong cơ thể mình cố hữu ma pháp lực truyền vào đối phương trong cơ thể, không cách nào triệu hoán trong không khí nguyên tố phép thuật, vì lẽ đó, liền ca lý tư như vậy trình độ ma pháp cũng cảm giác được vất vả lên. Hắn chậm rãi thu hồi tay phải, nói, "Nói cho ta biết, ngươi đều nhìn thấy gì?" "Ang đốc, ang đốc." "Ồ, tốt, ngươi tiểu tử này, lại ngủ thiết đi, chỉ lãng phí ta nhiều như vậy tinh lực, khí, tức chết ta." Một cái không lớn bóng nước tại A Ngốc trên mặt nổ tung, mộng đẹp chính hương A Ngốc nhất thời một cái giật mình, tỉnh lại, a có tuyết rồi, có tuyết rồi. Ca Lý Tư nổi giận đùng đùng tại A Ngốc trên đầu gõ một cái, nói, dưới cái đầu ngươi, ta vừa nãy cho ngươi làm gì tới, có thể ngươi đều làm những gì. A Ngốc lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình, cũng muốn nổi lên một ít chuyện lúc trước, túi đầu nói, lao sư, xin lỗi, vừa nãy, vừa nãy rất thư thái, vì lẽ đó ta ngủ rồi. Ca Lý Tư miễn cưỡng kềm chế chính mình nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, nói cho ta biết, ngươi vừa nãy đều nhìn thấy gì. Đừng nói cái gì cũng không biết, nếu như ngươi không biết, cái kia cơm hôm nay tựu không có. Có vừa nghe đến cơm, A Ngốc nhất thời tinh thần một ít, gãi gãi đầu của chính mình, nghĩ thầm, vừa nãy ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à. Trả lời thế nào? Nhưng là, cơm canh mê hoặc thực sự quá lớn, A Ngốc suy nghĩ một chút, quyết định đem chính mình mộng đẹp vừa rồi nói ra nhìn có thể hay không lừa dối quá ải, nghĩ tới đây, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc ca lý tư, nói, ta, ta vừa nãy cảm giác toàn thân toàn nhiệt, sau đó liền mơ hồ, sau đó, ta thấy thật nhiều thiệt nhiều tiểu hài tử đến cùng ta cùng nhau chơi đùa, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một cái màu đỏ bánh bao nhỏ, muốn tặng cho ta dường như, ta thu a thu, làm sao cũng thu không tới, ta cũng muốn nắm đồ vật của chính mình cho bọn họ, nhưng là, trên người ta không có thứ gì, chỉ có thể thôi. Sau đó, Ngài liền đem ta. Gọi tỉnh rồi. Ca Lý Tư nghe âm thầm hoảng sợ, hắn làm sao sẽ không hiểu A ngốc nói là mộng cảnh của chính mình đây. Tuy rằng A ngốc ngủ rồi, nhưng hắn miêu tả, dĩ nhiên cùng nguyên tố lửa có quan hệ, những kia cái gì cùng hắn chơi tiểu hài nhi hoàn toàn là hắn trong mộng phán đoán, mà những kia màu đỏ tiểu cầu, thì lại chính là trong thiên địa nguyên tố lửa A. Nguyên tố lửa vì sao lại đều trôi về hắn đây? Trừ phi hắn là trời sinh tinh khiết hỏa thể chất, nhưng mình đã kiểm tra qua, hắn cũng không phải a. Nhớ lúc đầu, chính mình học tập hỏa hệ ma pháp thời điểm, cũng chỉ có thể cảm nhận được chu vi có nguyên tố lửa tồn tại mà thôi. A ngốc thấp thỏm bất an nhìn ca lý tư, hắn không biết mình dùng mộng cảnh thay thế cảm giác lời nói dối có thể không để cho mình ăn cơm. Ca lý tư đưa tay phải ra nói, theo ta niệm, tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho ta các ngươi ấm áp sức mạnh, ngưng tụ thành cầu, hiện ra ở tay ta. Xì một tiếng, ca lý tư trên tay xuất hiện một cái đường kính mười mấy cm hỏa cầu. Không khí chung quanh nhất thời biến thành nóng rực lên. A ngốc tuy rằng không hiểu ca lý tư là có ý gì, nhưng còn minh bạch lại là cái gì thuật ngữ các loại, học ca lý tư bộ dáng, nói, theo. A, câu này không cần nhậm đi. Tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho ta các người ấm áp sức mạnh, ngưng tụ thành cầu, hiện ra ở tay ta. Thân chú mới vừa niệm xong, A ngốc đột nhiên cảm giác được chu vi tựa hồ có đồ vật gì đó nhằm phía lòng bàn tay của mình. Xì một tiếng. Trong tay phát sáng lên, một cái đường kính chỉ có một c mở quả cầu lửa xuất hiện tại trên lòng bàn tay. A ngốc sợ hết hồn, chỉ e bị hỏa thiêu đến, tại hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong ngáy mắt, hỏa cầu nhất thời dập tắt Ca Lý Tư hơi giật mình nhìn A ngốc, một lát, hắn mới phản ứng được, sắc cơ từ đáy mắt chợt lóe lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt này tiểu tử ngốc thậm chí có giỏi như vậy ma Pháp Thiên Phú, lúc trước hắn lần thứ nhất ngâm xương cái này hỏa cầu thuật thần chú lúc, cũng chỉ là lòng bàn tay tỏa nhiệt mà thôi Nhưng sư phó của hắn cũng đã đưa cho đánh giá rất cao, mà một người dáng mạo tầm thường, còn có chút sự ngu dại tiểu tử, dĩ nhiên có thể thả ra một cái hơi nhỏ hỏa cầu, quả thực. Thật bất khả tư nghị. A ngốc cũng không hiểu tại sao trên tay của chính mình sẽ xuất hiện một cái quả cầu lửa, si ngốc nhìn xem chính mình bàn tay, hai người cứ như vậy ở trong phòng lặng rồi lên. Rất lâu, ca lý tư tắt trên tay hỏa cầu, nói, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhớ rõ vừa nãy thần chú. Chính mình phóng thích ra hỏa cầu là trôi nổi tại trên tay, sẽ không làm thường tổn đến chính mình, lúc không có chuyện gì làm ngươi liền ngồi ở trên giường, yên lặng nghĩ những kia màu đỏ tiểu cầu, hiểu chưa? A ngốc gật gật đầu, nỗ lực nhớ lại vừa nãy câu kia cái gọi là thần chú lời nói, không lo nổi lại đi ngắm biển, đối với hắn một cái còn chỉ có 11 tuổi hài tử tới nói, hỏa cầu thuật mang tới yêu kỷ, so với biển rộng phải mãnh liệt nhiều lắm. Ca Lý Tư không tiếp tục để ý hắn. Chính mình nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cũng còn tốt hôm nay là khó được khí trời tốt, trên mặt biển gió êm sóng lặng, thân thuyền cũng không có quá nhiều rung động, để hắn say tàu bệnh trạng biểu hiện rất nhỏ. Hắn nghĩ, nếu như đổi một cái ma pháp sư nhìn thấy vừa này A ngốc biểu hiện, nhất định sẽ mừng rỡ thu hắn làm đồ đệ đi. Thiên phú quả thật không tệ, chính mình tuổi tác cũng lớn, phải hay không nên cân nhắc để hắn truyền thừa của mình sở học đây. Ca Lý Tư dùng sức lắc đầu, không... Làm sao có thể bởi vì thiên phú của hắn tốt liền đánh vỡ kế hoạch của mình đây? Chỉ muốn tiến hành cuối cùng thí nghiệm, đứa bé này liền tất nhưng sẽ chết, học nhiều hơn nữa đồ vật, thì có ích lợi gì đây? Sau một ngày, A ngốc ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhắm mắt lại đang cùng những kia màu đỏ bánh bao nhỏ đùa bất diệt nhạc hồ, ca lý tư đột nhiên mới gọi hắn thức dậy rồi. Lao sư. Ấn, ngày hôm qua dạy ngươi thần chú thử lại một lần. Ồ, tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho. Xin ban cho. Ai ơi! A ngốc có thể nhớ được, cũng chỉ có câu thứ nhất mà thôi. Ca Lý Tư thu hồi đánh A ngốc một cái tay, cái này đẩn tiểu tử trí nhớ thật sự là quá kém. Ta tại nói cho ngươi biết một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn nhớ không được, vậy tại hạ thuyền trước đó cũng đừng có ăn cơm đi. Tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho ta các ngươi ấm áp sức mạnh, ngưng tụ thành cầu, hiện ra ở tay ta. Ăn cơm đối với A ngốc tới nói, là tốt nhất uy hiếp hắn nỗ lực trí nhớ mỗi một chữ, ấm áp sức mạnh, ngưng tụ thành cầu, hiện ra ở tay ta. hắn nỗ lực trí nhớ mặt sau chính mình không quá quen thuộc bộ phận, ngồi ở trên giường, không ngừng lẩm bẩm, một lần lại một lần. đơn giản như vậy thần chú, người bình thường chỉ cần đọc thuộc lòng một lát là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, có thể a ngốc nhưng đầy đủ có nửa ngày mới có thể miễn cưỡng bảo đảm chính mình sẽ không quên. lão sư, lão sư, ta, ta nhớ kỹ rồi. A ngốc không phân thời điểm lay tỉnh vừa mới ngủ ca lý tư. Hôm nay sóng gió so với hôm qua càng lớn hơn một ít, ca lý tư vốn định dựa vào giấc ngủ đến Trung Hòa choáng váng mang tới cảm giác các tâm, thật vất vả mới ngủ, lại bị đánh thức. Nổi giận đùng đùng nói, làm gì? A ngốc sợ hãi đến lui về phía sau một bước, ngập ngừng nói, ta, ta nhớ kỹ cái kia chú ngữ. Ca lý tư hừ một tiếng, nói, ngươi là ta đã thấy ngu nhất người, nhớ một cái đơn giản thần chú lại muốn một ngày dưới thời gian. Có cái gì tốt khoe khoang, niệm một lần nghe một chút. A ngốc thật vất vả tạo dựng lên một chút lòng tự tin nhất thời bị ca lý tư đả kích thương tích đời mình, túi đầu, đưa tay phải ra, nhỏ rộng thì thầm, tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho ta các người ấm áp sức mạnh, ngưng tụ thành cầu, hiện ra ở tay ta. Thân chú hoàn thành, hắn lại một lần cảm thấy cái kia ngưng tụ đến không biết tên sức mạnh, hơn nữa, so với lần trước tới càng cường liệt hơn chút. Xì một tiếng. Một cái đường kính 3C mở quả cầu lửa nhất thời xuất hiện khi lòng bàn tay hắn bên trong. Có kinh nghiệm lần trước, A ngốc lúc này cũng không hề kinh hoàng, cẩn thận nhìn đoàn kia ngọn lửa màu đỏ, trên tay cảm giác là ấm áp, cũng không nóng, rực. A ngốc đem hỏa cầu nắm đến trước mặt mình, cẩn thận nhìn, sơ ý một chút, ngạch tóc trên. Đầu nhất thời bị liệu một đống, A. Tiếng kinh hô trong, A ngốc tinh thần nhất thời thất thủ, trên tay hỏa cầu cũng thuận theo dập tắt, một luồng khó nghe mùi khét nhất thời tràn ngập tại khoang thuyền bên trong. A ngốc liều mạng tại trên tóc của chính mình vỗ, hơi nhỏ hỏa diễm lúc này mới tắt, thương hại hắn cái kia hơi dài không ngắn tóc đen, nhất thời thiếu một khối. Nhìn A ngốc dáng vẻ chật vật, ca lý tư không khỏi toát ra vẻ tươi cười, tàn nhẫn vô tình, ở trên tay không có chuyện gì, cũng không đại biểu làm những khắc cũng không có chuyện. Đó là thứ thiệt hỏa cầu, người cái này kêu là dẫn hỏa. Sau đó cẩn thận chút, mở cửa ra, phóng phóng ý vị. A ngốc không ngừng thở hồn hện. Vi rằng tình cảnh mới vừa rồi để hắn vô cùng chật vật, nhưng hỏa cầu xuất hiện cũng khiến cho hắn còn nhỏ trong tâm linh tràn đầy vui sướng. Lần thứ nhất trong lòng đối với Ca Lý Tư bay lên một luồng tôn kính cảm giác, lão, lão sư, xin lỗi, ta quá ngu ngốc, liên cái tiểu ma pháp đều dùng không tốt. Ca Lý Tư thầm nghĩ trong lòng, vậy ta không phải so với ngươi còn đần. Hắn còn chưa từng thấy ai có thể đang tu luyện vẹn vẹn hai ngày dưới tình huống là có thể đem hỏa cầu phóng thích đến cái trình độ này. Được rồi. Không muốn nói nữa, sau đó cẩn thận một chút chính là, thần chú không nên quên. A ngốc gật gật đầu, kiên định nói ra, ta, ta nhất định sẽ không quên, lao sư. Hỏa cầu thuật là A ngốc học tập cái thứ nhất ma pháp, nội tâm của hắn đã sớm đối với cái kia màu đỏ hỏa cầu tràn đầy yêu thích tình, ngồi vào một bên, tiếp tục đọc thuộc lòng đã quen thuộc thần chú. Lại qua hai ngày, hành trình tiến vào giai đoạn sau cùng, ca lý tư mấy ngày nay một mực cũng không dám ra ngoài cửa phòng chỉ e nhìn thấy mênh mông vô bờ biển rộng sẽ để cho mình non mửa. Ăn uống đều là để A ngốc đi gọi người hầu đưa đến bên trong gian phòng, mỗi món ăn đồ ăn, hầu như có 9 phần 10 đều tiến vào A ngốc cái bụng. A ngốc là cái rất ngoan ngoãn hải tử, ba ngày tới nay, hắn ngoại trừ kiên trì đọc thuộc lòng hỏa cầu thuật thần chú bên ngoài, hay là tại trên giường suy nghĩ tu luyện. Cái gọi là cần có thể bù kém cỏi, vẹn vẹn 3 ngày, hắn đã có thể đem hỏa cầu thuật nắm giữ rất tốt, thả ra đường kính đạt đến 5 cm khoảng chừng hỏa cầu rồi. Ca Lý Tư thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn một ít hỏa cầu ứng dụng, tỉ như làm sao để hỏa cầu nhiệt độ lên C, ao, làm sao để hỏa cầu thể tích lớn lên, làm sao khống chế hỏa cầu trên không trung bay lượn vân vân. Ngoài ý liệu, luôn luôn chỉ độn A Ngốc học lên những này ứng dụng phương pháp dĩ nhiên rất dễ dàng dường như, rất nhanh liền nắm giữ. A Ngốc khống chế hỏa cầu vây quanh thân thể mình xoay tròn, hắn âm thầm nghĩ tới, cho dù sau đó lão sư chết rồi, hắn cũng không cần lại sợ lạnh rồi, có hỏa cầu tới lấy ấm cảm giác thì tốt. Cũng còn tốt ca lý tư sở hội ma pháp bên trong cũng không hề độc tâm thuật một loại, bằng không, không phải tức giận thất khiếu suất huyết không thể. lão sư, ta nghĩ tới cửa hóng mát một chút. Mấy ngày ở chung xuống, A ngốc đối với ca lý tư đã không sợ như vậy, dù sao, ca lý tư cũng không hề đánh qua hắn, còn để hắn mỗi bữa cơm đều ăn no. Ca lý tư liếc hắn một cái, nói, đem ngươi hỏa cầu thu lại, tựu tại cửa, không cần đi xa. A ngốc hưng phần nói, là, lão sư. Nói xong. Hắn tiện tay vung lên, đem trong không khí hỏa cầu tắt, cao hứng bừng bừng mở cửa phòng đi tới bên ngoài. Đứng ở ngoài khoang thuyền trên hành lang, A ngốc bế ra trụ lăng can, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người không nói ra được thoải mái. Hắn sâu sắc hít một hơi có chứa thanh nồng vị không khí, nhìn phương xa Hải Thiên Giao tiếp chỗ, không khỏi đào túy. Ồ, đó là cái gì? Đang tại say mê, A ngốc đột nhiên phát hiện trên mặt biển có một điểm đen từ nghiêng phía trước thẳng tắp hướng về bọn hắn tàu chở khách di động qua đến, tốc độ tựa hồ rất nhanh. Điểm đen từ từ lớn lên. Chỉ chốc lát, điểm đen bộ dáng từ từ rõ ràng, đó cũng là một chiếc thuyền, thân tàu màu sắc là màu đen, lớn nhỏ tựa hồ cùng tàu chở khách gần như, trên bong thuyền chỉ có một tầng. To lớn màu đen buồm trên vẽ ra một cái to lớn màu trắng đầu lâu, đầu lâu phía dưới có hai cùng giao nhau xương. A Ngốc nghĩ thầm, tại sao bọn họ thuyền màu sắc cùng mình chiếc này bất đồng đây? Mắt thấy, màu đen thuyền lớn từ từ tới gần, tàu chở khách trên những người khác giống như phát hiện tình huống này, Tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, "Hải tặc, a! La hải tặc." Chương 4: Hải tặc đột kích, thượng. A ngốc gai gai đầu, hải tặc cái này từ ngữ tại trong đầu của hắn cũng không hề cái gì ấn tượng sâu sắc, gặp phải không hiểu sự tình, hắn quyết định trở về phòng thỉnh giáo Ca Lý Tư. Đối với hắn mà nói, thế giới là như vậy mới mẻ, gặp phải cái gì, hắn đều muốn biết một chút, cho dù không nhớ được cũng không sao cả. "Lão sư, lão sư!" Bên ngoài đến rồi một chiếc thuyền lớn có thật là nhiều người kêu cái gì hải tặc, hải tặc, hải tặc là có ý gì a? chạy về gian phòng, a ngốc vẫn không có đứng vững, thật hưng phấn mà hỏi. ca lý tư cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, nói, ngươi nói cái gì? hải tặc đến rồi. a ngốc nói, là một chiếc tàu đen thuyền lớn, bọn hắn buồm vẽ ra đầu lâu. trên thuyền chúng ta có người gọi hải tặc, ta cũng không biết có phải hay không là. ca lý tư nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn cũng không sợ hải tặc còn vẫn là không muốn tại toàn thân mình không khỏe dưới tình huống cùng bọn họ nổi lên xung đột hy vọng tàu chở khách trên bọn đám thủy thủ có thể ứng phó đi à nha a ngốc hỏi tới lão sư hải tặc rốt cuộc là ý gì a ca lý tư theo bản năng nói ra hải tặc chính là giật đồ người bọn họ có lúc cũng sẽ giết người nghe xong ca lý tư giải thích a ngốc thở phào nhẹ nhõm cười nói vậy thì không sợ ta cũng không có gì để cho bọn họ cướp a lão sư ngài cũng phải cẩn thận nha Ngài trên người kim tệ còn có màu tím tiền, bọn họ e sợ sẽ đoạt, hay là trước gần nút đi đi. Giấu nơi đó tốt đây. Vừa nói, A ngốc một bên tại trong khoang thuyền chung quanh tìm được bí mật địa phương. Nghe xong A ngốc ngốc lời nói, ca Lý Tư trong lòng bay lên một luồng không hiểu dòng nước ấm, hắn là tại quan tâm ta sao? Ca Lý Tư âm thầm suy nghĩ. Đã có thời gian bao lâu chưa từng có bị quan tâm cảm giác. Ca Lý Tư có chút buồn bực lắc đầu, nắm lấy A ngốc, đem hắn ném tới trên giường. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút." A Lộc không hiểu tại sao lão sư sẽ tức giận, hơi giật mình ngồi ở trên giường không dám hé răng. Ken, ken, ken, tiếng âm thanh không ngừng truyền đến, thuyền lớn chấn động mạnh, đứng Ca Lý Tư vội vàng đỡ lấy một bên vách tường mới đứng vững thân hình, hắn biết, e sợ đúng là hải tặc đến đánh cướp, thanh âm mới vừa rồi chính là câu liêm nắm lấy thân tàu phát ra. Hỗn loạn âm thanh không ngừng do bên ngoài truyền đến, Ca Lý Tư càng thêm phiền não, vừa nãy lay động khiến cho hắn cảm giác các tâm tăng cường không ít. Trong dạ dày nước chua không ngừng sông lên, say tàu cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Người trên thuyền nghe, chúng ta là hải tặc, mau nhanh đem bọn ngươi vật đáng tiền đều giao ra đây, nếu không thì, đừng trách chúng ta vũ khí trong tay nhưng là phải uống máu. Thô lâu kêu gào âm thanh từ bên ngoài chuyển đến, hiện lên bọn hải tặc đã bắt đầu hành động. Ca Lý Tư biết, hải tặc cũng không hề dễ nói chuyện như vậy, cho dù đem tiền giao ra, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho trên thuyền sinh mệnh. Dù sao... Mỗi có cái nào một nhóm hải tặc hy vọng mình bị thiên kim đế quốc đội tàu vây quét, mà bảo thủ bí mật biện pháp tốt nhất, chính là để gặp mọi người của bọn họ biến thành thi thể. Tàu đắm là bọn hắn nhất quán cách làm, làm việc gọn gàng làm việc tốn ít thời gian. Ca Lý Tư thầm nghĩ, xem ra, không tự mình ra tay thì không được rồi, bơi đối với mình tới. Nói, chuyện này quả là là không thể nào. Đẩy ra kho môn, Ca Lý Tư đi ra ngoài, trên mặt biển phản xạ ánh mặt trời nhất thời mang đến càng mạnh cảm giác hôn mê. Nắm lấy lang can, ca lý tư không khỏi nôn ra một trận. Một đôi tay nhỏ xuất hiện tại ca lý tư sau lưng, nhẹ nhàng vỗ. Ca lý tư nhất thời cảm giác thư thái không ít, ói ra cuối cùng một cái, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A ngốc chính lo lắng nhìn hắn. Trở về phòng đi. Nhanh lên một chút. Ca lý tư lớn tiếng quát lên. A ngốc ngẩn người, tuy rằng ca lý tư âm thanh rất thô bạo, nhưng trong thanh âm nhưng không có ngày xưa lạnh lùng, trái lại nhiều hơn một kia quan tâm. A ngốc không nhúc nhích. Cùng ca lý tư nhìn nhau, một lao, một ít cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Một lát, ca lý tư mới ý thức tới sự thất thố của mình, một phát bắt được gang đốc đưa hắn nhét vào giàn phòng, không cho phép ra đến. Nói xong, hắn hướng về hỗn loạn hạ tầng đi đến. Đám hải tặc này hiển nhiên là kẻ tái phạm, mỗi một người đều có không sai thân thủ, bọn họ đã đem tàu chở khách kéo đến thuyền của mình bên. Có mấy chục tên hải tặc đã nhảy lên tàu chở khách, cơ múa binh khi trong tay, không ngừng mà rêu rao lên. Tàu chờ khách thuyền trưởng dẫn bọn, đám thủy thủ tụ lại tại thuyền lớn trước kho, hơn 20 tên thủy thủ đại đa số trên mặt đều mang theo thất kinh vẻ mặt. Một tên một mắt hải tặc dẫn hơn 10 người đang cùng thuyền trưởng giao thiệp, ca Lý Tư phóng ra một cái phong hệ khuyết đại âm thanh ma pháp, thuyền trưởng cùng hải tặc trò chuyện âm thanh rõ ràng lọt vào thai. Vị đại ca này, ta, chúng ta nguyện ý đem lần này vận chuyển buôn bán lợi nhuận đều giao cho các người, mời các ngươi buông tha thuyền nhỏ đi, ta bảo đảm không lên báo, làm sao? Thuyền trường hiển nhiên biết hải tặc đều sẽ áp dụng cái gì hành động, không đúng nói. Một mắt hải tặc cười ha ha, lợi nhuận. Các ngươi có thể có bao nhiêu lợi nhuận, chớ đi theo ta bộ này, đàng hoàng tại nơi này ở lại, bớt lo chuyện người, nói không chắc các đại gia tâm tình tốt, sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nếu như muốn đùa nghịch trò gian gì, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đem trong tay loan đao bổ về phía mép thuyền. Ánh sáng lóe lên, ầm một tiếng mép thuyền bữa nay lúc nứt ra một vết thương. ca lý tư trong lòng hơi động, này hải tặc thủ lĩnh công phu không kém a. vừa nãy nhìn như đơn giản một đòn nhưng bao hàm cao thủ mới có đấu khí, lưới dao cũng không hề cùng mép thuyền đụng nhau, nhưng đã tạo thành thương tổn không nhỏ. thuyền trưởng cùng chúng thuyền viên hiển nhiên bị khí thế uy mãnh một đao dọa sợ, từng cái từng cái không dám tiếp tục hé răng. một mắt hải tặc hung hăng trùng thủ hạ của chính mình hô, chúng tiểu nhân, động tác nhanh một chút, hoàn thành lần này phái đi, chúng ta trở lại nhậu nhẹt đi đi. Chúng hải tặc nhất thời theo tiếng nói của hắn la ẩm lên Tầng thứ nhất khoang thuyền phòng trọ đã cơ bản đều bị mở ra Các lữ khách bị kéo đến trên bông thuyền Mà hải tặc đang tiến hành bọn hắn cướp bóc hành động Lữ khách hơi hơi vừa phản kháng Lập tức liền sẽ gặp phải một trận đấm đá Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng Có lữ khách đã chủ động đem tài vật lấy ra hiến cho hải tặc Lấy bảo vệ nhất thời Chi An Ca Lý Tư biết là nên chính mình thời điểm xuất thủ rồi Đám hải tặc này còn không coi hắn ra gì Hắn sợ nhất chính là đối phương đem thuyền đánh chìm. Phong hệ khuyết đại âm thanh ma pháp đem tiếng nói của hắn rất xa truyền ra ngoài, tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm trầm thấp bao quát thuyền hải tặc cùng tàu chở khách trên tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Hải tặc thủ lĩnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Ca Lý Tư không nhanh không chậm theo cầu thang đi xuống, trong lòng hắn thầm nghĩ, không lại xui xẻo như vậy đi, lẽ nào dĩ nhiên gặp được ma pháp sư. Hô lớn, mọi người dừng tay chúng hải tặc hiển nhiên nhìn ra thủ lĩnh do dự đều tụ lại đến bên cạnh hắn trong lúc nhất thời trên trăm đạo ánh mắt đồng thời tập trung ca lý tư trên người ca lý tư làm ho hai tiếng miễn cưỡng ức chế cảm giác mê man hướng hải tặc thủ lĩnh nói lập tức rời đi chiếc thuyền này bọn hải tặc hai mặt nhìn nhau cũng chờ đợi thủ lĩnh lên tiếng một mắt hải tặc nhìn từ trên xuống dưới ca lý tư trong lòng hắn đã ở bồn chồn bọn họ đám hải tặc này đã thời gian rất lâu không có đánh thu phong rồi lúc này thật vất vả nhặt được một con cá lớn Như thế nào lại dễ dàng buông tay chứ? Nhưng là, trước mắt người này tựa hồ chính là một tên đẳng cấp không thấp ma pháp sư, ma pháp sư khủng bố hắn vẫn là tin tưởng, tiên sinh, ngài là ma pháp sư sao? Hắn rò hỏi. Ca Lý Tư cũng không có trả lời vấn đề của hắn, hư lệnh nói, ta lặp lại lần nữa, lập tức rời đi chiếc thuyền này. Không đợi một mắt hải tặc lên tiếng, một tên vóc người to con hải tặc nhịn không được, tiến lên một bước, cơ múa trong tay lang nha đồng, nói, ngươi cái lao đổ vật Ta xem ngươi là chán sống rồi. Hai tay nắm ở có tới nặng 50 cân cự đại lang răng ca tụng, đúng vào đầu ngập đầu hướng về ca lý tư lập tới. Tại hạ trước khi đến, ca lý tư đã sớm thay trên người mình gây phong hệ ma pháp, đương nhiên sẽ không bị trước mắt kẻ lô mãng dọa ngã, cơ thể hơi co rụt lại, đã phiêu thối đến ba thước ở ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, kẻ lô mãng trong tay lang nha bổng sâu sắc nhập vào làm bằng gỗ bong tàu bên trong. Ca lý tư đưa tay phải ra, năm ngón tay khẽ rung lên. Một đạo màu xanh nhạt bột phấn bay là tả mà ra, chính xác rơi vào kẻ lỗ mãng lang nha bổng trên. Phốc phốc gầm thanh vang lên, kẻ lỗ mãng sợ hết hồn, trong tay hắn lang nha bổng đột nhiên nóng lên, theo bản năng buông tay ra, hắn giật mình phát hiện, chính mình cái kia tinh thiết chế tạo lang nha bổng dĩ nhiên chính tại dần dần hòa tan. Đã biến thành nước thép màu đen, khó nghe mùi vị từ trong đó lan ra. Kẻ lỗ mãng hoảng sợ lùi về sau vài bước, chỉ vào ca lý tư nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ca Lý Tư vừa nãy tung ra màu xanh bột phấn, là chính bản thân hắn luyện chế rong kim phấn, hầu như có thể hòa tan tất cả kim loại. Hải Tác Thủ lĩnh tiến lên vài bước, đem kẻ lỗ mãng lôi trở lại, khách khí với Ca Lý Tư nói: Vị tiên sinh này, ngài nhất định là luyện kim thuật sĩ rồi, tại hạ có lễ. Ca Lý Tư đưa tay phải ra, trầm thấp niệm vài câu thần chú. Lúc trước tại Lê thúc trước mặt hòa tan bản gỗ ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa màu đen dưới ánh mặt trời, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Cái kia hải tặc thủ lĩnh sợ hết hồn, có chút đờ ra nhìn, ca lý tư. Ca lý tư lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn để cho ta lại một lần nữa lần thứ ba sao? Đang tại hải tặc thủ lĩnh không biết làm sao thời gian, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, ta tưởng là ai để che tài lộ của ta, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ma viêm thuật sĩ ca lý tư a. Ca lý tư trong lòng cả kinh, cái thanh âm này tựa hồn là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khiến cho hắn không cách nào phân rõ vị trí của đối phương đây đối với không am hiểu cận chiến ma pháp sư tới nói là tối kỵ nhất làm cho hắn kinh ngạc là vì người đến dĩ nhiên biết mình thân phận hắn vội vàng nhanh chóng đọc thân chú một tầng xương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phát ra đem chu vi trong vòng ba thước hoàn toàn bao phủ chớ sốt sáng ta như thế nào dám cùng ca lý tư đại sư động thủ đây một bóng người màu đen từ biển trộm trên thuyền tránh ra lói ra nhẹ rơi vào ca lý tư trước mặt ca lý tư xuyên thấu qua khói đen đánh giá người này người này cùng hắn trang phục gần như cũng là dùng một cái màu đen đại đấu đồng che khuất toàn thân, vóc người rất cao, đấu đồng dưới mơ hồ hiện ra cường tráng thân thể. Thế nhưng, ca lý tư nhưng rõ ràng cảm giác được, trên người người này không có nguyên tố phép thuật gợn sóng cũng không là ma pháp sư, hắn đấu đồng tựa hồ chỉ là làm che giấu thân phận mà thôi. Lao đại, sở hữu hải tặc đồng thời cung kính trùng sau đó người hành lễ. hắc y nhân dơ tay lên, bọn hải tặc nhất thời yên tĩnh lại, hắn vôi ca lý tư nói, ca lý tư đại sư, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cần gì phải đến sở của ta rủi do đây? Như vậy đi, chờ chúng ta đem nơi này cướp sạch sau đó, đem thuyền chìm. Ngài trên thuyền của chúng ta, muốn đi nơi nào, chúng ta bảo đảm đem ngài đưa đến địa phương. Làm sao? Ca Lý Tư nghĩ thầm, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Lên thuyền của các ngươi, còn không phải mặc các ngươi sâu xé. Ta mới sẽ không đần như vậy chứ. Không cần làm phiền, ta vẫn là câu nói kia, lập tức rời đi chiếc thuyền này. H. y nhân tiến lên một bước, nói. Nếu đại sư cố chấp như thế, làm sao cũng muốn cùng chúng ta huynh đệ một câu trả lời mới được. Nói xong, thân thể nhanh như tia chớp trôi về ca lý tư, đấu đồng bay lên, vài đạo ô quang hướng về ca lý tư vạch tới. Tốc độ nhanh chóng, quả thực người khác nhìn mà than thở. Ca lý tư vừa nãy tán phát hắc ám thủ hộ tựa hồ cũng không hề giảm bất tốc độ của đối phương, ô mang nhanh như tia chấp chụp vào ca lý tư bản thể. Ca lý tư mà pháp tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là một tên luyện kim thuật sĩ. Hắn không nghĩ tới tại chính mình cho thầy ám hát chi viêm dưới tình huống, đối phương còn dám tiến công. Nhất thời sợ hết hồn, trong nguy hiểm, hắn cũng không lo nổi dấu nghề, cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra một vật bắn đi ra. Ô mang chính xác đã trúng mục tiêu ca lý tư thân thể, nhưng hắc y nhân nhưng lấy làm kinh hãi, bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình cũng không hề bắt được thực thể. Giật mình quát lên, khá lắm kính ảnh thuật. Thiện lương tử thần tiền chuyện chương 4, hải tặc đối kích, hạ. Ca lý tư khiến cũng không phải kính ảnh thuật, bởi hắc y nhân tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho hắn động chú ngựa thời gian. Hắn vừa này ném đi, là mình chế tác kính ảnh quyển sách, quyển sách có thể trong thời gian ngắn nhất, đem bên trong ẩn ma pháp lực phát huy đầy đủ đi ra. Cái này kính ảnh quyển sách là Ca lý tư cứu mạng pháp bảo một trong. Ca lý tư bản thể đã sớm tung bay đến ba trượng ở ngoài. Tình huống vừa rồi khiến Ca lý tư không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu như động tác chậm một chút, hiện tại e sợ đã bị đối phương mở ngực bể bụng rồi. Sự công kích của đối phương cũng đốt lên nội tâm hắn lửa giận. Hư không vạch một cái, ca lý tư tại trên bầu trời vẽ ra một đạo nhỏ bé vết nước, một thanh dài chỉ có một thước màu đen gậy chống nhẹ nhàng đi ra. Bàn tay không phải vàng không phải mục, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Thủ trường đỉnh có một viên đường kính chỉ một cm đá quý màu đỏ. Ca lý tư nắm lấy gậy chống, không ngừng ngâm sướng thần chú. Hắc y nhân rất rõ ràng, nếu để cho ca lý tư đem ma pháp hoàn toàn phát huy được, chính mình không thể nào là hắn đối thủ. Tại Ca Lý Tư vừa mới nắm lấy gậy chống thời điểm, cũng đã phát ra tấn công lần thứ hai. Đấu Đồng dưới tung ra vô số đạo ô quang, hóa thành một đạo to lớn lưới ánh sáng hướng về Ca Lý Tư trùng tới. Ca Lý Tư vẫn cứ không ngừng niệm chú nói, tại trong cái khe không gian nắm một cái cái gì giải đi ra ngoài. Vô số đạo Ca Lý Tư huyền ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, hắc ý nhân công kích nhất thời đã không có chính xác mục tiêu, tuyệt đại đa số huyền ảnh đều tại trong công kích biến mất rồi, nhưng chính là không, có trong số mệnh Ca Lý Tư bản thể Đi thôi, hắc diễm luyện hồn. Một mảnh ngọn lửa màu đen từ ca lý tư gậy trống bên trong phát ra, hướng về chúng hải tặc nhào tới. Hắc ý nhân giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, ca lý tư lại lợi hại tới mức như thế, dung hợp hắc ám cùng hỏa hái hệ dung hợp hắc diễm hắn lại có thể một lần phát ra nhiều như thế. Mặc dù mình không sợ, nhưng những cái kia thủ hạ chỉ cần hơi hơi dính lên một điểm liền xong đời. Nghĩ tới đây, hắn lại không lo được cẩn giấu thực lực, hét lớn một tiếng, địa ngục sinh huy. Ô quang lấy cảng mã hóa hơn tụ tập trình độ đột nhiên phát ra từ dưới lên trên đống nhiên tiến lên liên tiếp bên ngông đấu khí tăng vọt, Ô quang thời gian lập loẹt mơ hồ lộ ra một tia khí tà ác. Ca lý tư hắc diễm luyện hồn cùng hắc y nhân địa ngục sinh huy đột nhiên đụng vào nhau, một trận phốc phốc tiếng qua đi, hai phần trước mặt bong tàu bị tan ra ra một cái lỗ thủng to. Ca lý tư thân thể hơi sáng lợi, hắn tại đối phương sử dụng một chiêu cuối cùng thời điểm đã xác nhận thân phận của đối phương. Đồng thời cũng đã minh bạch tại sao của mình hắc ám thủ hộ đối với đối phương cũng không hề hiệu quả, hắc diễm luyện hồn đối phương cũng có thể dùng đấu khí kế tiếp chính là bởi vì kỳ thân phận nguyên nhân. Thế nhưng, hắn cũng không hề la lên đi ra, bởi vì hắn biết rõ, thân phận là hắc y nhân kiên kỵ lớn nhất, một khi hắn nói ra, đối phương nhất định sẽ không chết không thôi, trên thuyền đem không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Nếu như nằm ở trạng thái tốt nhất, ca lý tư đương nhiên sẽ không sợ sợ đối phương. Nhưng hắn mấy ngày nay một mực bị say tàu sở khốn nhiễu, thể lực trên lệnh rất nhiều, thật sự liều lên mệnh đê. N, tuy rằng thắng khả năng lớn một chút, nhưng là tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Đang tại ca lý tư do dự là cùng đối phương đàm phán vẫn là tiếp tục động thủ thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái không là rất lớn hỏa cầu. Hỏa cầu hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng hắc y nhân đánh tới, hắc y nhân lấy làm kinh hãi, hắn vẫn không có tử vừa nãy trong đụng chạm hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ được vẽ ra một tia ô quang hướng hỏa cầu nên khứ. Si một tiếng, hỏa cầu theo tiếng mà nát, vài điểm hỏa tinh rơi vào hắc y nhân đấu đồng trên, nhất thời thiêu ra mấy cái lỗ nhỏ, dưới ánh mặt trời, đấu đồng bên trong tránh qua một tia nhàn nhạt hào quang màu xanh lục Hắc y nhân trong lòng rất lạnh, vừa nay cái này uy lực của hỏa cầu tuy rằng không lớn, nhưng trong đó ẩn nguyên tố lửa công chính ôn hòa, loại cảm giác này lại như tăng lữ phát ra như thế, hắn cũng không dám cùng giáo đình đối nghịch, lại nói. Chỉ là ca lý tư hắn cũng đã không đối phó được rồi, nếu như lại có thêm một cái tăng lữ ở đây e sợ, vẫn là thoát thân quan trọng, hét lớn một tiếng chúng ta đi. Trước tiên nhảy trở về thuyền hải tặc Nhưng là, hắn làm sao biết, có thể phát ra như vậy công chính ôn hòa ma pháp, không riêng chỉ có tăng lữ, còn có một loại tình huống, cái kia chính là mới vừa học tập ma pháp người mới. Ca lý tư cũng không để ý tới chạy chối chết bọn hải tặc ánh mắt của hắn bắn về phía tàu chở khách ba tầng, vị trí kia đúng là hắn hiện đang ở gian phòng, mà cái kia khống chế chính xác hỏa cầu. Đại pháp sư, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài cứu toàn bộ thuyền người. Thuyền chạy cự ly dài đến ca lý tư bên cạnh tự đáy lòng cảm tạ. Ca lý tư liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng làm cho người khác đến phiền ta. Nói xong, không thèm quan tâm quay đầu hướng về tàu chở khách tầng cao nhất đi đến. Vừa nãy cái kia đường kính 5cm hỏa cầu đối với hắn mà nói quá quen thuộc, khi đến ngoài phong lấm liệt bọn hải tặc, hôi lưu lưu bỏ chạy rồi. Xóa gợn lăn tăn ngoài khơi tại một trận dập dờn sau khi lại khôi phục vốn có bình tĩnh. Ca Lý Tư nhanh chóng đi trở về ba tầng bông tàu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, A ngốc thân thể gầy nhỏ ngã nhào xuống đất, hắn tiến lên đem A ngốc thân thể trịa tới, thôi thúc trong cơ thể ma pháp lực, kiểm tra thân thể của hắn, kỳ thực không cần kiểm tra hắn cũng biết, A ngốc là bị ma pháp phản phệ lực lượng gây thương tích. Vừa nay H. y nhân công lực cao cường, như thế nào là chỉ học được ba thiên ma pháp A ngốc có khả năng chống đỡ? Hỏa cầu thuật tuy rằng phóng thích mà ra, nhưng bởi A ngốc chỉ dùng của mình tinh thần lực không chế, vì lẽ đó, hỏa cầu bị phá một khác, tinh thần của hắn cũng nhận được kịch liệt rung động, sẽ không bảo vệ mình A ngốc dĩ nhiên là bị phản phệ lực lượng đánh ngất rồi. Cũng còn tốt khi đó Y nhân trạng thái cũng không phải L. Tốt nhất, bằng không, A ngốc sẽ có tinh thần thác loạn khả năng. Ca Lý Tư đem A ngốc thân thể thả lại trên giường, A ngốc hiện tại cần nhất, chính là nghỉ ngơi. Hắn nhìn trước mắt cái này hàm hàm gương mặt. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia quái dị tâm tình. Đêm đó, đã trải qua hải tặc phong ba tàu chở khách rốt cục thành công đã tới nơi cần đến. Hy ngươi tỉnh biển cảng thành thành phố Phi Tư thành, Ca Lý Tư ở lại Ngóa Lương tỉnh cùng Hy ngươi tỉnh giáp giới, từ Phi Tư thành đến Ngóa Lương tỉnh, chỉ cần 3 ngày khoảng trường hành trình. Rơi thuyền lúc, thuyền trưởng Thiên Ân vạn tạ tự mình đem Ca Lý Tư cùng A Ngốc đưa xuống thuyền, cũng đem lộ phí của bọn họ trả lại cho Ca Lý Tư, Ca Lý Tư lười dây dưa, cũng là nhận. Mang theo A Ngốc tiến vào phi tư thành. Nơi này đã đã rời xa cực bắc địa khu, mặc dù là buổi tối, nhưng là so với Ni Nạc Thành muốn ấm áp hơn nhiều. A Ngốc chậm rãi xoay người, ban ngày tinh thần thương tích hắn đến bây giờ cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, vẫn cứ cảm giác được rất mệt mỏi, bất luận như thế nào đi nữa ngâm sướng thần chú, hỏa cầu đều không có lại xuất hiện quá. Lao sư, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào đây? Ca Lý Tư theo bản năng hồi đáp, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm ngày mai ngồi xe ngựa hồi chỗ của ta. Hả? Không phải nói qua cho ngươi, không nên hỏi nhiều sao. A ngốc là người, lầm bẩm không nói gì. Hắn tỉnh lại sau đó, cảm thấy hốc của mình tựa hồ lại thanh minh một ít, trước đó phát sinh tất cả vẫn cứ nhớ rõ, ca lý tư tiểu tại bên cạnh hắn bảo vệ, thấy hắn tỉnh lại, lông mày thư giãn rất nhiều, hắn phát hiện, vị lao sư này tựa hồ có thêm nhân tính hóa một mặt, tựa hồ thân thiết hơn nhiều, hắn cũng không lại như vậy sợ sệt. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, trăng sáng sao thưa. Đi trên đường, cũng không cảm thấy giấc mờ, ca lý tư đột nhiên hỏi, A ngốc, lúc ban ngày ngươi vì cái gì dùng lửa cầu đánh cái kia cái hắc y nhân? A ngốc đàng hoàng đáp, ta cảm thấy cái kia là người xấu, người xấu cùng lao sư đánh, ta đương nhiên phải giúp ngài. Ngài không phải đã nói, hỏa cầu cũng có nhất định lực công kích sao? Ca lý tư cười gần nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi cái kia quả cầu lửa liền có thể giúp ta sao? Nếu như cái kia cái hắc y nhân nằm ở trạng thái tốt nhất, Ngươi tinh thần lực tất nhiên sẽ bị hắn đánh tan, ngươi cũng đã thành phế nhân, trở thành ngớ ngẩn. Ngươi cái ngu ngốc, sau đó động thủ cũng phải làm theo khả năng, công lực của đối phương rõ ràng cao hơn ngươi mấy cái đẳng cấp, ngươi dùng ma pháp đơn giản chính là chết mau chút. A ngốc ngây ngốc gật đầu nói, ồ, nguyên lai ma pháp cũng có hạn chế A. Nhớ tới ban ngày H. y nhân, ca Lý Tư không khỏi nói ra, ngày hôm nay ra hỏa kia là cái ám ma người, hơn nữa là ám ma tộc cao thủ, bọn họ có trời sinh chống đỡ ám hệ năng lực ma pháp. Ngay cả ta hắc viêm cũng bởi thuộc tính tương khắc nguyên nhân không có phát huy ra huy lực thực sự, những này ám ma người bản tính hung tàn, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của hắn, ta sớm giết hắn đi. Ngươi nhớ kỹ, sau đó nếu như gặp phải da màu xanh biếc hai tay mọc ra gai nhọn quái nhân liền chạy càng xa càng tốt, hiểu chưa? Ồ, ta đã nói với ngươi những này làm gì? Ca Lý Tư cảm thấy đầu của mình có chút đau, cùng trước mắt này tiểu tử ngốc ở chung được mấy ngày, chính mình tựa hồ cải biến một ít dường như... A Ngốc rất vui sướng nói ra, cảm ơn lão sư, ta biết rồi, sau đó gặp phải ra xanh biếc, tay có gai nhọn người liền chạy. Ca Lý Tư không nóng không lạnh như một tiếng, chỉ vào phía trước một tòa khách sạn, nói, chúng ta liền ở đâu đi. Hai người vừa muốn đi vào khách sạn, A Ngốc đột nhiên ổ lên một tiếng, nói, sư phụ, người xem, người kia thật kỳ a, Tại sao mặc như vậy quần áo? Ca Lý Tư theo A Ngốc ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cũng hướng về khách sạn đi tới. Nam tử mặc trên người một cái trường bào màu trắng, trong ngực gương có một cái màu vàng lục giác phù hiệu, mái tóc dài màu vàng long đỗi tung trên bờ vai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mơ hồ lộ ra một luồng khí thần thánh. Hắn không khỏi trong lòng rất lạnh, bởi vì cái này nam tử chính là thần thánh giáo đình tăng nữ, mà tăng nữ cũng chính là chính bản thân hắn khách tinh. Ca lý tư tu luyện ma pháp là lấy ám hệ làm chủ phụ trợ hệ lửa, mà tăng nữ quang minh ma pháp bởi vì có được giáo đình cao cấp thế tự chúc phúc, trong đó ẩn chứa cực cường thần thánh hơi thở tức. Vì lẽ đó bọn họ là ca lý tư không nguyện ý nhất nhìn đến người. Tên kia tăng lữ lúc này chạy tới trước mặt bọn họ, hắn túi đầu nhìn A ngốc một chút, lại nhìn một chút ca lý tư, thiện ý nở nụ cười, khẽ gật đầu, đi vào khách sạn. A ngốc hỏi, lão sư, hắn tại trùng chúng ta cười, nét cười của hắn tốt ôn hòa. Hắn vì sao lại cười? Tuy rằng chỉ là trải qua, nhưng tăng lữ trên người tán phát thần thánh hơi thở tức vẫn để cho ca lý tư cảm thấy rất không thoải mái, hừ một tiếng, nói. Tên kia là thần thanh giáo đỉnh tăng lữ, phải là một cấp thấp hoặc là trung cấp tế tự. Đi nhanh đi, ngươi không đói bụng sao? Đói bụng, ta thật đói a. Lão sư, chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta suy nghĩ, mấy ngày làm thuyền làm cho ca lý tư ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không yên giấc, xác thực cần bổ sung một cái thể lực. Thế nhưng hắn cũng không hề phát hiện, a ngốc thái độ đối với hắn tựa hồ làm càn rất nhiều, mà hắn cũng cũng không hề để ý. Sau khi ăn cơm xong. Ca Lý Tư cùng A Ngốc trở về phòng Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Ca Lý Tư cảm giác thân thể của mình trạng thái khôi phục rất nhiều, mà A Ngốc tinh thần cũng khá hơn nhiều, tựa hồ ngày hôm qua tinh thần thương tích đã bình phục. Hai tử sức khôi phục chính là cường A. Ca Lý Tư mở cửa phòng, gọi tới người hầu, ném cho hắn một hồng ngân tệ, gọi hắn đi thuê chiếc xe ngựa. Lao sư, chúng ta thật sự muốn ngồi xe ngựa sao? Ca Lý Tư câu mày nói, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề, yên tĩnh một chút đi có ngươi thần chú. Ồ, oh. a ngốc đáp ứng, ngồi vào một bên hồi tưởng ca lý tư vừa mới dạy cho hắn hỏa diễm thuật thần chú. hỏa diễm thuật cùng hỏa cầu thuật không giống, hỏa cầu thuật lực công kích tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng công kích diện tích rất nhỏ, mà hỏa diễm thuật lực công kích tuy rằng yếu một ít, ngâm sướng thần chú cũng tương đối lâu một chút, nhưng công kích diện tích nhưng phải lớn hơn rất nhiều. Tràn ngập ở trong thiên địa nguyên tố lửa a, xin ban cho ta thiêu đốt sức mạnh, bằng vào ta tên, mượn mày lực lượng xuất hiện đi. Ngọn lửa nóng rực. Theo thần chú ngâm sướng, A ngốc trên tay xuất hiện một đạo tiểu hòa miêu, ngọn lửa nhẹ nhàng đung đưa, nhiệt độ chung quanh nhất thời tăng lên không ít. Lão sư, lão sư, ta thành công. A ngốc hưng phấn thề. Ca Lý Tư không vui nói, có cái gì tốt hưng phấn, bất quá là cái cấp thấp nhất hỏa hệ mà pháp mà thôi. Không nên đem thần chú đã quên. Nhiều lưng vác mấy lần, lưng vác thời điểm, không nên lưng vác thần chú một chữ cuối cùng, loại này đê cấp ma pháp, chỉ cần thần chú không hoàn thành. Bất cứ lúc nào có thể dừng lại Liên ngươi này ít điểm yếu ớt ma pháp lực Đa dụng mấy lần Còn không lại ngất đi Ồ, biết rồi A ngốc như trước chăm chỉ không ngừng đọc thuộc lòng lên ma pháp thần chú Chỉ chốc lát Người hầu trở về rồi Nói cho bọn họ biết xe chuẩn bị tốt Thằng đến ngồi ở trên xe ngựa A ngốc nhưng không thể tin được Chính mình lại cũng có thể hưởng thụ đến xe ngựa đãi ngộ Thâm hậu nhuyễn băng ghế để toàn thân hắn thoải mái Hưng phấn đông nhìn một cái tây nhìn Ngồi trên xe ngựa Hắn không tự chủ liền nghĩ tới nha đầu, không biết nha đầu hiện tại thế nào rồi. Lao phụ nhân kia nên đối với nàng được rồi. Trải qua 3 ngày đường xe, ca Lý Tư cùng A Ngốc rốt cục tiến vào ngóa lương tỉnh cảnh nội, dọc theo đường đi. A Ngốc đã được kiến thức rất nhiều trước đây chưa từng thấy qua đồ vận. Tuy rằng ca Lý Tư đối với hắn đông đảo vấn đề cảm thấy rất không bình tĩnh, nhưng vẫn là đều nhất nhất trả lời. chương 5, vãng sinh thần quả, thượng. Đi tới ngõ lương tỉnh cảnh nội Tây Bắc Phương một tòa trong rừng rậm bao la. Ca Lý Tư dặn dò phu xe ngừng lại, thanh toán xong tiền xe, đem phu xe đuổi đi. Nhìn xem phía trước mặt đại rừng rậm, Ca Lý Tư tâm tình tốt vô cùng, chỉ có về tới đây, hắn mới có thể sản sinh cảm giác thỏa mãn. 30 năm trước, hắn chuyển nhà tới đây chủ yếu là bởi vì mảnh này mê vẫn chi xâm bên trong có rất nhiều dược liệu quý giá cùng khoáng vật, chú lâu cũng thành thói quen. 30 năm tới nay, ngoại trừ tình cờ đi ra ngoài chọn mua một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cùng đặc thù vật phẩm bên ngoài, hắn rất ít rời đi nơi này. Trải qua 30 năm thí nghiệm, hắn rốt cục chắc chắn có thể hoàn thành chính mình nhiều năm trước tâm nguyện rồi. Mà hoàn thành tâm nguyện then chốt, ở này ngây ngốc á ngốc trên người. Đi thôi, quãng đường còn lại đồ chúng ta phải đi bộ đi tới. Ca Lý Tư thẳng nhiên nói. Á ngốc từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mênh mông vô bờ đại rừng rậm, hương phấn nói. lão sư, ngài thì ở lại đây sao? Không khí nơi này hảo hảo a. Ca Lý Tư không để ý đến á ngốc, một mình hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến. A ngốc vội vàng đi theo, thật chặt tùy tùng sau lưng ca lý tư. Vùng rừng rậm này mặc dù bị trở thành mê viễn chi sâm, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trong rừng rậm căn bản không có đại lục, bởi đông đảo thực vật sinh trưởng, khiến người trong rừng rậm rất khó phân rõ phương hướng, hơn nữa địa thế hơi cao, tình cờ thổi tới sương mù sẽ sinh ra một loại cảm giác thần bí, cho dù là tại phụ cận ở lại người, cũng rất ít sẽ thâm nhập trong đó, chỉ e không cách nào đi ra. Ca lý tư đi tới nơi này sau đó, Trong rừng rậm bố trí rất nhiều ma pháp cơ quan, đặc biệt là một cái hấp dẫn xương mù cơ quan càng là hắn tác phẩm đắc ý. Đi rồi nửa ngày công phu, A Ngốc đã là vừa mệt vừa đói, cắn răng cùng sau lưng Ca Lý Tư, chu vi một mảnh hơi nước trắng mịt mờ tầm nhìn không tới 3 mét, hơi hơi lạc hậu một điểm, hắn liền không cách nào nhìn thấy Ca Lý Tư thân thể, cảm giác sợ hãi kích phát rồi trong cơ thể hắn tiềm lực, khiến cho hắn trước sau không đến nỗi lạc hậu. Tiến vào rừng rậm sau đó, Ca Lý Tư không nói một lời Trung quanh xương mù dày khiến cho hắn cảm giác được dị thường thoải mái, học tập hắc cá ma pháp người đều sẽ không thích ánh mặt trời. Ca Lý Tư cũng thế, bằng vào chính mình tại nơi ở bố trí định vị ma pháp trận hắn căn bản cũng không cần đi phân rõ phương hướng. A ngốc thật chặt theo Ca Lý Tư, đột nhiên, dưới chân không biết bị cái gì trộn lẫn một cái, dầm một tiếng ngã xuống đất. Ca Lý Tư dường như không phát hiện dường như, vẫn như cũ như đi về trước đi. Đau quá A. A ngốc chống đỡ lấy ngồi dậy, vừa giữa chưa đi vội, khiến cho hắn đã sớm không cách nào chống đỡ, trước mắt từng trận biến thành màu đen, cảm giác hôn mê tràn ngập đại não của hắn, muốn la lên Ca Lý Tư, nhưng cũng làm sao cũng kêu không ra tiếng âm, trung quanh xương trắng tựa hồ xoay tròn, A Ngọc cũng nhìn không được nữa, ngã vào trên mặt đất, ngất đi, sáng mắt lên, sở hữu cảnh vật đều rõ ràng, mấy gian phòng nhỏ xuất hiện tại Ca Lý Tư trước mặt, ân, rốt cục trở về rồi, Ca Lý Tư nhìn xem phía trước mặt này mấy gian không hề bắt mắt chút nào gian phòng, ai có thể nghĩ đến? Nơi này chính là hắn ma viêm thuật sĩ Ca Lý Tư phòng thí nghiệm đây. Túi đầu nhìn một chút kẹp ở dưới nách A Ngốc, cảm giác hưng phấn đầy dẫy Ca Lý Tư thân thể, rốt cục có thể tiến hành thí nghiệm trước cuối cùng chuẩn bị. Nhiều năm nỗ lực lại quá một năm liền muốn chân chính thực hiện. Tiến vào rừng dậm sau đó, Ca Lý Tư cố ý không để ý tới A Ngốc, muốn nhìn một chút hắn sẽ sẽ không cầu chính mình. Nhưng là, A Ngốc cứng cỏi thực tại để hắn lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên giữ vững được hơn phân nửa lộ trình mới thế xỉu, lấy hắn tuổi tác như vậy Cho dù là ăn cựu chuyển dịch tùy hoàn, có thể làm được trình độ như thế này cũng đã rất không dễ dàng. Ân tính cách cứng cỏi một ít cũng tốt. Ca Lý Tư mang theo A Ngốc đi vào xa nhất về phía nam nhà gỗ. Trong nhà gỗ trống rỗng, chỉ có một cái giường gỗ cùng mấy cái cái ghế. Đem A Ngốc ném tới trên giường, Ca Lý Tư mình ngồi ở một bên, đưa tay trên không trung vẽ ra một cái lục mang tinh, hào quang màu đỏ phát sáng lên, hắn yên lặng cảm giác nguyên tố phép thuật gần sóng. Rất lâu, Ca Lý Tư mở mắt ra hắn hài lò nở rã nở nụ cười thông qua vừa nãy dùng ma pháp dò hỏi chu vi bố trí ma pháp trận hắn cảm giác được tại chính mình rời đi khoảng thời gian này cũng không có ai tới qua nơi này ca lý tư đọc thần chú vẽ ra trên không trung một vết nước trong vết nước bay ra một cái trúc tử bệnh thành đế lam đây là hắn tại ni nặc thành mua lúc trước hắn vì tìm kiếm một cái thích hợp đối tượng lúc rời đi cũng không hề nhất định nơi cần đến tiêu một mực hướng bắc đi đến trong lúc vô tình đi tới ni nặc thành Hắn sở dĩ lựa chọn A Ngốc là vì cảm giác đây là một có thể khống chế hải tử. Nếu như không phải thật tâm phối hợp mình làm thí nghiệm lời nói, cho dù tố chất cho dù tốt cũng không được, mà A Ngốc đần độn, xem ra tốt vô cùng lừa gạt, cho nên mới lựa chọn hắn. Ca Lý Tư nhắc theo Trúc Lam đi tới nhà gỗ bên không xa một mảnh quả trong rừng, trong rừng trái cây chủng loại rất nhiều. Lúc trước Ca Lý Tư cũng là trải qua thời gian rất lâu mới biết rõ những này trái cây đều tên gọi là gì, cái nào ăn được, những kia không thể ăn. Hái được một ít có thể lót dạ trái cây, hắn trở lại trong nhà gỗ, tùy tiện ăn mấy cái, liền ngồi xếp bằng suy nghĩ lên. Thằng đến trạng vạng A ngốc mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức cùng chúng quanh xa lạ để hắn cảm thấy sợ hãi. Vụt một cái ngồi dậy, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở giường đối diện suy nghĩ ca lý tư. Hắn không có đi quấy dậy ca lý tư, chỉ là bốn phía nhìn, chung quanh trống trải hầu như một chút có thể thấy được, bốn phía không có cái gì đặc tù ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ bị ca Lý Tư bên cạnh này thành không, cái ghế hấp dẫn, không, nói chuẩn xác là bị trên ghế cái kia một cái giỏ sắt thái tươi đẹp hoa quả hấp dẫn. Chân phải vừa dính vào địa, xót ruột đau đớn khiến á ngốc suýt nữa kêu ra tiếng. Nhưng là, trái cây mê hoặc thực sự quá lớn, hắn cố nén đau đớn, cẩn thận từng ly từng tí một khắp khen di chuyển đến trước cái ghế, liếc mắt nhìn hô hấp đều đều ca Lý Tư, lặng lẽ nhấc lên rổ đi trở về bên giường. Hắn cẩn thận đếm lấy trái cây số lượng Tổng cộng còn có 17 viên, màu sắc khác nhau, có rất ít giống nhau. Trong bụng đói bụng khiến A ngốc bỏ xuống tất cả lo lắng, cầm lấy một hồng hoa quả liền đại lực tấp tới, ngọt ngào nước như ý hầu mà xuống. A ngốc cảm giác được toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, liền chân giống như chẳng phải đau. A ngốc liên tục ăn 8 viên hoa quả mới ngừng lại, mặc dù không có ăn no, nhưng hắn vẫn là đem đa số lưu lại, cẩn thận thả lại nguyên chỗ. Mở ra khép hờ môn, A ngốc đi tới bên ngoài, tiến vào mi mắt. Là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, bao quát hắn vừa nãy vị trí nhà gỗ ở bên trong, nơi này tổng cộng có 3 gian gian nhà, phương Bắc cái gian phòng kia lớn nhất, nhìn qua có tới 5, 60 mét vuông Tại phòng ốc chu vi phương viên 30 mét bên trong không có bất kỳ sương mù cùng thực vật, 30 mét bên ngoài thì lại hoàn toàn bị sương mù bao phủ, trong sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy cao lớn cây tối, liền ngay cả phía trên cũng bị sương mù bao phủ, không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời, bởi đã là trạng vạng. Sắc trời từ từ tối lại, Chu Vi lộ ra một tia cảm giác quái dị. Này, đây chính là lão sư ra sao? Đưa A ngốc một đi ra khỏi phòng lúc, ca lý tư liền mở mắt ra. Từ lúc A ngốc xuống giường một khắc hắn cũng đã từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. A ngốc làm tất cả, hắn đều biết rõ, nhìn xem phía trước mặt còn lại 9 viên hoa quả. Ca lý tư nội tâm không ngừng biến hóa. Đứng lên, ca lý tư khe khẽ thở dài, đi ra cửa phòng, hắn nhìn thấy A ngốc chính lăng ở nơi đó. A ngốc! A! lão sư, ngài tỉnh rồi. Ta, ta vừa nãy ăn ngài mấy cái hoa quả. A ngốc túi đầu. Ca Lý Tư ôn hòa nói, cái kia vốn là chuẩn bị cho ngươi. Nơi này chính là Lao sư ra, sau đó cũng là nhà của ngươi. A ngốc bị Ca Lý Tư đột nhiên xuất hiện ôn hòa sợ hết hồn, trong ấn tượng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Ca Lý Tư sẽ có như vậy vẻ mặt. Cái kia một mực che kín đầu đỉnh đấu đồng đã lấy xuống, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một tia nụ cười nhạt lão. Lão sư, ta muốn giúp ngài làm điểm cái gì đây? Ca Lý Tư hít sâu một cái, nói, ngày hôm nay cái gì đều không cần làm. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phụ giúp vào với ta đi. Lao sư muốn tiến hành một ít thí nghiệm. Ồ, tốt. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có sáng choang, A Ngốc đã bị Ca Lý Tư kêu lên. Mặc quần áo tử tế, Ca Lý Tư mang theo hắn đi tới ngày hôm qua hái trái cây trong rừng, nói, nơi này sinh trưởng trái cây chính là chúng ta về sau đồ ăn, ngươi muốn nhớ kỹ. Tới đây hai thời điểm, nhất định không cần đi xa, nếu không sẽ không cách nào phân rõ phương hướng. Hiểu chưa? A Ngốc gật gật đầu, nhìn xem phía trước mặt tảng lớn trái cây, hồi tưởng ngày hôm qua tươi đẹp tư vị, nước dãi không tự chủ chảy xuống. Ca Lý tư tiện tay lấy xuống mấy viên trái cây màu đỏ đưa cho A Ngốc, nói, đây là mẹ tư quả, ăn hắn có thể cung cấp thân thể cần có phần lớn nuôi phần, cũng là chúng ta về sau chủ yếu đồ ăn, ngươi muốn nhớ rõ dáng dấp của nó. Mảnh này trong rừng tuy rằng hoa quả đông đảo, nhưng cũng không phải sở hữu đều có thể dùng ăn, có chút là chứa đựng cự độc, sau đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Ngươi nhiệm vụ hôm nay, chính là muốn nhớ kỹ loại này trái cây hình thái, hiểu chưa? A ngốc cẩn thận nhìn trong tay hình thái dường như hồ lộ như thế trái cây màu đỏ, cẩn thận nhớ kỹ nó đặc thủ. Ăn đi, đây là của ngươi điểm tâm. Chúng ta trở lại còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ăn xong điểm tâm sau, ca lý tư mang theo A ngốc đi tới phương bắc lớn nhất gian nhà gỗ đó trong, vừa vào nhà gỗ. A ngốc sửng sốt ở, gian phòng này cùng ngày hôm qua hắn trụ cái gian phòng kia khác biệt lớn vô cùng. Bên trong để các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, là chu vi dựa vào tường cái kia một vòng đại ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ đều là do đông đảo ngăn kéo nhỏ tạo thành, ngăn kéo trên đều có nhãn mác. Bất quá, đối với A ngốc tới nói, những này nhãn mác trên chưa chỉ là một loại không cách nào nhận biết phù hiệu mà thôi. Ca Lý Tư nhìn những này chính mình quen thuộc thí nghiệm công cụ, thở dài một tiếng, nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày nhất định phải nhớ kỹ mấy thứ đồ danh tự, ta ngày thứ hai thì ngươi, nếu như không nhớ được, liền trừng phạt ngươi ăn ít một bữa cơm. Ngày hôm nay ngươi muốn nhớ kỹ, chính là cái này sắp xếp trong hộp tủ sở hữu đánh dấu. Nói xong, Ca Lý Tư đi tới ngăn tủ bên trái nhất, chỉ vào trên cùng ngăn kéo nhỏ nói, phía trên này hai chữ là Tiêu thạch, Tiêu thạch là chúng ta luyện kim thuật sĩ thường thường cần một loại đồ vật. Nơi này sở hữu ngăn kéo, đều tồn phong các loại bất đồng vật phẩm. Tiêu thạch Tiêu Thạch. A Ngốc không ngừng lẩm bẩm. Ca Lý Tư đem bên trái nhất này sắp xếp ngăn kéo nhãn mác từ trên xuống dưới nói một lần, A Ngốc theo đọc thuộc lòng, Ca Lý Tư đưa hắn ở lại chỗ này, mình tới một bên bắt đầu rồi công tác chuẩn bị. A Ngốc trí nhớ thật sự là kém, ròng rã một ngày, dĩ nhiên lặp lại hỏi Ca Lý Tư ba mươi mấy khác cả, mới miễn cưỡng nhớ kỹ này 10 cái nhãn mác danh tự. Bắt đầu từ hôm nay, A Ngốc cũng bắt đầu rồi trí nhớ của hắn quá trình. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn ngày thứ nhất nhớ kỹ đồ vật, ngày thứ hai tất nhiên sẽ quên, ca Lý Tư tuy rằng ngoài miệng nói không cho hắn cơm ăn, nhưng đều là tại đệ nhị đốn nhiều cấp hắn chút hoa quả. A Lốc cảm nhận được ca Lý Tư quan tâm, càng thêm chăm chỉ đi đến trí nhớ những này trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự. Hắn nhiệm vụ hàng ngày, chính là hái hắn và ca Lý Tư cần ăn trái cây cùng ký ức những này nhãn mát danh tự. Mà ca Lý Tư thì lại ngày ngày đều tại thao tung cái kia chút thí nghiệm dụng cụ, lợi dụng M. A Pháp không ngừng dung hợp phối trí cái gì. Đến buổi tối, Ca Lý Tư không cho A Ngốc ngủ, mà là để hắn đả tọa suy nghĩ. Với bắt đầu A Ngốc còn rất không thích ứng thường thường sẽ ở ngày thứ hai ký ức nhăn mát thời điểm ngủ, nhưng trải qua một quang thời gian sau đó, A Ngốc tinh thần càng ngày càng tốt, suy nghĩ cũng được hắn tốt nhất giấc ngủ. Một buổi tối đả tọa có thể để cho hắn ngày thứ hai tinh thần gấp trăm lần. A Ngốc duy nhất cảm giác được tiết nối, chính là từ đi tới nơi này bên trong sau đó. Ca Lý Tư lại đã không dạy hắn bất kỳ ma pháp thần chú. Hắn nhàn rỗi vô sự thời điểm, chỉ có thể dùng quả cầu lửa cùng hỏa diễm thuật đến giải buồn. Tình cờ Ca Lý Tư cao hứng trở lại, hội giáo hắn đơn giản một chút văn tự. Thiện lương tử thần tiền chuyện chương năm, vãng sinh thần quả. Hạ. Sau ba tháng, trải qua a ngốc không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đem sở hữu nhăn mát cùng với quả trong rừng sở hữu trái cây tên gọi tất cả đều nhớ kỹ. Hắn tuy rằng nhớ chậm, nhưng một khi hoàn toàn nhớ kỹ đồ vật sẽ rất khó quên. Bất luận ca Lý Tư nói ra cái nào nhãn mát danh tự, hắn đều có thể lập tức tìm tới tương ứng ngăn kéo. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành của ta học trò, phụ trợ ta thí nghiệm. Ca Lý Tư thẳng nhiên nói, là, lão sư. Ba tháng này tới nay, ca Lý Tư thái độ đối với A Ngốc Thủy Trung là thờ ơ, hết thảy việc nhà đều là do A Ngốc tới làm. Ca Lý Tư ngoại trừ buổi tối đã tọa suy nghĩ bên ngoài, toàn bộ thời gian đều lưu ở trong phòng thí nghiệm. Ca Lý Tư ngưng mắt nhìn trước mặt đỉnh nhỏ. Chấm giọng nói, tiêu thạch một khối nhỏ, nén bạc một hai, thiên phong hoa ba tiền, nhanh. Là, lão sư. A ngốc nhanh chóng đem ca lý tư thứ cần thiết đưa tới trên tay hắn. Ca lý tư đem những món đồ này để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, nói tiếp, hồng miên một hai, thanh thủy một chậu, nhanh. Tiếp nhận A ngốc đưa tới đồ vật, đưa chúng nó tất cả đều để vào trong đỉnh. Ca lý tư nhìn A ngốc một chút, nói, dùng ngươi hỏa diễm thuật tại đỉnh dưới tăng nhiệt độ, không có của ta dặn dò không thể đình chỉ Là, lão sư, tràn ngập ở trong thiên địa nguyên tố lửa A. Xin ban cho ta thiêu đốt sức mạnh, bằng vào ta tên, mượn mày lực lượng, xuất hiện đi, ngọn lửa nóng rực Nào một tiếng, một đạo màu đỏ vi vi hiện ra thanh ngọn lửa xuất hiện tại A ngốc trên tay, hắn cẩn thận đưa tay đưa vào đỉnh xuống, tập trung tinh thần, khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Nhìn thấy cái kia hiện ra thanh hỏa nhãn, ca lý tư không khỏi ngẩn người, A ngốc phóng thích ra hỏa diệm đã đạt đến sơ cấp ma pháp sư trình độ, chỉ là thời gian 3 tháng A Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, đần muốn chết tiểu tử, ma pháp lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Ngoài ra Ca Lý Tư kinh ngạc còn tại mặt sau, vốn là hắn cho rằng A Ngốc có thể kiên trì 10 phút cũng đã không tệ. Có thể một mực đi qua 20 phút, trong đỉnh nước đã sắp ngao làm rồi, A Ngốc trên trán mới chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy là Ca Lý Tư căn bản không có nghĩ đến, sắc cơ lần thứ 2 từ Ca Lý Tư trong mắt lóe ra, lòng hắn nghĩ, nếu quả như thật hảo hảo giáo dục tên tiểu tử này, Nói không chắc không ra 10 năm, là hắn có thể đạt đến, thậm chí vượt quá mình bây giờ trình độ đây. Được rồi, ngươi tắt hỏa diễm, đi lại lấy một điểm thanh thủy đến, sau đó nắm một hai thủy tinh phấn. Là, lão sư. A lốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian dài sử dụng hỏa diễm thuật khiến cho hắn cảm giác được từng trận mê muội, hắn đương nhiên không hiểu, đây là ma pháp lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Kiên trì hơn 20, đã là hắn hiện tại mức cực hạn. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Hắn vội vàng đem Ca Lý Tư muốn đồ vật bắt được bên cạnh hắn. Ca Lý Tư trên tay ngọn lửa màu đen đã thay thế A Ngốc vừa nãy hỏa diễm thuật, trong đỉnh vài loại vật phẩm đã hoàn toàn hòa tan trở thành sợi sệt, hiện màu xanh nhạt. Ca Lý Tư từ A Ngốc trên tay trong thùng nắm lên một cái thủy tinh phấn, đều đều vung hướng về trước mặt đỉnh nhỏ, xoát một tiếng, một luồng màu xanh lá ngọn lửa phóng lên trời, ngọn lửa lóe lên vừa diệt, một luồng mùi thơm thoang thoảng tung bay ở trong không khí. Cùng Ca Lý Tư ở chung được 3 tháng, A Ngốc đã sớm sẽ không bởi vì cái này chút dị thường cảnh tượng mà cảm thấy giật mình, đang hoàng ở một bên nhìn. Trong đỉnh ngưng kết thành một đoàn màu xanh lá thể rắn, ca Lý Tư nhữ nhữ mày, thở dài nói, vẫn không được, xem ra, không có Hân Phong Thảo là luyện không được. Hân Phong Thảo A Ngốc biết, trong hộp tủ có như thế một cái ngăn kéo, chỉ có điều bên trong cái kia từng cây màu lam nhạt cỏ nhỏ đã đã dùng hết. Ca Lý Tư che lên đỉnh nhỏ, quay đầu đối với A Ngốc nói, A Ngốc, ta nhưng có thể muốn rời khỏi một quãng thời gian. Đi tìm chút Huân Phong Thảo trở về. Huân Phong Thảo chỉ có hoa thịnh đế quốc tài có, thực sự là phiền phức. Ta đi khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này xem thật kỹ ra, hiểu chưa? Nghe được ca Lý Tư phải đi, A ngốc trong lòng đột nhiên sản sinh một loại vắng vẻ cảm giác, hỏi Lão Sư, ngài muốn đi bao lâu à? Ca Lý Tư nói, nói nhanh hơn một tháng đi, chậm lời nói e sợ muốn hai tháng. Ngươi đói thì ăn trong rừng trái cây, khắt liền uống phòng ốc sau nước suối. Nhớ kỹ nhất định không cần đi tiến vào mê huyễn chi sâm quá sâu địa phương, bằng không, lạc đường, ngươi liền sẽ chết đói ở bên trong, biết không? A ngốc gật gật đầu, nói, lão sư, vậy ngài nhanh lên một chút trở về. Ca Lý Tư trong lòng ấm áp, ba tháng này tới nay, bất luận chính mình làm sao đối với A ngốc, hắn đều vui vẻ chịu đựng, bất kỳ sai phái hắn đều sẽ lập tức đi làm, về sau, có lúc chính mình chỉ cần đưa tay, hắn liền biết mình muốn cái gì, khéo léo như thế học trò đi đâu mà tìm A. Thế nhưng, Vì cái kia cuối cùng thí nghiệm, nhưng lại không thể không. Ca Lý Tư dùng sức lắc đầu, đem chính mình thiện nghiệm sáng ngời ra ngoài thân thể, lạnh lùng nói, Được rồi, ngươi đi suy nghĩ đi, ta sáng sớm ngày mai liền đi. Là, lão sư, vừa nãy kéo dài sử dụng thời gian dài hỏa diệm thuật quả thật làm cho A Ngốc cảm giác được rất mệt mỏi, một mình đi trở về gian phòng đã tọa đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Ca Lý Tư thu thập đơn giản hành trang, chuẩn bị xuất phát. A Ngốc đừng quên ta ngày hôm qua từng nói với ngươi lời nói đúng rồi cái này cho ngươi ca lý tư lấy ra một quyển không tính rất dày sách đưa cho ang đốc ang đốc ngẩng người nói lão sư đây là cái gì ca lý tư ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn nói đây là của ta thí nghiệm bút ký bên trong tổng cộng chia làm ba bộ phận theo thứ tự là luyện chế dược phẩm phương pháp phân rõ độc dược phương pháp cùng luyện chế binh khí phương pháp ngươi nhàm chán thời điểm có thể nhìn phía trên chữ trên căn bản đều là nhãn mác danh tự Những kia liên quan đơn giản từ ngữ ngươi cũng lớn bộ phận đều có thể nhìn hiểu. Bất quá, ngươi muốn nhớ kỹ, đọc sách là đọc sách, ngươi tuyệt đối không thể đi trong phòng thí nghiệm chính mình thí nghiệm, hiểu chưa? Có thể hiểu bao nhiêu, liền xem vận số của chính ngươi. A ngốc nắm này bản dùng thuộc gia chế thành sách, vành mắt đỏ lên, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có có thể sách một ngày, chân thành nói, cảm ơn ngài, lao sư, ngài nhất định đi nhanh về nhanh nhà, A ngốc sẽ nhớ ngài. Ca lý tư ngẩn người một chút. Nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nói, cái gì có muốn hay không, ta không dùng tới ngươi nghĩ, hảo hảo học thuộc lòng sách, trở về ta là muốn thi ngươi. Biết không? Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. A ngốc thật chặt đem sách ôm vào trong lồng ngực của mình, nước mắt theo má một bên chạy xuôi mà xuống, ở trong lòng hắn, lại thêm một người so với bánh màn thầu người trọng yếu. Ca Lý Tư sau khi rời đi, A ngốc vì không cho lão sư của mình thất vọng, mỗi ngày ngoại trừ suy nghĩ cùng ăn đồ ăn bên ngoài. Đều tại nhớ kỹ bút ký bên trong nội dung Ca Lý Tư tại bút ký Có ít lời nói đều rất dễ hiểu Hơn nữa thời gian chung sống dài như vậy A ngốc trên căn bản có thể rõ ràng Trong đó chỗ nói ý tứ Càng xem, hắn lại càng bị trong đó thần kỳ hấp dẫn Thế nhưng Hắn là cái phi thường nghe lời hài tử Cho dù có càng tốt kỳ Cũng không có đi vào phòng thí nghiệm đi thử nghiệm Ngay nay, hắn sang sớm rời giường Trước tiên đơn giản nhìn một lần bút ký Ca Lý Tư đã rời đi hơn một tháng A ngốc tại đây hơn một tháng thời gian trong không ngừng cố gắng rốt cục có hồi báo, hắn dĩ nhiên đem bút ký bên trong tất cả nội dung đều ghi vào trong đầu. Đang đọc đến cuối cùng lúc hắn phát hiện, bút ký tờ cuối cùng dường như là bị kéo xuống đi. Hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, tưởng rằng ca lý tư sợ nội dung quá thâm ảo, hắn xem không hiểu, mới xé toàn A. Một lần nữa nhớ ôn một lần bút ký bên trong nội dung, A ngốc đi vào quả lâm, chuẩn bị hái chính mình hôm nay ba bữa cơm, vừa vào quả lâm. Hắn đột nhiên nghe thấy được một luồng dị thường mùi thơm nồng nặc, phân biệt mùi thơm chuyển tới phương hướng, hắn không tự chủ được đi tới, mảnh này quả lâm hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đi đi ra ngoài. Mùi thơm là từ quả lâm nơi sâu xa chuyển tới, cái kia mùi nồng nặc, không ngừng kích thích á ngốc hữu giác. Thơm quá a, không biết là vật gì. Rốt cục, đang không ngừng thăm dò trong a ngốc rốt cuộc tìm được mùi hương đầu nguồn, đó là một cây màu lửa đỏ cây nhỏ. Này khỏa cây nhỏ tại trước đây là không có, tựa hồ là sau một đêm mọc ra dường như. Cây nhỏ không có lá cây, lửa đỏ thân cây như thạch anh như thế hóng ánh tấu triệt, tại nó đỉnh cao nhất, có một viên nhũ trái cây màu trắng, trái cây biểu bị xuống, tựa hồ không ngừng có ánh sáng mang đang lưu chuyển. Một loạt mùi thơm, chính là từ trái cây bên trong không ngừng truyền ra, A ngốc ngồi sổm xuống, tỉ mỉ nhìn trước mắt trái cây, hồi tưởng bút ký bên trong chế thuốc quyển sách những thực vật kia, nhưng là... Thẳng đến hắn đem chọn cái chế thuốc quyển sách hoàn toàn hồi tưởng một lần, nhưng vẫn cứ không có tìm được đáp án xác thực. Đây rốt cuộc là quả gì đây? Nó thật sự rất hương à. a. A Lốc cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trái cây một cái, nhũ trái cây màu trắng tại hắn đụng chạm dưới đột nhiên từ nhỏ trên cây bóc ra rồi, A Lốc sợ hết hồn, theo bản năng đem trái cây tiếp ở trong tay. Một luồng cảm giác ấm áp từ trái cây bên trong truyền ra, thanh tân mùi càng thêm nồng nặc. Màu đỏ cây nhỏ tại trái cây bóc ra sau Dĩ nhiên dần dần khô héo, hầu như chỉ là mấy dây công phu, màu đỏ cây nhỏ đã hoàn toàn héo rút tiến vào dưới đất. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng sáng sớm đói bụng để A Ngốc thực chỉ đại động, đem trái cây nâng đến trước mặt, cẩn thận nhìn. Thơm như vậy trái cây tổng không có độc chớ. Nghĩ tới đây, A Ngốc không thể kiềm được trong bụng cơ hỏa, cắn một cái tại trái cây bên trên, một luồng mát mẻ nước nhất thời chảy vào trong miệng hắn, nước không có bất kỳ mùi vị, A Ngốc theo bản năng đưa nó nuốt mà xuống. Lạnh lẽo cảm giác trực thấu phế phủ, thật thoải mái a. Tam khẩu lưỡi khẩu, một viên trái cây màu trắng đã bị hắn giết chết. A Ngốc vừa định đứng dậy trở về nhà gỗ, đột nhiên, từ bụng dưới bên trong dâng lên một luồng dòng nước lạnh, dòng nước lạnh nhanh chóng mở rộng, trong khoảnh khắc tràn đầy kinh mạch của hắn. Lạnh, lạnh quá, A Ngốc run rẩy không ngừng, từ trong cơ thể sinh ra dòng nước lạnh khiến cho hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, dòng nước lạnh phảng phất đông nhập cốt tủy dường như không ngừng kích thích A Ngốc thần kinh. A ngốc thầm nghĩ, song, song, vì nhất thời ăn uống chi rủ, xem ra cũng bị chết rét. A ngốc trên da dần dần kết ra một tầng xương lạnh, hết thể trước mắt từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, tại trong mơ hồ hắn tựa hồ phát hiện vừa nãy màu đỏ cây nhỏ khô héo dưới địa phương có một cái hào quang màu đỏ không ngừng lập lòe. Toàn thân hắn run rẩy, vô tình một chảo, một viên mềm mại trái cây màu đỏ vồ vào trong tay, nóng cảm giác từ trái cây bên trong chuyển vào A ngốc lòng bàn tay. A Ngốc đồng cứng bàn tay nhất thời linh hoạt rồi không ít. A Ngốc trong lòng vui vẻ, cũng không lo được này quả trái cây phải chăng không động, thừa dịp thân thể còn có thể động, đem trái cây màu đỏ nhét vào trong miệng. Nóng bỏng nhiệt lưu như ý hầu mà xuống, trong phút chốc nhảy vào trong cơ thể hắn trong phế phủ, lúc trước lạnh lẽo nhất thời hóa giải không ít. A Ngốc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong bụng đột nhiên kịch liệt quặn đau, một lạnh một nóng hai đạo khí lưu đột nhiên chia làm hàng rào rõ ràng hai phái, không ngừng tại hắn trong ngũ tạng lục phủ dây dưa công kích tựa hồ muốn đem hết thể đều sẽ rách dường như a a ngốc đau trên đất bắt đầu lan lộn, không ngừng rên thống khổ nhưng là tại đây mênh ngông vô bờ mê viễn chi sâm bên trong lại có ai sẽ đến cứu hắn đây Mồ hôi lạnh say xưa mà xuống a ngốc mặt lúc đỏ lúc trắng tại nóng lạnh hai luồng khí bửa bãi tản pha xuống thân thể không ngừng co giật kỳ thực hắn không biết là nếu như không có lúc trước không có ca lý tư cho hắn ăn viên kia cựu chuyển dịch tùy hoàn lời nói lấy hắn nguyên lai like cái kia rách nát thân thể lại bị này năng lượng mạnh mẽ phá tan kinh mạch mà chết. A ngốc ăn hai viên trái cây, cho dù là ca lý tư tự mình nhìn thấy, cũng không nhận ra, lấy ca lý tư cẩn thận, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ăn không nhận biết trái cây. Cái này hai viên trái cây là hấp thụ thiên địa chi tinh hoa thai ngén mà thành, cần đi qua lên tới hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể thành thụ, tên là vãng sinh quả. Loại trái cây này nhất định phải đỏ, bạch hai viên cùng thực mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu, nhưng dược lực cũng phi thường bá đạo. Một khi đem bên trong ngận dược lực hoàn toàn hấp thu, ăn người của bọn nó, trong cơ thể sức sống liền sẽ không ngừng mở rộng, sinh cơ trở nên cuồn cuộn không dứt, là giáo đỉnh tăng lữ trong mắt trí bảo. Vãng sinh quả chỗ tốt lớn nhất, đó là có thể đủ để bản thể sinh ra một loại sinh mệnh năng lượng, có thể yếu bất bất kỳ hắc ám năng lượng tạo thành tổn hại. Tại hai cố năng lượng thời gian dài đang dây dưa, a ngốc da rẻ đã dần dần chảy ra tỉ mỉ huyết châu, thời gian dài thừa nhận đau khổ kịch liệt, khiến a ngốc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ở một bên thực vật trên, thực vật một bên trong nháy mắt khô héo, mà đổi thành một bên thì lại kết lên băng xương. Thẳng đến bóng đêm tràn ngập, A ngốc trong cơ thể hai cố năng lượng rốt cục dung hợp là một, hóa thành một cô ấm áp khí lưu bắt đầu không ngừng vận hành. A ngốc thở dài một hơi, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi hoàn toàn thầm thấu, hết cơn bí cực đến hồi thái lai cảm giác để toàn thân hắn như nhu ra, hắn giật mình phát hiện, da của mình dĩ nhiên mơ hồ tản ra hào quang màu trắng ấm áp khí lưu chỗ đi qua nhất thời truyền đến một luồng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. hắn nằm trên đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời, trong đầu dị thường tỉnh táo, trước đó đọc thuộc lòng bút ký không ngừng tránh qua. A ngốc trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng kết thúc, ta còn không chết sao? Sau đó cũng không tiếp tục loạn ăn cái gì. Chương 6, lần thứ hai chia liệng, hạ. A đốc, ngươi không nhanh luyện tập hỏa diễm thuật, ngốc lăng làm gì? Ôi tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên tố lửa a, xin ban cho ta các ngươi ấm áp sức mạnh nương tụ thành cầu, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Tuy rằng ca lý tư cũng không hề giáo, nhưng a ngốc vẫn cứ từ trên người hắn đã học được không ít liên quan với luyện kim thuật sĩ tri thức. Hiện tại a ngốc đã không giống lúc mới tới như vậy cái gì cũng không hiểu rồi. Tại ca lý tư trong mắt, hắn hoàn toàn là một cái hợp lệ học trò. Cũng chính là bởi a ngốc trợ giúp, ca lý tư hết thể chuẩn bị đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, so với mình lúc trước tưởng tượng cần sớm không ít thời gian. A ngốc bởi lúc trước ăn tươi vãng sinh quả lúc sinh ra thống khổ quá lớn. Hắn cũng không có nói ra đến Hắn sợ ca lý tư biết mình ăn bậy đồ vật mà tức giận Bây giờ đang ở A ngốc trong mắt Ca lý tư tuyệt đối là trọng yếu nhất người Là ca lý tư để hắn đi ra cái kia bóng tối mi nặc thành nhỏ Để hắn có thể đủ ăn mặc ấm Có thể học được nhiều như vậy mới lạ đồ vật Ca lý tư ở trong mắt hắn Hiện tại hoàn toàn là một vị hiền hòa trưởng giả A ngốc đối với hắn Chỉ có nồng nặc tôn kính tình Tại nội tâm của hắn nơi sâu xa Đã sớm đem ca lý tư trở thành cha của mình như thế Theo thời gian trôi đi, ca lý tư nội tâm rẽ rủa cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết rõ, muốn hoàn thành chính mình điều tâm nguyện kia, A ngốc là mấu chốt nhất, nhưng là, nếu như thí nghiệm thành công, A ngốc tất nhiên sẽ nhờ đó mà mất mạng. Thời gian dài ở chung, ca lý tư trong lúc vô tình đã có chút thích cái này ngốc tiểu tử, khiến luôn luôn lòng dạ độc các chính hắn dĩ nhiên do dự. Thế nhưng, thí nghiệm bị lực lại làm cho ca lý tư rốt cục bỏ đi tất cả kiên kỵ, điều tâm nguyện kia đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu Có thể nói, hắn cả đời nghiên cứu đều phải thông qua có lẽ là cuộc đời hắn bên trong một lần cuối cùng luyện chế đến thực hiện, đó là ngàn năm bảy thiên tượng A. Cơ hội này, rất nhiều đại sư cấp luyện kim thuật sĩ khác cho dù đợi đến trên cả đời cũng không cách nào đợi được. Dục vọng chiến thắng cảm tình, ca Lý Tư quyết định tất cả như thường, đương cái kia tháng ngày đi tới thời điểm, liền bắt đầu chính mình cuối cùng luyện chế. Ngày này, ca Lý Tư đem A Ngốc tìm tới bên người, hướng hắn nói, A Ngốc, người đến đây cũng có hơn 8 tháng đi à nha. A ngốc ngắt lấy ngón tay tính toán một chút, gật đầu nói, đúng vậy à, lao sư, ta đến rồi đều có 8 tháng rồi. Ca Lý Tư nói, ta ngày mai muốn rời khỏi nơi này, đi tìm như thế vô cùng trọng yếu nguyên liệu, nơi này vẫn là do người tới chăm sóc. A lốc ngờ người, thất thanh nói, cái gì? Lao sư ngài lại muốn đi à. Ca Lý Tư trịnh trọng nói, như vậy nguyên liệu ta nhất định phải tìm trở về, nó quan hệ đến một cái ta rất trọng yếu thí nghiệm, ngươi cần phải xem trọng ra. Ta đoán chừng ta muốn đi thời gian 3 tháng mới có thể trở về. A ngốc trong lòng tràn đầy tiếc đuối. Lão sư, lão sư ngại có thể hay không mang ta cùng đi. Ca Lý Tư nhìn A ngốc tràn ngập ánh mắt kỳ vọng, trong lòng thầm than, ta làm sao có thể mang ngươi cùng đi đây. Sở dĩ ta rời đi, chính là vì muốn xa lấy ngươi. Như vậy cuối cùng ta mới có thể ngoan quyết tâm dùng ngươi đi làm cái này thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Ca Lý Tư cắn răng một cái, nói, được rồi, đừng làm thiếp nhi nữ thái độ rồi. Ta cũng không phải không trở lại. A ngốc nghẹn nào nói, lão sư, lao sư, ngài nhất định phải nhanh lên một chút trở về A. A ngốc sẽ nhớ ngài. Ca Lý Tư lặng lẽ gật gật đầu, nói, trước khi đi ta dạy cho ngươi một cái hỏa diễm ma pháp ứng dụng, ngươi phải chuyên cần luyện tập. nay 8 tháng tới nay, ma pháp lực của ngươi tiến bộ vẫn tính không chậm, đã có thể sử dụng phép thuật này rồi. Nếu như bình thường ca Lý Tư nói muốn dạy hắn ma pháp, A ngốc nhất định hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng là, ngày hôm nay nhưng không như thế. Hắn đối với ca Lý Tư không bỏ vượt xa đối với học tập ma pháp khát vọng. Ca Lý Tư không có từ A Ngốc trong mắt nhìn ra thần sắc cao hứng, không khỏi ngần người. Khoảng thời gian này, A Ngốc đã từng mấy lần cầu chính mình sẽ dạy hắn mấy chiêu ma pháp, có thể chính mình cũng không có đồng ý, lúc này chủ động đưa ra, hắn tại sao không có hương phấn đây? Không nhịn được hỏi, làm sao? Người không muốn học không? A Ngốc lắc lắc đầu, nói, không, ta nghĩ học, nhưng là, ta càng muốn cho hơn ngài lưu lại. A Ngốc muốn cùng với Lão Sư. Ca Lý Tư trong lòng nóng lên, trong cổ họng phảng phất ngăn chặn dường như, suýt chút nữa thốt ra mà ra đáp ứng hắn. Một lát, một già một trẻ này cứ như vậy yên lặng tương đối. A Ngốc, Lão Sư đáp ứng ngươi, lần này lại trở về sau đó, sẽ không đi rồi, được không? Ca Lý Tư ôn hòa nói. Hắn rất rõ ràng, thật sự nếu không rời đi nơi này, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào quyết tâm dùng A Ngốc làm thí nghiệm rồi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có nói dối xong lời nói. A ngốc mắt to nhất thời sáng lên, nhiều hơn một phần ngày xưa không có thần thái, có thật không? Lão sư! Cái kia, vậy ta đợi đến ngày trở về. Ca Lý Tư gật gật đầu, nói, được rồi, hiện tại ta dạy cho ngươi một cái hỏa lưu tinh ma pháp. Phép thuật này cơ sở chính là hỏa cầu thuật cùng hỏa diễm thuật. Ngươi nên lắng thay nghe, có cái gì không hiểu ngày hôm nay mau nhanh hỏi ta, biết chưa? A ngốc gật gật đầu. tập trung tinh thần lắng nghe Ca Lý Tư giảng giải. Hỏa lưu tinh kỳ thực chính là nhiều hỏa cầu diện tích lớn công kích địch nhân một cái sơ cấp hỏa hệ ma pháp, phép thuật này đặc điểm lớn nhất, chính là sẽ theo người làm phép ma pháp lực lớn nhỏ mà sản sinh bất đồng uy lực. Như ca lý tư nếu như sử dụng lời nói, có thể thả ra bao hàng ngọn lửa màu đen hỏa lưu tinh, uy lực to lớn, có thể đạt đến cao cấp ma pháp trình độ. Tại dùng hỏa lưu tinh phép thuật này trước đó, ngươi nhất định phải đem hỏa diễm thuật cùng hỏa cầu thuật dung hợp được, ngươi xem. Ngươi bây giờ dùng hỏa diễm thuật đã có thể bốc cháy lên màu xanh phát lam hỏa diễm rồi, thế nhưng, ngươi phát ra hỏa cầu lại như cũ là màu đỏ, này là không được. Ngươi nhất định phải. Đây đủ giảng giải vừa giữa trưa, A Ngốc mới đưa hỏa lưu tinh nguyên lý cùng phương pháp sử dụng miễn cưỡng nhớ cái thất thất bát bát. Ca Lý Tư vì sợ hắn quên, đem hỏa lưu tinh phương pháp sử dụng viết xuống, để A Ngốc có thể rất tốt luyện tập. Buổi chiều, A Ngốc bắt đầu nỗ lực luyện tập lên, có nghi vấn gì, từng cái hướng về Ca Lý Tư thỉnh giáo. Ca lý tư lạ kỳ ôn hòa, rất phiền phức không ngừng giảng giải. Rốt cục tại trạng và tê, y thời điểm a ngốc đã có thể phát ra hỏa lưu tinh ma pháp, không nói chuẩn xác, hắn đã có thể phát ra một mảnh hỏa tinh, kỳ uy lực cũng chỉ có thể đốt xuyên lá cây mà thôi. Ca lý tư nói cho hắn, hy vọng lúc trở lại có thể nhìn thấy hắn phát ra một mảnh đường kính một cm màu xanh hỏa lưu tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, ca lý tư thu thập sơ một chút tại a ngốc tỉnh lại trước đó, mang theo phức tạp tâm tình. Lặng lẽ rời đi. Hắn muốn tìm một chỗ lặng lặng tâm, là nhất sau thí nghiệm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ca Lý Tư đi rồi, A Ngốc cảm giác được vô cùng cô quạnh. so với lần đầu tiên tới, hắn đối với Ca Lý Tư tưởng nghiệm càng thêm tha thiết rồi, thường thường sẽ một người ngồi ở nhà gỗ trước nhìn Ca Lý Tư hẳn là trở về phương hướng đờ ra. Hỏa lưu tinh phép thuật này đối với A Ngốc tới nói vẫn là rất sâu áo, tuy rằng không ngừng nỗ lực luyện tập, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, căn bản không thể nói là có uy lực gì. Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh. Ngày này, A Lốc Tử trong xương mù hái trở về trái cây đã ăn rồi của mình bữa sáng, hắn lại bắt đầu tu luyện ma pháp trước giải ra. Ngồi ở nhà gỗ trước, thận trọng móc ra cái kia ánh bạc lóe lên bánh màn thầu, cầu nguyện Ca Lý Tư nhanh lên một chút trở về. Lúc trước, Ca Lý Tư cho hắn mang về bánh màn thầu hắn không cam lòng đều ăn tươi, để lại một cái, cũng thừa dịp Ca Lý Tư tắm rửa thời gian, lén lút tiến vào trong phòng thí nghiệm dùng phương pháp luyện khí tại bánh màn thầu bao bên ngoài một tầng bạc tích. Loại này ca lý tư luyện chế bạc tích lớn nhất đặc tính chính là giữ tươi, đó cũng là A ngốc cái thứ nhất độc lập hoàn thành thí nghiệm. Ca lý tư đương nhiên biết A ngốc làm cái gì, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, cũng không hề. Vạch chân hắn, A ngốc lần kia cách làm, đã ở ca lý tư trong lòng để lại một cái sâu sắc vết tích. Vốt ve bánh màn thầu ở ngoài bạc tích, A ngốc si ngốc lầm bẩm lão sư, hai tháng, ngài hẳn là sắp trở về rồi đi. Ngài mau trở lại A. A ngốc rất nhớ ngài. Linh, Linh, Linh, Linh, Linh, Linh, treo ở trên mái hiên Linh đang đột nhiên văng lên. A ngốc trong lòng cả kinh, từ trên mặt đất đứng lên. Cái này Linh đang, khi sơ ca lý tư bố trí, trong đó có đặc thù ma pháp trang bị, chỉ cần có người xâm nhập vào nhà gỗ phương viên ba dặm cảnh nội, Linh đang liền sẽ văng lên. Cái này trang bị tuyệt diệu nhất địa phương, chính là trong đó thiết chí ma pháp trận có thể phân rõ nhân thu ở giữa khác biệt, nói cách khác, nếu như giã thu tiến vào phạm vi này bên trong. Linh Đăng chắc là sẽ không văng lên. Nhà gỗ phương viên một dặm trong vòng, ca lý tư có mặt khác bố trí, là giã thú không thể vượt qua lạch trời. Vì lẽ đó, cho tới nay, nơi này chưa từng có gặp phải giã thú tập kích. A ngốc biết, ngoại lai này người chắc chắn sẽ không là ca lý tư, bởi vì ca lý tư sẽ dọc theo một cái lộ tuyến cố định trở về, cái kia cố định con đường, chắc là sẽ không xúc động cảnh báo trang bị. Lẽ nào, chẳng lẽ là người ngoài tới sao? Ai sẽ tới nơi này đây? Tuy rằng Chu Vi có ca Lý Tư bố trí các loại cơ quan, nhưng A Ngốc vẫn là khẩn trưng lên. Hắn dựa theo ca Lý Tư lúc trước Chô nói phương pháp, phân biệt Linh đang âm thanh. Hắn phát hiện, người ngoài là ở phương Bắc xúc động trang bị, cái hướng kia, chính là ca Lý Tư trở về phương hướng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, A Ngốc nghĩ đến, lẽ nào, chẳng lẽ là ca Lý Tư lão sư trở về rồi, hắn không cẩn thận xúc động cơ quan sao? Sẽ sao? Sẽ là hắn sao? Ba dặm ở ngoài địa phương. Đã tại sương mù dày phạm vi ở ngoài, nơi đó tuy rằng cũng có sương mù, nhưng muốn mỏng manh nhiều lắm. Tới nơi này 10 tháng rồi, tất cả xung quanh, A ngốc đã sớm thăm dò, tuy rằng hắn còn không biết làm sao có thể đi ra mê Viễn chi sâm, nhưng phụ cận phương viên mời dặm, đã cũng có thể rõ ràng phân rõ phương hướng. Không được, ca lý tư Lão sư có lẽ bị thương đây, nhất định là ca lý tư Lão sư, ta muốn đi đón hắn. Mạnh liệt tưởng nghiệm cảm giác thuốc sử lấy A ngốc hướng ra phía ngoài chạy đi, xông vào trong sương mù. A ngốc liều mạng chạy vội, hắn đã sớm quên mất ca lý tư không cho chạy ra quá xa căn dặn, dọc theo đường đi, hắn phân biệt phương hướng, không ngừng đi tới. Đối với thân thể đã rất khỏe mạnh A ngốc tới nói, ba dặm đường cũng không coi vào đâu, rất nhanh, hắn đã chạy ra sương mù dày. Ken, Ken, A. Binh khí va chạm cùng gào thảm âm thanh không ngừng chuyển đến, A ngốc trong lòng quính lên, hướng về phương hướng của thanh âm chạy đi. Rất xa, hắn liền thấy mười mấy bóng người nhảy nhót tương bừng mà liều giết. Trên đất còn nằm một bộ thi thể. Hắn cẩn thận trốn ở một cây đại thụ sau khi phân biệt trong đó có hay không có ca lý tư bóng người. Một lát, hắn cũng không hề phát hiện ca lý tư cái kia quen thuộc thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Quan sát để hắn phát hiện, đám người kia chia làm hai phái, tổng cộng 12 người, trong đó 11 cái hắc y nhân là một phái, bọn họ chính vây công một tên vùng vẩy kiếm bản to, nam nhân thân hình cao lớn. Bởi khoảng cách không gần, A ngốc rất khó coi đến hình dạng của bọn hắn. Chỉ có thể từ quần áo màu sắc phân biệt ra, bị vây công người kia quần áo rõ ràng nhất, là màu xám trắng. Các loại màu sắc ánh sáng không ngừng tại đây đoàn người trên người lập lòe. Chu Vi có tảng lớn cây cối bị cuồng bạo đấu khí nổ vụn vặt. Cho dù là khoảng cách ngoài trăm thực A ngốc vẫn cứ có thể cảm giác được đám người kia đáng sợ. Cái kia mênh mông kinh khí làm cho Chu Vi chẳng đê. Ý khí tức sơ sát. Ở trong mắt hắn, những người này bất luận là người nào, cũng so với lúc trước ở trên thuyền gặp phải hại tặc đầu mục Ca lý tư trong miệng ám ma người lợi hại rất nhiều, đặc biệt là tên kia thân hình cao lớn bạch thi nhân, hắn đủ có một mét cửu khai ở ngoài, lưng dài vai rộng, một tay quơ múa trọng kiếm phòng theo phật tượng vung lên một nhánh lông chim như thế dễ như ăn cháo. Mặc dù là lấy nhiều đánh ít, nhưng này cái bị vây công nam tử mà cao trắng tựa hồ cũng không hề ăn nhiều lớn thiệt tòi. một cái kiếm bản to lập lòe hào quang màu trắng, không ngừng đem cái kia mười một người công kích từng cái hóa giải, kiếm pháp của hắn thẳng thắn thoải mái, tràn đầy quyết chi tiến lên khí thế. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại 11 người dùng đều là kiếm nhỏ, thân kiếm cùng bọn họ trang phục giống nhau là màu đen, nếu như là buổi tối, vậy không phản quang lưới kiếm đem rất khó coi đến. 11 trôi kiếm nhỏ như 11 con rắn độc như thế, không ngừng tìm kiếm bạch di nhân trên người cái hở. Đồng nhiên, bạch di nhân không lý do lung lay một cái, một con rắn độc nhân cơ hội hôn lên bả vai của hắn. Bạch di nhân trên người đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng, trong tay kiếm bản to đổi dùng hai tay nằm ở, đột nhiên vung lên ba đạo quang hồ. Tuy rằng rắn độc cũng không hề thật sự cắn tới bờ vai của hắn, nhưng này sắc bén kiếm khí vẫn là phá vỡ y phục của hắn. 11 gã Hắc Y nhân tại đột nhiên bính phát năng lượng khổng lồ trước mặt có vẻ thúc thủ không chắc, đồng thời lui ra 10 mét ở ngoài, kiếm nhỏ chỉ xéo mặt đất, ngương thần nhìn chăm chú vào trước mặt Bạch Y nhân. Một cái Hắc Y nhân mở miệng, tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, "Minh Vương lão đại, quên đi thôi, đừng tiếp tục vùng dậy. Nếu như ngươi nằm ở trạng thái tốt nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến tìm cái chết, nhưng là" Hiện tại ngươi chúng rồi không hai thánh thủy kích độc, có thể kiên trì tới đây đã rất tốt. Theo chúng ta trở lại báo cáo kết quả đi. Lấy ngươi tại trong tổ chức địa vị, hảo hảo hướng về chủ thượng thừa nhận cái sai lầm, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Chương 7, Minh Vương nhất tiểm, thượng. Bạch thi nhân hử lạnh một tiếng, đồng dạng là trầm thấp mà thanh âm khẳng khàn, ngươi cho ta là ba tuổi hài từ sao. Cho dù ta và các ngươi trở lại thì thế nào? Ngươi cho rằng cái kia cầm thú sẽ có vô nhị thánh thủy thuốc giải sao? Ngươi đừng quên rồi, vô nhị thánh thủy nhưng là đệ nhất thiên hạ kỳ độc, là không có giải. Cho dù hắn có giải dược, ta cũng là tuyệt đối sẽ không trở lại lại hướng về hắn cùng đúng. Ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, ta chỉ là hối hận tại sao mình ngu như vậy, thẳng đến khi đó mới nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Các ngươi đi thôi, xem ở các ngươi theo ta đây bao lâu phân thượng, ta tha các ngươi một con đường sống. Diệt mười một đã bị chết, các ngươi lẽ nào nguyện ý cùng hắn cùng đi làm đoàn hồn sao? Bởi vì bọn họ đều đình chỉ hành động, đứng tại chỗ, A Ngốc Miễn cưỡng có thể thấy rõ, đám người kia trên mặt đều có chứa một tầng khăn che mặt, bao quát được gọi là Minh Vương Bạch Tị nhân ở bên trong, ai dung mạo đều không thể nhìn thấy. Khi hắn nghe được Vô Nhị Thánh Thủy danh tự này lúc, không khỏi giật nảy cả mình, đó là ca lý tư trong sổ duy nhất một loại không có giải dược độc dược. Mấy ngày trước ca lý tư còn đã từng nói, đối với loại này Vô Nhị Thánh Thủy, hắn đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua thời gian rất lâu, Vô Nhị Thánh Thủy quý giá dị thường. Chỉ có thiên kim đế quốc trong hoàng cung mới còn có chút ít, là hoàng đế ban cho cái chết trọng thần lúc mới có thể dùng. Ca Lý Tư tại bút ký bên trong đối với vô nhị thánh thủy tôn sùng bội trí, hắn nói. Tên vô nhị thánh thủy chính là lấy độc nhất vô nhị ý tứ, hắn phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, trên đại lục lưu lại vô nhị thánh thủy cực kỳ thưa thớt, tại trong chợ đen giá cả đã từng gọi vào một giọt một ngàn toàn thạch tệ. Nếu như đem một giọt vô nhị thánh thủy hòa tan vào thanh thủy trong khi độc tính có thể để cho nửa cái thành phố cư dân biến thành vong hồn. Chúng rồi vô nhị thánh thủy người, chỉ có thể dựa vào công lực áp chế, nhưng cũng không cách nào xua đuổi, một khi công lực tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên bị độc khí công tâm mà chết, bao quát xương cốt ở bên trong, toàn thân sẽ hóa thành một than màu xanh ra trời độc thủy. H.I. Nhân nói, Lão Đại, nói thật, chúng ta đều rất bội phục người, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó chưa từng có chân chính từng gặp mặt, nhưng người Minh Vương Kiếm nhưng là chúng ta căn bản là không có cách ngang hàng. Ta diệt một dám nói, trên đại lục có thể cùng lao đại ngươi đối với kháng người lắc đắc không có mấy. Nhưng ngươi hiện tại hơn nửa công lực đều dùng đến áp chế thánh thủy công hiệu, tuyệt đối không cách nào kiên trì thời gian quá dài, ngươi minh vương kiếm dùng không ra, làm sao có thể đem chúng ta tất cả đều giết chết đây. Ngươi nói không sai, thánh thủy xác thực không có giải dược, vốn lấy công lực của ngươi, chỉ cần có chúng ta ở một bên phụ trợ, áp chế thêm vài năm hẳn là không có vấn đề. Ngươi lại cần gì phải tuấn chết đây? Ngươi và chủ thời. NG trong lúc đó xảy ra cái gì, chúng ta không biết, cũng không muốn biết, chúng ta cần phải làm là mang ngươi trở lại. Lão đại, ngươi hẳn phải biết chủ thượng tinh khí, nếu như chúng ta tay trắng trở về lời nói, e sợ đối xử với chúng ta, sẽ là so với chết đáng sợ hơn trách phạt. Minh Vương đột nhiên thở dài một tiếng, nói, các ngươi đã như vậy u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. hắn tiện tay đem dài đến năm thước kiếm bản to đâm vào mặt đất, hơn nửa đoạn thân kiếm không tiếng động sen vào trong bùn đất tay phải sờ đến bộ ngực mình vị trí, lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt 11 ga hắc y nhân. Tuy rằng chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng khiến cái kia 11 ga hắc y nhân dị thường kiêng kỵ, đồng thời lùi về sau ra ba bước xa, giơ tay lên bên trong kiếm nhỏ. Trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện đáng sợ vật như thế. Bạch y nhân điểm nhìn nói, các ngươi cho rằng, chúng rồi vô nhị thánh thủy ta liền không thể dùng minh vương kiếm sao? Các ngươi đã ép người quá đáng, thì đừng trách ta không khách khí. Chờ một chút. Minh Vương lão đại, ngươi thật sự còn có tác dụng Minh Vương kiếm năng lực sao? Bạch Di nhân hừ lạnh một tiếng, một luồng lạnh lẽo vô cùng khí tà ác lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan tràn, chu vi phương viên trong vòng trăm thước, mê huyễn chi sâm cây cối đều hơi hơi run rẩy, lá cây sản sản tiếng vang, tựa hồ là bọn chúng tiếng rên rỉ. Mười một gã Hắc Y nhân kiếm nhỏ trên đồng thời ngưng tụ lại màu sắc khác nhau đấu khí ánh sáng, bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì. A ngốc đột nhiên cảm giác được toàn thân mình rất run. Cái kêu băng hẳn mà tà ác khí tức thông qua lỗ chân lông không ngừng hướng về trong cơ thể hắn thấm bảo. Không tự chủ, hắn dùng mình, trong lòng thầm nghĩ, người này thật là khủng khiếp a! Ngập trời tà khí tràn ngập tại bên trong đất trời, a ngốc toàn thân run rẩy không ngừng lên, tự tại hắn muốn không nhịn được kêu to lên tiếng thời gian, trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một luồng an lành khí, đem rót vào trong cơ thể tà khí xu thế đổi mà ra. Ấm áp nhất thời thư thái không ít. 11 gã hắc y nhân đồng thời chuyển động Bọn hắn kiếm nhỏ bùng nổ ra ánh sáng mánh liệt mang, đồng thời đâm về bạch y nhân ngực. Minh vương nhất thiểm thiên, địa, động. Bạch y nhân thân thể đột nhiên không chân thật, cái kia như thật như ảo bóng người lẻ lên một cái rồi biến mất. Khí tà ác từ trên người hắn đột nhiên bắn ra, một điểm hào quang màu ưu lam theo thân ảnh của hắn vừa hiện vừa ẩn. Khí tà ác trong khoảnh khắc đột nhiên bắn ra, đem hắc y nhân công kích hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ta khí thu lại, chúng hắc y nhân lại trở về vừa nãy vị trí. Bạch ý nhân cũng như trước đứng ở kiếm bản to trước đó, bọn họ tựa hồ cũng không hề rời đi quá nguyên chỗ dường như. rầm rầm Không có bất kỳ dấu hiệu, bên phải nhất hai tên hắc ý nhân lặng yên không tiếng động ngã xuống. Thân thể của bọn họ phảng phất bị hút khô rồi như thế, trong nháy mắt đã biến thành một bộ thầy khô. Diệt một âm thanh như trước chấm thấp, nhưng cũng có thêm chút run rẩy, người, người, minh vương kiếm, là mình tránh sao. Vừa nãy cái kêu hủy thiên diệt địa y hệ công kích đã sớm đã đoạt đi tâm trí của hắn Lạnh như băng khí tà ác không ngừng trùng kích hắn kinh mạch trong cơ thể. Hắn đã lại không có bất kỳ tự tin có thể cùng người trước mắt chống lại. Hắn cũng không sợ chết, nhưng cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Bạch Di nhân tay phải vẫn cứ đặt ở nơi ngực, lạnh nhặt nói, lần thứ nhất, này là lần đầu tiên có người nhìn thấy Minh Vương kiếm ra tay còn có thể sống được. Xem ở ngày xưa trung đụng về mặt tình cảm, các người đi thôi. Trở lại hẳn là có thể khai báo đi. Ta hôm nay không muốn lại giết người. Diệt Vô nhìn xem biến thành thây khô Diệt Sáu cùng Diệt Mười, cắn răng một cái, giọng căm hận nói, mang tới thi thể của bọn họ. Chúng ta đi. Hắn một chân chìa xuống đất, tung bay đến chết tại Bạch Y Nhân kiếm bản to dưới Diệt Mười một trước người, chép lại thân thể của hắn. Còn lại Hắc Y Nhân ai cũng không nói gì, trong đó hai người, đem Diệt Sáu cùng Diệt Mười thây khô kẹp ở dưới nách, này còn lại chín người, duy trì chỉ chỉnh tề đội hình, chậm rãi lùi về sau, biến mất ở trong sương mù. Bạch Y Nhân tự dễ cười cười, tự nhủ. Không nghĩ tới, ta Minh Vương cũng có cần dựa vào lửa gạt đến bảo mệnh một ngày. Thân thể hắn loãng một cái, một phát bắt được trước mặt kiếm bản to, mới ổn định lại thân thể. Thật là lợi hại vô nhị Thánh Thủy a! Ta phải chết ở chỗ này rồi hả? Thân thể hắn mềm lún, ngã vào một bên. Vốn là bạch y nhân miễn cưỡng dựa vào chính mình tinh khiết chân khí đem không hai thần thủy độc tính chế trụ, nhưng vì có thể đánh đuổi đám kia hắc y nhân, không thể không thôi thúc chân khí, sử xuất tuyệt học của mình, độc tính lại không cách nào áp chế hắn cũng không kiên trì nổi. a nốc hơi giật mình nhìn trước mắt phát sinh tất cả, rùi rùi con mắt. vừa nãy đoạn ngắn là như vậy không chân thật. cái kia dị thường mênh mông khí tà ác, tại hắn sâu trong nội tâm để lại sâu sắc vết tích. hắn xưa nay cũng không nghĩ tới quá, lại có thể có người có thể phát ra cường đại như thế công kích. lão sư ca lý tư đang sử dụng hắc viêm lúc tán phát tà khí căn bản là không có cách cùng trước mắt cái này bạch y nhân so với. nếu như không phải cái kia bạch y nhân liền sống sờ sờ kẽ dịu tại trước mặt cách đó không xa. Hắn nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn nhưng lại không biết, mình là nhặt về một cái mạng, và khí nhân trên người tỏa ra, tà khí liền diệt một cao thủ như vậy đều sẽ bị hắn chố quá nhiều, huống chi thân thể đơn bạc a ngốc rồi. Nế, tuy như không phải vãng sinh quả cái kia quần quần không dứt sinh cơ giúp hắn loại bỏ khí tà ác, hắn hiện tại đã sớm kinh mạch thác loạn mà chết rồi. Một lát, a ngốc từ từ tỉnh lại, hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về cái kia bạch đi nhân đi đến. Hắn muốn nhìn một chút Cà lý tư chỗ tôn sùng bội trí vô nhị thánh thủy, bị người ăn, đến cùng sẽ có cái gì tình huống phát sinh. Ngăn ngắn cự ly trăm mét, á ngốc nhưng đi rồi 5 phút đồng hồ lâu dài, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, dù sao, đối với hắn một cái vẫn chưa tới 12 tuổi hài tử tới nói, tình cảnh vừa nãy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ba cái sống sờ sờ sinh mệnh, liền như vậy mà đơn giản biến mất rồi. Rốt cục, a ngốc đi tới bạch di nhân bên cạnh, hắn ngồi xuống xuống, cẩn thận nhìn bạch di nhân. Bạch thi nhân trên mặt che lại một tầng bạch sắc khăn che mặt, chỉ có ánh mắt vị trí có hai cái lỗ nhỏ. Thân thể của hắn tại nhẹ nhẹ co giật. Không chết. A ngốc sợ hãi đến ngồi ngay đó, người này còn chưa có chết. Bạch thi nhân cũng không hề có một chút động tĩnh, vẫn cứ ở nơi đó nhẹ nhẹ run rẩy. A ngốc bừng tỉnh thầm nghĩ, người này nhất định chính là ca lý tư lao sư chỗ nói, công lực thâm hậu đi. Hắn nhất định là chế trụ trong cơ thể vô nhị thánh thủy độc tính, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng ca lý tư lão sư cũng không có tìm được vô nhị thánh thủy thuốc giải, nhưng cũng nghĩ ra một loại, có thể tạm thời khắc chế kỳ độc tính phương pháp, chỉ là khổ nỗi không có tìm được chân chính vô nhị thánh thủy, cho nên mới một mực không có thí nghiệm qua, ca lý tư đã từng nói, nếu như có thể chết ở vô nhị thánh thủy giới, cũng coi như là một loại may mắn tức giận, hắn sâu lấy không có chân chính thí nghiệm qua ước chế kỳ độc tính phương pháp mà tiết nối. Cứu hắn sao? A ngốc trong lòng thiện niệm từ từ bay lên. Hắn cẩn thận lấy xuống bạch y nhân trên mặt khăn che mặt. Một tấm gầy gò mà anh tuấn người trung niên khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Bạch y nhân ra rẻ trắng nõn, hai đạo mày kiếm bay xéo nhập tấn, mũi thẳng miệng bông. trên mặt có một tầng nhàn nhạt lam khí, lam khí tựa hồ đang không ngừng bay lên, bạch y nhân cắn chặt hàm răng, tựa hồ lâm vào vô tận trong thống khổ. A ngốc nhìn chung quanh, làm sao cũng nhìn không ra trước mặt người đàn ông trung niên này là người xấu, hắn ấu trí nghĩ đến, vừa nãy những kia mặc đồ đen nhất định là người xấu. Mà cái này bạch di nhân là vì tự vệ mới có thể giết người. Cứu cứu hắn đi, cũng thuận tiện giúp ca lý tư lão sư thí nghiệm một cái ức chế vô nhị thánh thủy phương pháp có hữu hiệu hay không. Thế nhưng, hắn cũng không ngắm lại, nếu như bạch di nhân tỉnh rồi, có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, A ngốc không do dự nữa, hắn biết rõ, thời gian lại kéo lâu một chút, trước mặt người này liền không cứu được. Hắn nỗ lực kéo bạch di nhân cánh tay, khoát lên chính mình nhỏ hẹp trên đầu vai. Thật nặng A. A ngốc dụng hết toàn lực lôi một cái, lại chỉ đem bạch di nhân kéo động một điểm, lại thử mấy lần, lại như cũ không có cách nào đem thân thể của hắn di động bao nhiêu. Vậy phải làm sao bây giờ? A ngốc ngồi sổm ở bạch di nhân bên cạnh lau một cái mồ hôi trên chán, lang ở nơi đó nửa ngày không biết làm sao. A! Không thể đem hắn kéo về đi, ngay ở chỗ này cứu hắn được rồi. Thật là đần chết rồi. A ngốc gõ đầu của chính mình một cái, xoay người liền hướng nhà gỗ phương hướng chạy đi. Trở về trong nhà gỗ, A ngốc thẳng đến ca lý tư phòng thí nghiệm, đã sớm đem bút ký lưng vác thuộc lòng chính hắn, nhớ do ước chế vô nhị thánh thủy muôn cái gì vậy? ân, ngân mẫu ba lạng, thủy tinh phấn một hai, diệt tâm thảo nửa lạng, ồ, lao sư nói quá, này diệt tâm thảo nhưng là cự độc A, dùng như thế nào nửa lạng nhiều như vậy, được rồi, mặc kệ, ngược lại lao sư nói, liền nhất định là đúng đích. Thanh kỳ xương một phần tư hai, huân phong thảo một phần ba hai. A ngốc cẩn thận đem trong sổ ghi chú rõ vật phẩm đều tìm được, cũng đem bọn hắn đều để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Kế đó chút thanh thủy, ngã đi vào, dùng dược sử, chày ra thuốc, trộn lẫn mấy lần, hài lòng gật gật đầu. Lão sư, ngài trở về cũng đừng trách A ngốc A. Ta là vì cứu người mới dùng ngài đồ vật. Thật thà A ngốc, nhớ mãi không quên lúc trước ca Lý Tư dặn dò. Xoa xoa đôi bàn tay, A ngốc có chút hương phấn tự nhủ, được rồi, ta muốn bắt đầu đi. Tràn ngập ở trong thiên địa nguyên tố lửa a, xin ban cho ta thiêu đốt sức mạnh bằng vào ta tên, mượn mày lực lượng xuất hiện đi, ngọn lửa nóng rực. Xoát một tiếng, một đạo màu xanh lam ngọn lửa từ a ngốc lòng bàn tay bốc lên, hắn cẩn thận đưa bàn tay chuyển qua đỉnh xuống, để hỏa diễm lớp ngoài cùng của ngọn lửa không ngừng cho đỉnh nhỏ đun nóng. Bởi không ngừng luyện tập, a ngốc hỏa diễm thuật hiện tại đã tương đối thành thục rồi, suy nghĩ 10 tháng chính hắn có thể nhẹ nhàng không chế hỏa diễm nhiệt độ, chỉ chốc lát nước cũng đã sôi trào. A ngốc biết, những tài liệu này trong, chỉ có ngân mẫu là không tốt hòa tan, vì lẽ đó, hắn tại ngân mẫu trên thả một ít ca lý tư đặc chế, không có bất kỳ dược lực nhanh chóng dung phấn. Dù vậy, cũng hao phí tới tận khoảng một tiếng thời gian, mới đưa tất cả tài liệu hoàn toàn dung hợp một chỗ. Chương 7, Minh Vương nhất Tiệm hạ. A ngốc dùng một cái tay khác lau một cái mồ hôi trên đầu, thở dài một hơi, sử dụng một canh giờ hỏa diễm thuật, pháp thuật của hắn lực cũng mau đến cực hạn. Rốt cục. Lượng nước trên căn bản đều bốc hơi mất rồi, A Ngốc thỏa mãn nhìn trước mắt những kia sền sệt chất lỏng màu bạc, từ trong tủ chén lấy ra một cái làm bằng bạc khuôn đúc, đem trong đỉnh chất lỏng cẩn thận đổ vào khuôn đúc bên trong. Khuôn đúc đã trở nên nóng bỏng, A Ngốc cẩn thận đem khuôn đúc để vào chuẩn bị xong thanh thủy bên trong, xoạt, một luồng khói trắng từ khuôn đúc bên trong bốc lên, A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, biết mình muốn làm gì đó đã hoàn thành. Chỉ chốc lát, khuôn đúc đã hoàn toàn lạnh đi, A cẩn thận đem khuôn đúc lấy ra, ở trên bàn mở ra, Mười viên màu bạc tiểu cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Quả bóng bạc bên trong tỏa ra một luồng mùi thơm thoang thoảng. A, quá tốt rồi, thành công. Hắn nắm lên một viên quả bóng bạc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đã qua hơn một giờ, không biết cái kia Bạch Đế nhân thế nào rồi. Đường A ngốc chạy về Bạch Đế nhân ké xỉu giờ địa phương, cái kia Bạch Đế nhân dĩ nhiên không thấy, cả kia chui sen vào dưới đất kiếm bản tò cũng biến mất theo. A ngốc hơi giật mình đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Đột nhiên Hắn cảm giác chính mình trên cổ vi vi mát lạnh, một cái kiếm thật lớn tiêm xuất hiện tại bên gáy, trên bả vai phẳng phất đè ép vạn cân gánh nặng dường như không thể động đậy. Người là người nào? Thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, chính là cái kia bạch dí nhân âm thanh. A ngốc hơi giật mình muốn xoay người, trên thân kiếm sức mạnh đột nhiên cường lên, ép chính hắn dầm một tiếng ngã nhào trên đất. Mũi kiếm chỉ tại A ngốc trước ngực, bạch dí nhân lập lại, người là người nào? Người lai, like, từ lúc A ngốc trước khi rời đi, bạch dí nhân cũng đã tỉnh lại nhưng bởi phải đem hết thể công lực đều dùng đến áp chế vô nhị thánh thủy độc tính, vì lẽ đó hắn lúc đó không có một chút nào khí lực có thể phản kháng. Hắn chỉ biết, bên cạnh mình còn có một người khác tồn tại, mà cái này người, tựa hồ không có ý muốn thương tổn chính mình, còn lôi chính mình hai lần. A ngốc sau khi rời đi, hắn thật vất vả mới lại không chế lại độc tính, nhưng hắn biết mình bây giờ thể lực là đi không xa, đơn giản rút ra kiếm bản to ẩn giấu ở một bên. Đương A ngốc trở về thời điểm, hắn nhìn thấy, Là một cái đầy mặt hưng phấn nhỏ gầy hài tử, hơn nữa không có bất kỳ công phu, lòng. Cảnh giác không khỏi núi lòng. Ta, ta là A Ngốc. A Ngốc khiếp xanh xanh nói ra. A Ngốc, còn có danh tự như vậy sao? Bạch đi nhân không khỏi ngẩn người, ngươi vì sao lại ở đây, vừa nãy ngươi đi làm cái gì? Ta, ta liền ở tại phụ cận A. Vừa nãy đi làm thuốc, ngươi trúng rồi vô nhị thánh thủy độc, nhất định phải mau nhanh cứu trị mới được. Nghe xong A Ngốc lời nói. Bạch y nhân không khỏi giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì? Ngươi có thể giải vô nhị thánh thủy cự độc. A ngốc lắc lắc đầu, trung thực mà nói nói, ta giải không được, thế nhưng, lão sư ta có một loại phương pháp có thể tạm thời áp chế độc tính, khiến cho hắn không cách nào phát tác. Sắc mặt vui mừng từ bạch y nhân trong mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nói, vậy nói như thế, ta trước đó cùng những tên kia đối thoại ngươi đều nghe được. Ngươi tại sao phải cứu ta? Uy nghiêm đáng sợ sát khí từ trong cơ thể hắn tản ra. Tuy rằng thâm thụ vô nhị thánh thủy quá nhiễu, nhưng hắn vẫn cứ có thể dễ như ăn cháo giết chết trước mắt cái này nhỏ yếu sinh mệnh. A ngốc gai gai đầu, tuy rằng bạch thi nhân trên người tán phát sát khí để hắn rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng không hề chân chính ác ý, cứu người cũng cần lý do sao. Bạch thi nhân bị hắn hỏi lặng rồi, khàn giọng nói, ngươi thật sự phải giúp ta áp chế vô nhị thánh thủy cự động. Hắn hiện tại đã là cung dương hết đà, tất cả chân khí hầu như đều dùng đến áp chế độc tính rồi biển bản to trọng lượng rất lớn, cánh tay của hắn đã tại khẽ run. A Ngốc gật gật đầu, nói, "Đúng vậy a." Bà đi nhân hỏi tới, "Vậy ngươi chắc chắn sao?" A Ngốc lắc lắc đầu, nói, "Không có. Đây là ta lần thứ nhất làm thuốc, trước đây xem qua lão sư làm những khắc thuốc, bất quá, ta là hoàn toàn dựa theo lão sư trong sổ phương pháp phối chế làm, thời giáo của ta, nhưng là thật vĩ đại luyện kim thuật sĩ nha." Bà đi nhân trong lòng cả kinh, luyện kim thuật sĩ? Xem ra Đứa nhỏ này thật không phải là chủ thượng người rồi. Hắn buông lòng tay, đem kiếm bản to ném qua một bên, lạnh lùng nhìn an ốc, nói, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, thuốc đây. Đem ra. Lòng hắn nghĩ, ngược lại cũng sắp không chịu được nữa rồi, đến không bằng thử một lần, cũng có thể khá hơn một chút cũng khó nói, nhiều lắm chính là chết một lần mà thôi. A ngốc ồ một tiếng, đem trong tay quả bóng bạc đưa tới. Bạch thi nhân tiếp nhận quả bóng bạc, không khỏi ngây dại, nặng như vậy đồ vật, là có thể ăn sao. Hỏi, cái này chính là thuốc? A ngốc gật gật đầu, nói, đúng vậy à, đây chính là thuốc. Lao sư trong sổ nói, cái này thuốc chỉ thích dùng cho công lực cao thâm người, nuốt xuống sau đó, quả bóng bạc sẽ tự động đem vô nhị thánh thủy cự độc bám vào chu vi, khiến cho không đến nôi khuếch tán, bất quá bởi trong đó có ngân mẫu thành phần, vì không để nó áp bức đến nội tạng, phải dùng cái gì chân khí nâng ở trong cơ thể. Đáng tiếc vật này không thể đem vô nhị thánh thủy độc tính hoàn toàn hút lại, vàng không, đến có thể thật sự. Giải độc. Vô nhị thánh thủy độc tính tuy rằng bị hấp cùng nhau, nhưng nó vẫn là sẽ từ từ rót vào đến trong thân thể của ngươi, cho nên nói, cái phương pháp này chỉ có thể kềm chế độc tính mà thôi. Nghe xong A ngốc giải thích, bà ý nhân không khỏi lại tin mấy phần. Cắn răng một cái, đem quả bóng bạc một cái nuốt vào trong bụng. A ngốc nói, đúng rồi, đem quả bóng bạc nuốt xuống sau đó, ngươi còn nhất định phải dùng chân khí đem độc tính gom, như vậy quả bóng bạc mới có thể đem độc khí đều hạn chế tại nhất định bên trong phạm vi. Bạch thi nhân khoanh chân ngồi dưới đất, bán tín bán nghi dựa theo A Ngốc Chô nói phương pháp thôi thúc lên chân khí, quả nhiên như A Ngốc từng nói, những kia loạn thoàn độc khí vừa tiếp xúc với quả bóng bạc trong phạm vi, đều bị hút đi qua, hoàn toàn khống chế ở một cái thu hẹp bên trong phạm vi, không cần tiếp tục chính mình đem hết toàn lực cắp chế. Hắn dùng chính mình trí cường chân khí tại tụ lại độc khí bao bên ngoài trên một tầng, như vậy thì sẽ không có A Ngốc Chô nói loại kia chậm dãi rót vào tình huống trong cơ thể phát sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Vô nhị thánh thủy độc tính, nếu không có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, công lực của mình có năm thành đều phải đến khống chế quả bóng bạc cùng bao vây độc tính, sau đó nếu không có thể toàn L. C phát huy. Thở ra một hơi dài, bạch ý nhân mở hai mắt ra, A Lốc vội vàng hỏi, thế nào? Thế nào? Lao sư ta phương pháp hữu hiệu sao? Bạch ý nhân sắc mặt hòa hoán rất nhiều, khẽ gật đầu, nói, đã tốt lắm rồi, cảm ơn ngươi, người bạn nhỏ. A Lốc hàm hàm nở nụ cười nói không cần cảm ơn không cần cảm ơn hữu hiệu, hiệu là tốt rồi bất quá ngươi sau đó cần phải một mực duy trì quả bóng bạc trôi nổi ở trong người nếu như độc khí khuyết tán có thể sẽ kịch liệt hơn phát tác nha ta đi rồi gặp lại nói xong a ngốc thỏa mãn đứng lên xoa xoa có chút đau nhức vai xoay người hướng về trong sương ngủ đi đến chờ một chút bạch y nhân gọi lại a ngốc ngươi gọi a ngốc đúng không người bạn nhỏ ngươi đã cứu ta có yêu cầu gì sao Thân là cao ngạo minh vương, là không cho phép hắn ghi nợ ân tình, đồng thời, hắn cũng muốn thăm dò một cái, trước mặt cái này ngốc thoáng qua tiểu hài nhi phải hay không có khác cái khác mục đích. A ngốc ngần người, lắc lắc đầu, nói, ta không yêu cầu gì, bất quá ngươi sau đó có thể hay không thiếu giết người. Tuy rằng những là đó người xấu, có thể ngươi muốn giết bọn hắn, bọn họ liền ăn không hết bánh màn thầu rồi. Bạch thi nhân trên mặt toát ra một nụ cười, nói, làm sao ngươi biết bọn họ là người xấu. Lại làm sao biết ta là hảo nhân? A ngốc gãi gai đầu, nói, ta cũng không nói được, khả năng là bởi vì ngươi trường không giống người xấu đi, mà những kia mặc đồ đen lại không giống người tốt lành gì. Bất quá, ngươi lúc giết người thật là khủng khiếp nha, chung quanh lạnh lùng. Bạch thi nhân vẻ mặt hơi động, vẻ kinh ngạc tại đáy mắt chợt lóe lên, nói như vậy, tại chúng ta động thủ thời điểm, ngươi tiểu tại một bên. Thân thể của ngươi có hay không cái gì không khỏe? A ngốc lắc lắc đầu, nói, không có gì không khỏe a. Được rồi, ta phải đi, lão sư phòng thí nghiệm để cho ta làm rối loạn, ta nhất định phải mau đi trở về thu thập một chút mới được, bằng không, quá vài ngày hắn trở về rồi, nhất định sẽ mang ta. Nói xong, xoay người hướng về nhà gỗ phương hướng đi đến. Bạch thi nhân do dự một chút, lần thứ hai gọi lại an ốc, nói, ngươi có thể không thể mang ta đến ngươi nơi đó nghỉ ngơi một chút, của ta thể lực tiêu hao quá lớn, nhất định phải ăn ít thứ, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, bằng không công lực không đủ sẽ không có cách nào hạn chế quả bóng bạc. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, không, ta không thể dẫn ngươi đi. Nếu như lão sư biết, sẽ mất hứng đấy. bà đi Nhân khẽ mỉm cười, nói, sẽ không. Lão sư ngươi nếu như biết ngươi cứu người, khen ngươi còn đến không kịp đây. Huống hồ, hồ, ngươi Trung Quy phải cứu người cứu đến cùng đi. Ngươi đem ta vứt tại nơi này, chờ một lúc những người xấu kia nếu như trở lại, ta vẫn còn muốn chết ta. bà đi Nhân nụ cười nhã nhận đánh động An Ngọc. Hắn do dự một lát, nói. Được rồi, bất quá, ngươi nghỉ ngơi một chút liền muốn mau nhanh đi nha, lao sư ta khả năng không lâu phải trở về đến rồi. Lao sư không quá yêu thích người sống. Được, ta nghỉ ngơi một chút liền rời đi. Bạch thi nhân muốn nhìn một chút, cái này gọi A ngốc hải tử đến tột cùng ở tại một cái nơi nào, mà luyện kim thuật sĩ ra đối với hắn cũng có nhất định sức hấp dẫn. Trọng yếu nhất là hắn muốn biết một chút, tại sao đứa bé này có thể không sợ chính mình mình Vương kiếm tản mát ra khí tà ác. Bạch thi nhân dù sao công lực tinh thâm cho dù bị vô nhị thánh thủy giàn vật nhiều ngày, nhưng bây giờ thánh thủy độc tính bị A ngốc chế tác màu bạc tiểu cầu hút lấy phụ, hắn đã có thể độc lập đi lại, trừ đi khống chế quả bóng bạc bên ngoài, hắn vẫn như cũ gồm có hai, khoảng 3 phần mới công lực. A ngốc mang theo bạch thi nhân Minh Vương rất mò tới đến nhà gỗ, Minh Vương nhìn thấy hết thể trước mắt lúc, không khỏi nhìn mà than thở, những thứ này đều là lao sư người làm cho sao. Hắn nhất định là đại sư cấp luyện kim thuật si khác rồi. Ân. Thuốc tinh xảo ma pháp trận thiết kế A. Ca Lý Tư chưa từng có nói với A Ngốc quá cái gì là ma pháp trận. A Ngốc chỉ nghe ra bạch tí nhân là đang khen thưởng lao sư của mình. Nhất thời cười nói, đúng vậy à, lao sư ta thật là lợi hại nha. Ngươi mệt không, ta trước tiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, sau đó cho ngươi tìm một chút ăn đi. Ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn một chút. minh Vương gật gật đầu, cùng A Ngốc cùng đi đến cái kia giữa bố trí đơn giản nhà gỗ. minh Vương cũng không khách khí, khoanh chân ngồi vào trên giường. Ngưng thần tu luyện, mấy ngày nay tinh thần trước sau nằm ở tình trạng xuất sáng, thân thể lại một mực bị vô nhị thánh thủy hành hạ, hắn xác thực cần muốn hào hảo điều tức một chút. A ngốc cũng không có quấy giày hắn, đi quả lâm thải hái hồi một rổ hoa quả đặt ở Minh Vương bên cạnh, lặng lẽ lùi ra. Đến bây giờ, hắn còn tại vì ngày hôm nay thành công luyện chế ra quả bóng bạc trợ giúp Minh Vương khắc chế vô nhị thánh thủy cự độc mà hương phấn không thôi đây. Kỳ thực, hắn làm sao biết, ca lý tư lúc trước nghiên cứu cái phương pháp này Ngay cả mình đều không có tự tin thành công, bởi vì hắn cái phương pháp này hòa. N toàn là có lý muốn trạng thái mới có thể thực hiện. Trọng yếu nhất yêu cầu chính là, chúng độc người phải có đủ dị thường hùng hậu chân khí mới được. Nếu như là người bình thường chúng rồi vô nhị thánh thủy, đã sớm toàn thân hóa thành một than lam thủy mà chết rồi, cho dù là tu luyện sức mạnh tinh thần ma pháp sư, cũng căn bản là không có cách chống cự thứ hạng này đại lục đệ nhất cự độc. Mà A ngốc trước mặt cái này được gọi là minh vương người tuyệt đối là trên đại lục cao thủ số 1 số 2 cũng chỉ có hắn tầng thứ này người mới có thể đem ca lý tư lý tưởng trạng thái thực hiện dùng chân khí trước sau khống chế quả bóng bạc cùng độc khí khiến cho không đến nỗi khuếch tán nhưng dù vậy vì khống chế quả bóng bạc Minh Vương cung hao phí ti V cận 5 thành công lực ra nhà gỗ a lốc trước tiên đem phòng thí nghiệm vật sở hữu đều trở về hình dáng ban đầu sau đó tại ngoài phòng tập trung tinh thần luyện lên của mình hỏa lưu tinh đến hiện tại sử dụng phép thuật này A Ngốc cơ hồ đã có thể đã khống chế, chỉ là ma pháp uy lực còn quá nhỏ, cho dù một mảnh đồng thời ban chúng, cũng rất khó tạo thành cái gì tổn hại. Hỏa lưu tinh từng cái đơn thể thành viên đều là chỉ so với hỏa tinh nhi lớn một chút mỉm cười hỏa cầu, ngoại trừ là cây, é sợ liền bình thường thuộc ra đều thiếu không mặc. Hỏa lưu tinh dù sao đã tiếp cận trung cấp ma pháp giai đoạn, hơn nữa ngày hôm nay A Ngốc đã dùng thời gian rất lâu hỏa diễm thuật, tu luyện một hồi, A Ngốc cũng đã cảm giác rất mệt mỏi. Ngồi ở cửa nhà gỗ cầu thang nơi nhưng người dựa vào một bên tường gỗ, không tự chủ được ngủ rồi. A ngốc, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc cảm giác có người ở đập mặt của mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn, đúng là mình cứu trở về bạch tí nhân Minh Vương, hắn lúc này khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt Lam khi đã biến mất không còn tâm hơi, hiện nhiên đã hoàn toàn không chế được vô nhị thánh thủy độc tính. A. Đại thúc, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Minh Vương gật gật đầu, nói, đúng vậy A. Ngươi mệt chết đi sao, trở về phòng ngủ đi. Thiên đô đã đen. A ngốc lúc này mới chú ý tới, sắc trời lấy muộn, màn đêm kèm theo chu vi sương mù nồng nặc, lộ ra một tia khí tức thần bí. Đứng dậy, A ngốc hoạt động hoạt động chính mình có chút người cứng ngắc, hướng về bên trong gian phòng đi đến, vốn là hắn đã sớm nghĩ kỹ, đợi đến bạch thi nhân một nghỉ ngơi tốt, liền lập tức để hắn đi. Nhưng là, hắn vừa nhìn thấy trời tối như vậy rồi, liền bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao hát thiên ở trong rừng rậm đi đường ban đêm là phi thường dễ dàng lạc đường. Vẫn để cho hắn trước tiên ở nơi này ở một buổi chiều rồi hay nói. chương 8, BFD, Thượng. Trở về phòng, A Ngốc nhìn thấy Trúc Lam bên trong hoa quả ít đi khoảng một nửa, quay đầu hỏi Bạch Thi Nhân nói, Đại Thúc, ngài làm sao không ăn nhiều điểm, cái này hoa quả ăn không ngon sao? Bạch Thi Nhân khẽ mỉm cười, nói, không, cái này hoa quả mùi vị tốt vô cùng, là ta ăn rồi vui tới nhất. Bất quá lượng cơm ăn của ta cũng không lớn, nửa cái giỏ hoa quả đã đủ ta ăn. Ngươi cũng ăn chút đi. Hắn càng xem A Ngốc, càng cảm thấy trước mặt cái này đần độn hài tử rất là đáng yêu, nếu không phải hắn, chính mình e sợ đã sớm khất chế không được vô nhị thánh thủy cự độc thật sự xuống địa ngục đi gặp Minh Vương rồi. Rất nhiều người như vậy, chính mình cũng không dám nói có thể đi được rồi thiên đường. A Ngốc cũng không khách khí, ôm lấy giỏ liền bắt đầu ăn, chỉ chốc lát, còn lại hoa quả đã bị hắn quét tước hết sạch. Trong bụng có đồ ăn, A nhất thời tinh thần không ít. Nhìn xem phía trước mặt này dung mạo anh Tuấn, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười người trung niên, hắn không khỏi hỏi, đại thúc, những người kia tại sao phải truy giết người à? Trả lại cho người ăn vô nhị thánh thủy, lão sư nói vô nhị thánh thủy thật là đáng giá. Truy giết người đám người kia là không là rất có tiền. Bạch thi nhân cười một tiếng, nói, đúng vậy à, bọn họ xác thực rất có tiền, hơn nữa không phải bình thường có tiền. Thúc thúc là không cẩn thận bị bọn họ hạ độc. Băng không. Bọn họ cũng không dám liền phái mấy cái như vậy người đến truy ta. Nói xong, hắn theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị chi mang. A ngốc gật đầu nói, bọn họ thật là hư, xấu A. Lại cho đại thuốc ăn như vậy cự độc đồ vật, nếu như đem đại thuốc độc chết, tiểu không thể ăn bánh màn thầu rồi. Đại thuốc, ngài cũng phải cẩn thận chút A. Bạch thi nhân nhìn A ngốc trong suốt ánh mắt, trong lòng ấm áp, nhiều năm trước tới nay, hắn nhìn thấy đều là người lừa ta gạt. Sinh hoạt mỗi một khắc đều tại đề phòng người chung quanh Nhưng là đối mặt trước mắt cái này hảo tâm hài tử Hắn nhưng cảm thấy hết thể tất cả đều bông lỏng Có thể làm hồi chân chính tự mình Người bạn nhỏ, người có thể luyện chế ra khắc chế vô nhị thánh thủy quả bóng bạc Cái kia lão sư của người nhất định là rất đáng của người Có thể nói cho ta biết tên của hắn sao A lốc sảng khoái nói Đương nhiên là có thể Thầy giáo của ta gọi ca lý tư Bài đi nhân mà người, ca lý tư Ma viêm thuật sĩ ca lý tư Người này hắn đương nhiên biết, hắn là thiên kim đế quốc bên trong số lượng không nhiều đại sư cấp luyện kim thuật sĩ một trong nhưng là, tại hắn trong ấn tượng, cái này ca lý tư có thể cũng không phải gì đó người tốt. Tuy rằng không nghe nói hắn đã làm gì quá mức tà ác việc, nhưng hắn tu luyện là hát cá ma pháp, mà tu luyện hắc ám ma pháp người. Nói như vậy, tâm tính đều thiên về âm u. A Ngốc Cao Hưng nói, đúng vậy à, chính là ca lý tư lao sư, đại thuốc, ngài nhận thức lao sư sao? Bạch thi nhân lắc lắc đầu, nói. Ta không quen biết lao sư của người, nhưng ta nghe nói qua tên của hắn, hắn đúng là một vị tương đương không nổi luyện kim thuật sĩ. Hắn làm sao không ở nơi này đây? A ngốc kêu ngạo nói, đúng vậy A. Lao sư tối ghê gớm rồi. Vẻ mặt buồn bã, A ngốc tiếp tục nói, đáng tiếc lao sư hắn vì tìm kiếm một ít đặc thù vật liệu đi ra. Lao sư so sánh không thích người sống, đại thúc, sáng sớm ngày mai ngài liền rời đi đi. Vô nhị thánh thủy kịch độc có quả bóng bạc không chế chỉ cần ngài từ đầu tới cuối duy trì chân khí, trong vòng mấy năm hẳn không có vấn đề rồi. Bạch thi nhân mỉm cười nói, ta sáng sớm ngày mai sẽ rời đi. A ngốc, ngươi và lao sư của ngươi cùng nhau đã bao lâu, hắn tốt với ngươi sao? A ngốc nói, gần một năm nha, Lão sư là đem ta từ ni nặc trong thành cứu ra, hắn đối với ta khá tốt, theo Lão sư sau đó, a ngốc sẽ thấy không chịu đựng qua đói bụng, hiện tại mỗi ngày đều có mỹ vị trái cây ăn, Lão sư sau khi đi ra ngoài, còn có thể cho A ngốc mang về bánh màn thầu đến đây. Nhìn A ngốc gương mặt thỏa mãn, bạch y nhân nói, đúng rồi, A ngốc, ngươi và lao sư ngươi đều học cái gì? A ngốc nói, ma pháp A. Lao sư dạy ta mấy cái ma pháp đây. Ra cùng tiểu hài tử tâm tính, A ngốc lập tức hiến vật quý, độc thân chú, thả ra một cái hỏa diễm thuật, ngọn lửa màu xanh lam khi lòng bàn tay hắn bên trong giấy lên, nhất thời để trong phòng quang minh tỏa sáng. Bạch y nhân gật đầu nói, không sai A. Ngươi chỉ tu luyện một năm ma pháp thì có thành tiểu như vậy đã thật không đơn giản rồi, có thể tính là sơ cấp ma pháp sư. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, nếu như chỉ là tu luyện ma pháp, ám lý thuyết, hắn không nên có có thể chống cự minh vương kiếm khí tà ác năng lực, nhưng sự thực đặt tại trước mắt, tà khí không hề có một chút nào đối với a ốc tạo thành thương tổn. Minh vương kiếm có thể nói là trên đại lục tà ác nhất vũ khí, có thể không bị nó ảnh hưởng, tất nhiên có nhất định nguyên nhân, nghĩ tới đây, hắn hỏi tới, an ốc. Ngoại trừ ma pháp, ngươi sẽ không học qua những khác sao. A ngốc thu hồi hỏa diễm, suy nghĩ một chút, nói, ồ, còn có, ta đem lão sư liên quan với luyện kim thuật sĩ bút ký đều vắt xuống rồi. Nếu không, ngày hôm nay cũng không có thể cho đại thúc ngài luyện ra quả bóng bạc rồi. Cái khác sẽ không học qua cái gì, A ngốc rất đẩn. Nói xong, hắn túi đầu. Bạch thi nhân biết trước mắt đứa bé này căn bản sẽ không nói dối, có lẽ ngôn ngữ của hắn trong... Căn bản là không có cách tìm tới một kia liên quan với chống lại tà khí chính là khả năng. Tại gặp phải ca lý tư trước đó, người là làm cái gì? Hắn vẫn cứ không có chết tâm, tiếp tục hỏi. A ngốc túi đầu, hắn tuy rằng đầu óc chậm, nhưng là rõ ràng làm thiếp trộm cũng không phải là cái gì quang vinh chuyện. Ngập ngừng nửa ngày, mới đưa chính mình trước kia tao ngộ nói một lần. Nghe xong được A ngốc tự thuật, bạch y nhân cảm thấy có chút nghi hoặc, lấy ma viêm thuật sĩ ca lý tư làm người, căn bản không khả năng hảo tâm thu nhận giúp đỡ A ng Gồm vô cùng chân quý cửu chuyển dịch tùy hoàng cho Hàn An, cái này ca lý tư nhất định là có cái gì mục đích đặc biệt. Mà cửu chuyển dịch tùy hoàng tác dụng cũng chỉ là loại bỏ thân thể trong kinh mạch tạp chất, củng cố kinh mạch, cũng không hề chống cự tà khí chính là khả năng. Coi như là thần thánh giáo đình phổ thông Tăng Lữ cũng rất khó chống đỡ được rồi Minh Vương kiếm tán phát tà khí. Mà A ngốc lại nhỏ như vậy, không lý do A. A ngốc, ngươi tới, để thúc thúc nhìn. Nha, A ngốc cũng không có nghĩ nhiều, tiến lên vài bước đi tới bạch trí nhân trước mặt, bạch trí nhân duỗi ra ba ngón, nắm a ngốc mạch môn, a ngốc nhất thời cảm giác được một luồng an lành ấm áp khí đưa vào trong cơ thể, toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái. A, này, sao có thể có chuyện đó? A ngốc, trong thân thể ngươi tại sao có thể có như vậy sức sống mãnh liệt? Cho dù là đối mặt hết thể đều sẽ không bị ảnh hưởng minh vương cũng không nhịn bị a ngốc trong cơ thể cái cỗ này tinh khiết hạo nhiên chính khí chỗ kinh ngạc mở người. A ngốc trong cơ thể có ẩn hàm sức sống tràn trề. Căn bản cũng không phải là hắn nhỏ như vậy hài tử có khả năng có. A ngốc gại gãi đầu, nói, sức sống. Cái gì là sức sống? Ta không biết ta. Bạch y nhân vội vàng nói, A ngốc, ngươi nhanh nói cho thúc thúc, ngươi có phải hay không ăn qua thiên tài địa bảo gì các loại đồ vật? Ca lý tư cho ngươi ăn qua đặc thù đồ vật sao? A ngốc suy nghĩ một chút, nói, không có A. Ta mỗi ngày chính là ăn chút trái cây, lão sư mang cho ta trở lại mấy cái bánh màn đầu, cái khác sẽ không ăn qua cái gì. Bà Di nhân trong lòng hơi động, nói, A ngốc, người dẫn ta đi quả lâm nhìn, có được hay không? Nội tâm hắn bên trong hiện tại vô cùng kích động, A ngốc trong cơ thể ẩn khổng lồ sức sống đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Tuy rằng tính mạng của hắn đã bảo vệ, nhưng cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không có thể nhất định có thể không thắng kẻ địch của mình, hướng chi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa công lực đây. Thu là không thể không báo, đối với hắn mà nói, đó là khắc cốt minh tâm cứu hận chỉ có thể dùng máu tươi để rửa sạch cửu hận, nhưng hắn mình đã mất đi bản lĩnh báo thù. thế nhưng khi hắn đã tuyệt vọng thời khắc trước mặt nhưng xuất hiện một khối như vậy tinh khiết vàng chưa luyện, hắn tin tưởng như quả a ngốc trong cơ thể hạo nhiên chính khí sẽ không biến mất, dựa vào năng lực của chính mình, chỉ phải đi qua một quãng thời gian dạy dỗ a ngốc tất nhiên có thể biến thành cái thứ hai minh vương, thay mình đi hoàn thành tâm nguyện. hắn không một chút nào lo lắng a ngốc tâm tính, trước mặt đứa bé này là hắn đã thấy người hiền lành nhất. Hắn sợ muốn làm, chính là thăm dò A ngốc trong cơ thể cái kia sức sống tràn trề khởi nguồn. A ngốc do dự nói, nhưng là đại thúc, hiện tại trời đã tối rồi, sáng sớm ngày mai ta lại dẫn ngươi đi có được hay không? Bạch thi nhân lắc lắc đầu, kiên trì nói, không, ngươi bây giờ liền mang ta đi, chuyện này đối với đại thúc phi thường trọng yếu. Ngươi không phải đã nói, sáng sớm ngày mai liền để đại thúc đi sao? A ngốc suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại đi. Hai người ra nhà gỗ. Tại A Ngốc dẫn dắt đi, đi thẳng tới quả ngoài rừng, bởi chu vi hoàn toàn bị sương mù bao phủ, nguyệt quang rất khó xuyên vào, chu vi một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt 1-2m ở ngoài địa phương. A Ngốc cẩn thận thả ra một cái hỏa diễm thuật, vì có thể kiên trì thời gian dài hơn, hắn thanh hỏa diễm khống chế tại màu đỏ, như vậy, lấy hắn hiện tại ma pháp lực, hoàn toàn có thể chống đỡ một đoạn thời gian không ngắn nữa rồi. Đại thuốc tiến vào trong sương mù chính là quả lâm rồi. ngay cần phải theo sát ta, bên trong rất dễ lạc đường. Tiến vào quả trong rừng, Bạch Đi Nhân không ngừng hỏi thăm mỗi một loại trái cây công hiệu, trải qua hơn một giờ dò hỏi, hắn cũng không hề phát hiện mình muốn tìm đồ vật, không khỏi có chút thất vọng. Được rồi, A Ngốc, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ chạy tới quả lâm nơi sâu xa, cho dù lấy Bạch Đi Nhân sức phán đoán cũng rất khó phân biệt nhận thức phương hướng. A Ngốc gật gật đầu, ngáp một cái, nói, buồn ngủ quá. Hồi đi ngủ. Đại thúc, ngài có thể tuyệt đối đừng tùy tiện hái trái cây ăn. Nơi này có rất nhiều trái cây đều cũng có độc. Lần trước ta không cẩn thận ăn hai cái trái cây, đau bụng thời gian thật dài, lúc lạnh lúc nóng, thật vất vả mới trở lại bình thường. Bạch thi nhân trong lòng hơi động, hỏi, A ngốc, ngươi biết ăn là quả gì sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, không biết, ngày đó ta vốn là muốn vào đến hái một ngày đồ ăn, có thể vừa tiến vào lâm tử, đã nghe đến một luồng đặc biệt mánh liệt hương vị. Sáng sớm, ta vốn là đặc biệt đói bụng, liền theo hương vị tìm. A ngốc đem ngày đó tao ngộ nói một lần, tuy rằng hắn biểu đạt năng lực không mạnh, nhưng miêu tả cái gì đã có thể để cho bạch thí nhân nghe hiểu. Bạch thí nhân trận mắt hốc mồm nghe xong được A ngốc tự thuật, thở dài nói, thiên ý, thực sự là ý trời à? Không nghĩ tới ta tìm nhiều năm như vậy vãng sinh quả, lại có thể biết tiến vào bụng của ngươi. A ngốc ngần người, nói, đại thúc, ta ăn trái cây gọi vãng sinh quả sao. Ca lý tư lão sư bút ký trung đô không có ghi chép nhà, nguyên lại ngài biết. Vãng sinh quả phải hay không rất tốt ta. Nhưng ta ăn cái bụng vì sao lại đau. Bạch thi nhân cười khổ nói, cái kia đã không phải là một cái chữ tốt có thể giải thích rồi. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Vãng sinh quả, vãng sinh quả, nếu như tại ta trúng độc trước đó để cho ta tìm tới người, có lẽ ta liền có thể đột phá lúc trước sư phụ cho nói bình cảnh đi, vậy ta còn cần sợ ai đó. Ai, không nghĩ tới, đoạt thiên địa tạo hóa vãng sinh quả lại có thể biết sinh trưởng ở đây. Chương 8, BFD. Hạ! Trở về trong nhà gỗ, A Ngốc quanh chân ngồi ở một tấm lớn nhất trên ghế, chúng Bạch Thí Nhân nói, Đại Thúc, ta muốn suy nghĩ rồi. Ngài cũng nghỉ sớm một chút đi. Bạch Thí Nhân nói, A Ngốc, ngươi trước chờ một chút, Đại Thúc có lời muốn cùng ngươi nói. A Ngốc ngần người, nói, Đại Thúc ngài làm sao vậy, sắc mặt làm sao kém như vậy a? Phải hay không vô nhị thánh thủy độc lại phát tác? Bạch Thí Nhân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, không phải thánh thủy độc phát tác. A ngốc, Đại Thúc tên gọi Âu Văn, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi khi đó An Viên kia vãng sinh quả đối với đại thúc tới nói rất trọng yếu. Thế nhưng, nó đã bị ngươi ăn, đại thúc hy vọng ngươi có thể làm đồ đệ của ta, bởi vì tu luyện đại thúc cái môn này chân khí, An Vãng sinh quả có làm ít mà hiệu quả nhiều chỗ tốt. Ngươi nguyện ý cùng đại thúc rời đi nơi này sao? Đại thúc có rất nhiều tâm nguyện cần hoàn thành, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại đại thúc công lực chịu đến vô nhị thánh thủy hạn chế, căn bản là không có cách lại đi làm những sự tình kia. Vì lẽ đó, đại thúc hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta, sau đó giúp đại thúc hoàn thành những kia vì tâm nguyện. Ngươi nguy. em N. ý Không. A. Ngốc là người, lắc đầu nói, không, đại thúc, ta không thể cùng ngài đi. Nếu như ta đi rồi, chỉ còn giữ lại lao sư một người đáng thương biết bao A. Đáng tiếc cái kia trái cây ta đã ăn, không thể phun ra. Nếu không, ngày mai chúng ta lại tới quả trong rừng tìm xem, có lẽ còn gì nữa không? Âu Văn không khỏi ngầm cười khổ. Như vãng sinh quả loại này thiên tài địa bảo nếu như tùy tiện sẽ xuất hiện, cũng sẽ không có vẻ trân quý như vậy rồi. Không nghĩ tới lại có thể có người hồi từ chối chính mình thu đồ đệ thỉnh cầu. Đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được a. Thế nhưng, của mình hy vọng hoàn toàn ký thắc vào trước mắt đứa bé này trên người, nếu như hắn không cùng chính mình đi, tuy rằng có thể sống sót, nhưng tâm nguyện của chính mình nhưng Thủy Trung không cách nào chấm dứt. A ngốc, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, không. Ta không cần suy tính, đại thuốc, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ca lý tư lão sư. Lão sư đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Tuy rằng hắn đối diện trước cái này tên là Âu Văn người trung niên rất có hảo cảm, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này một điểm hảo cảm liền rời đi lão sư của mình. Âu Văn sắc mặt khẽ thay đổi, trên mặt nhất thời treo lên một tầng sương lạnh. An đốc, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy là ta lợi hại một ít, vẫn là của ngươi ca lý tư lão sư lợi hại một ít. A ngốc ngần người, trước mắt nhất thời hiện lên lúc trước tại trong rừng cây cái kia hai tên hắc y nhân biến thành thầy khô tình cảnh, thân thể không khỏi run lên, nói, dường như, dường như là người lợi hại một ít. Âu Văn Hừ lạnh một tiếng, nói, ta thẳng thắn nói cho người biết, của ta minh vương bí danh cũng không phải đến không, chết ở trên tay ta người không có một ngàn cũng có tạm trăm, tuy rằng ta là khắc chế vô nhị thánh thủy cự độc, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng đối phó với như ca lý tư như vậy ma Pháp cũng không tính quá cao thâm người. Một chiêu là đủ rồi. Người tin tưởng sao? Tiện tay vung lên, bạch sắc đấu khí lóe lên một cái rồi biến mất, cái ghế biên giới không một tiếng động thiếu một rác. A ngốc từ trên ghế đứng lên, nhìn trước mắt cùng vừa nãy như hai người khác nhau âu văn, lùi về sau vài bước, rung rọng nói, lớn, đại thúc, ngươi, ngươi muốn làm gì? Âu văn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình, nghiêm nghị nói, ta không làm gì. Nếu như ngươi không cùng ta đi, ta nghĩ... Ngươi ca lý tư lão sư chỉ sợ cũng phải biến thành như diệt lục cùng diệt thập như vậy đi. Ang ốc, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, là theo ta đi, vẫn là nhìn ngươi ca lý tư lão sư chết toàn chết hổng. Âu Văn nhìn ra, ca lý tư ở trước mắt đứa nhỏ này trong mắt có rất trọng yếu địa vị, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới đe dọa Ang ốc, đứa bé này đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Ang ngốc ngẩn người một chút, con mắt đỏ lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, đại thuốc, đại thuốc. Ngươi không cần giết ca lý tư lao sư, A ngốc van cầu ngươi. Ngươi để A ngốc làm cái gì cũng có thể, chính là đừng giết lao sư, có được hay không. Lấy A ngốc thuần khiết chất phát tâm tính, như thế nào đấu quá minh vương Âu Văn đây. Âu Văn mừng thầm trong lòng, trên mặt vẻ mặt nhất thời nối lỏng, nói, A ngốc, thúc thúc tuyệt sẽ không hại ngươi, cũng không muốn giết ngươi ca lý tư lao sư. Chỉ cần ngươi theo ta đi, đại thúc bảo đảm, ngươi ca lý tư lão sư nhất định có thể đủ bình an sống tiếp. Tuy rằng tạm thời ngươi sẽ cùng Ca Lý Tư tách ra, nhưng sau đó ngươi học xong đại thuốc bản lĩnh cũng có thể lại trở về nhìn hắn a. A ngốc bị khuất túi đầu, hắn làm sao nguyện ý cùng Ca Lý Tư tách ra đây? Một lát, hắn mới chảy nước mắt nói: Đại thuốc, ta đi với ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể gây tổn thương cho Hải Lão sư, được sao? Âu Văn trong lòng tránh qua một tia không đành lòng, hắn thật muốn không thông lấy ma viêm thuật sĩ tâm tính, làm sao sẽ để đứa bé này đối với hắn như vậy khăng khăng một mức đây? Nhưng hắn không hiểu là. A ngốc từ nhỏ bị quá nhiều khổ sở, chỉ cần nhân ra đối với hắn có một chút được, hắn đều sẽ sâu sắc ghi ở trong lòng. Âu Văn gật đầu nói, lời ta nói chưa từng có không tính quá, ngươi yên tâm đi. Huống hồ, chỉ cần ngươi theo ta cùng đi, chúng ta mỗi ngày cùng nhau, ngươi cần gì phải lo lắng đây. Bất quá, ta muốn trước đó cùng ngươi nói được, nếu như ngươi giữa đường trộm đi lời nói, ta liền trực tiếp trở về nơi này, ngươi ca lý tư lão sư sẽ có kết quả gì, tự không dùng ta nói rõ đi à nha. A Lốc nước nở nói, ta, ta nhất định sẽ không chạy, đại thuốc, chờ ta học xong ngài dạy đồ vẩn, thật sự sẽ thả ta trở về sao. Âu văn ôn hòa nói, ơn, ta mới vừa nói qua, ta chưa từng có nói dối thói quen. Về phần ngươi chừng nào thì đạt đến yêu cầu của ta, liền muốn nhìn ngươi cố gắng của mình rồi. A Lốc gật đầu nói, ta, ta nhất định hảo hảo học. Ta, hắn nghĩ tới có thời gian rất lâu không thể cùng với ca lý tư rồi, không khỏi lên tiếng khóc giống lên. Âu Văn cũng không có khuyên can, tùy ý A Ngốc ngồi dưới đất phát tiết, không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc tựa hồ khóc nước mắt rồi, cứ như vậy dựa tưởng, tiến vào mộng đẹp, trên mặt của hắn, còn treo móc vài giọt tóng ánh nước mắt trâu. Âu Văn than nhẹ một tiếng, đem A Ngốc ôm lấy phóng tới trên giường, tự rêu cười cười, thầm nghĩ, ta Âu Văn dĩ nhiên đã lưu lạc tới đe dọa tiểu hài từ trình độ. Chủ thượng, tất cả đều là vì ngươi A. Ngươi chờ, đương đồ đệ của ta A Ngốc bước vào xã hội thời điểm. Giờ chết của ngươi cũng là sắp đến rồi. Lị Lị, ngươi ngủ yên đi, đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, đương a ngốc tử trong giấc mộng tỉnh táo sau đó, cũng không hề lại khóc náo, tại Âu Văn chú coi như xuống, yên lặng đem lúc trước vừa tới nơi này, lúc ca Lý Tư mua cho hắn mấy bộ quần áo thu thập, đánh thành một cái bọc nhỏ, đem ngày hôm qua tự mình luyện chế còn lại 11 hồng quả bóng bạc thu nhập trong bọc, lại hái hồi một cái giỏ hoa quả, ngồi ở một bên lặng lặng ăn. Âu Văn đánh vỡ trằm ạ. Trung A ngốc nói, cho ngươi theo ta cùng đi, phải hay không thật khó khăn. A ngốc nhìn Âu Văn một chút, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, đại thúc, chúng ta khi nào thì đi. Âu Văn hít sâu một cái, đem chính mình kiếm bản to vác tại sau lưng, nói, hiện tại liền đi đi thôi. Ta biết ngươi hận ta phá hủy cuộc sống của ngươi, nhưng đối với ta mà nói, đây là không có biện pháp sự tỉnh. A ngốc nhìn Âu Văn một chút, tại hắn còn nhỏ trong tâm linh, Âu Văn nguyên bản tạo dựng lên hài lòng hình tượng đã đương nhiên vô tổn, giống như lê Thuốc. Hàn Đội với Âu Văn cũng chỉ có căm ghét tình tồn tại. Đại thúc, có thể hay không để cho ta cho lão sư Lưu một phong thư? Âu Văn gật đầu nói, "Có thể, ta cũng lưu một phong thư đi, ngươi đem giấy bút tìm cho ta đến." A Lốc tuy rằng trong lòng có chút không rõ, nhưng vẫn là rất nhanh đem giấy bút lấy được Âu Văn trước mặt, chính hắn thi tại một bên bắt đầu cho ca Lý Tư viết thư. Âu Văn trầm ngâm một chút, viết một phong tin nhắn, viết xong sau, từ bên ngoài nhặt về một khối thạch đầu, đặt ở đầu giường. A Lốc viết xong chưa? Chúng ta cần phải đi, lão sư ngươi nhìn phong thư này sẽ biết ngươi là an toàn. Nếu như nói nhanh, mấy năm sau đó có lẽ ngươi có thể trở về cùng hắn đoàn tụ. A ngốc túi đầu không nói gì, cầm trong tay viết xong giấy đồng dạng đặt ở trên tảng đá, vài giọt nước mắt rơi xuống, nhất thời dính ướt giấy viết thư. Trên lưng của mình bọc nhỏ đi ra khỏi phòng, Âu Văn đi theo ra ngoài, chỉ thấy A ngốc hơi giật mình đứng ở nhà gỗ trước, yên lặng nhìn chăm chú vào, trong lòng hắn một trận dầu dĩ, nhưng nhiều năm rèn luyện để niềm tin của hắn kiên định lạ thường. Hán, là tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời mềm lòng mà để mình làm ra sai lầm quyết định. Được rồi, A ngốc, chúng ta phải thừa dịp sáng sớm đường. A ngốc ổ một tiếng, sờ sờ trong lòng phù hộ bạc tích bánh màn thầu, hướng về phía nhà gỗ nói, Lao sư, A ngốc đi rồi, ngài nhất định phải khá bảo trọng A. A ngốc nhất định sẽ mau chóng chạy về xem ngài. Nói xong, ngã quỵ ở mặt đất, rất cung kính hướng về phía nhà gỗ dập đầu lạy ba cái mới đứng lên. Đại thúc, ta ta nhưng không quen biết ra rừng rậm con đường đến rồi nơi này sau đó ta chưa từng có từng đi ra ngoài Âu Văn khẽ mỉm cười nói chỉ cần ngươi đem ta mang tới lúc trước cứu chỗ của ta ta tự nhiên có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài A ngốc cuối cùng một tia hy vọng cũng đã biến mất trong lòng hắn vừa hy vọng Ca Lý Tư có thể nhanh lên một chút chạy về đem chính mình cứu lại sợ Ca Lý Tư trở về bị Âu Văn giết chết mang theo phức tạp tâm tình hắn dẫn Âu Văn bước chân vào nồng nặc trong sương ngủ. hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Từ nay về sau, hắn cũng lại chưa từng nhìn thấy lao sư của mình, ma viêm thuật sĩ ca lý tư. Đi ra sương mù A ngốc mới sâu sắc cảm giác được, mình là cỡ nào lưu luyến sinh hoạt ở nơi này, ở đây không cần đi khiến cá, mỗi ngày đều ăn được đến được miệng hoa quả, có ca lý tư lão sư đối với hắn quan tâm, nơi này hết thể đều sâu sắc ấn ở trong đầu hắn. Âu văn quả nhiên như chính mình cho nói, đương A ngốc dẫn hắn đi tới lúc trước hắn và H.I. nhân đánh nhau chết sống địa phương sau, rất nhanh sẽ nhận rõ phương hướng. Mang theo A Ngốc trải qua nửa ngày buôn ba đi ra mê Nguyễn chi Sông, Ra rừng rậm, A Ngốc lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, ánh sáng mánh liệt tuyến để hắn có chút không thích hứng. Tuy rằng thân thể bị ánh mặt trời chiếu noan rung dung nhưng lòng hắn lại vô cùng lạnh lẽo. Tại Âu Văn cùng A Ngốc sau khi rời đi ngày thứ năm. Đây là một âm u phòng lớn giữa, trong phòng tia sáng dị thường tối tăm, khiến người rất khó nhìn rõ trước mặt ngoài một thước cảnh vật. Ở trong phòng, đứng chính người. Bọn họ chính là lúc trước truy sát minh vương Âu Văn chưa trải qua lấy may mắn còn sống sót 9 người. Bọn họ lặng lặng đứng trong phòng, túi đầu, không có người nào phát ra một điểm tiếng động. Cả phòng trung sung khiển trách quỷ dị bầu không khí. Mịt mờ âm thanh phảng phất từ 4 phương 8 hướng chuyển đến diệt nhất, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành sao. Diệt lục, diệt thập, diệt thập nhất phải hay không đã bị chết. Diệt nhất âm thanh trầm thấp đáp, hồi bẩm chủ thượng, nhiệm vụ thất bại, tuy rằng minh vương chúng rồi vô nhị thánh thủy kích động nhưng hắn vẫn cứ có thể sử dụng minh vương kiếm, chúng ta không là đối thủ. Ồ, các người đã không phải là đối thủ của hắn, tại sao có thể sống sót trở về, minh vương kiếm xuống, nhưng là chưa từng có người sống. Tuy rằng cái kia hư vô phiêu miểu âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng diệt nhất trên người cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm, hắn tận lực để thanh âm của mình duy trì vững vàng một ít. Giải thích, chủ thượng, minh vương dù sao cũng là chúng ta trước kia đầu, hắn nói xem ở trước đây cùng phân đấu mức, thả chúng ta một con ngựa Vì lẽ đó chúng ta mới có thể sống sót trở về. Như vậy sao? Ngươi đem toàn bộ trải qua nói một lần. Là, chủ thượng, vốn là, chúng ta truy sát Minh Vương mãi cho đến quá lương tỉnh một cánh rừng lớn trong, đã chiếm cứ thượng phòng, tiêu tại chúng ta nhanh đến mức tay thời điểm. Diệt nhất đem ngay lúc đó toàn bộ quá trình cặn kẽ nói một lần. Chính là như vậy, diệt lục, diệt thập cùng diệt thập nhất thi thể bây giờ đang ở bên ngoài. Ai, diệt nhất, ngươi cũng nhập hội thời gian không ngắn này cũng không giống như bình thường ngươi a. Làm một sát thủ, bình tĩnh phân tích thế cuộc là trọng yếu nhất. Ta rõ ràng ngươi nội tâm ý nghĩ, hy sinh vô vị là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Lấy minh vương tâm tính, hắn làm sao sẽ lưu các ngươi trở về báo tin đây? Nếu như hắn lúc ấy có năng lực giết các ngươi, các ngươi cũng đồng dạng sẽ biến thành một bộ thây khô. Minh vương kiếm ứng ra, chó gà không tha cũng không phải gọi không. Vô nhị thánh thủy sẽ tạo thành hiệu quả gì lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tuy rằng Minh Vương công lực cao thâm, nhưng bị đại lục đệ nhất kịch độc ăn mòn trong cơ thể, hắn còn có thể như vậy nhẹ nhõm đối phó các ngươi sao? Ngươi chớ quên, các ngươi gì? Tê chết tổ nhưng là trong tổ chức tinh anh. Có lẽ, các ngươi sau khi rời đi, Minh Vương đã không cách nào chống đỡ kịch độc trong cơ thể hôn mê. Nếu như các ngươi kiên trì nữa một lúc, có lẽ có thể dẫn hắn trở về. Diệt nhất, lúc này sai lầm của các ngươi phạm quá lớn. Mồ hôi không ngừng từ trên chán chạy xôi mà xuống, một lát. Diệt nhất mới nói, chủ thượng, ta, ta biết sai rồi, mời ngài cho chúng ta một cái mang tội cơ hội lập công đi, để cho chúng ta lại đi một chuyến vùng rừng rậm kia, nhất định đem minh vương mang về thấy ngài. Chủ thượng thủ đoạn hắn là đã gặp, cho dù liền chết còn không sợ bọn họ, cũng tràn đầy sâu sắc sợ hãi. Từ thần lương thiện tiền truyện, cảm giác mọi người xem này mấy chương tâm tình rất kích động, bất đắc dĩ trong, ta chỉ có thể tiết lộ một điểm phía sau tình tiết. Lần này chia lịa, là chủ giác cùng huyền nguyệt một lần cuối cùng tách ra. Chủ yếu là vì sau văn làm làm nền, đầu tiên, nhân vật chính còn có sát thủ công hội thủ là nhất định phải đi báo. Thứ yếu, lần này chia liễu là vì lần sau gặp lại phấn khích mà tôn lên. Ta thừa nhận, bộ này sách sát thực viết bi một chút. Nhưng nội dung phía sau, sẽ không còn có tương tự. Kết cục thì tốt. Chỉ có thể tiết lộ nhiều như vậy. Từ mới bắt đầu viết quang chi tử, cùng với hậu lai của thần, cho tới bây giờ thiện lương tử thần. Ta vẫn luôn hy vọng có thể viết ra chút bất đồng đồ vật bày ra cho mọi người. Tác phẩm của ta, sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hy vọng mọi người có thể thích hợp ta có tự tin. Cuối cùng, ta tạ quảng kể chuyện hữu cho tới nay chống đỡ, ủng hộ của các người, là ta sáng tác động lực lớn nhất. Đã từng có thư hữu để cập tới, nói ta sách nội dung không có căn cứ ý của mọi người thấy đến sửa chữa, ở đây ta cũng muốn chừng thành một cái, ta cũng không phải không để ý ý của mọi người thấy không có căn cứ của mọi người ý tứ đến sửa đổi, là có nguyên nhân. Đầu tiên, nếu như ta viết trong sách cho đều cùng mọi người nghĩ tới như thế, cái kêu các thư hữu liền đi mất đi đọc sách là thú. Thư yếu, sách của ta bình thường lưu giữ bản thảo tương đối nhiều, nội dung phía sau cùng phía trước đều cũng có tính liên tục, nếu như phía trước thay đổi, toàn thể liền đều phải động, vì lẽ đó rất khó xử lý. Hy vọng mọi người tiếp tục xem đi Ê, mặt sau sẽ làm các ngươi hài lòng. Dù sao khổ tấn cam lai cảm giác mới là tốt nhất. Lại nói âm thanh cảm ơn mọi người. Đường ra tam thiếu. Chương 9, chấn nhỏ ở thạch đường, thượng. Không cần đi, Minh Vương là sẽ không chờ các ngươi trở lại bắt hắn, nhớ kỹ lời của ta, sau đó gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh. Chuyện lần này ta tha thứ các người, dù sao Minh Vương vẫn là lãnh đạo các người, các người đối với hắn có chỗ kiên kỵ cũng lại chỗ khó miễn. Nhưng nếu như lần sau chấp hành nhiệm vụ còn ra xuất hiện đồng dạng chỗ sơ suất sẽ có kết quả gì? Ngươi nên rõ ràng. Nghe chủ thượng ý tứ, chắc là sẽ không trừng phạt nhóm người mình rồi, diệt nhất mừng rỡ trong lòng, cung kính đáp, "Là, chủ thượng, đa tạ chủ thượng khoan dung chi ân." Diệt Sát tổ may mắn còn sống sót 9 người đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, các ngươi đi xuống đi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi trong vòng 1 năm đều không cho ra tổng bộ bản bộ. Các ngươi gặp phải ánh sáng thân phận chính mình tìm lý do xử lý thỏa đáng. Trong tổ chức hiện tại Ít đi minh vương, cần gấp thực lực tăng lên." Các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, hiểu chưa? Diệt nhất, do ngươi tạm thời tiếp nhận Minh Vương chức vị, làm diệt sát tổ tổ trưởng. Sau đó nếu như có thay đổi gì, ta sẽ thông báo các ngươi. Là, chủ thượng, diệt sát tổ chín tên thành viên đồng thời cung kính hướng về chỗ tối tăm sau khi hành lễ, lùi ra. Trong phòng lại khôi phục kiên tĩnh, rất lâu, một cái thâm trầm âm thanh vang lên. Chủ thượng, này tựa hồ không hợp quy củ à, ngài cứ như vậy vương tha diệt nhất bọn họ sao? Mịt mờ thanh âm nói. Ngươi không hiểu, Diệt Sát tổ làm tổ chức lập được không ít công lao hắn mã. Hơn nữa hiện tại chính là lục dùng người, bồi dưỡng một tên giết chết người cấp bậc sát thủ cần tiêu tốn bao nhiêu trải qua lẽ nào người không rõ ràng sao? Giết nhất bọn họ chín cái, tuy rằng gộp lại cũng so không hơn xưng là đại lục đệ nhất sát thủ Minh Vương, nhưng đi ám sát một ít đẳng cấp cao ma pháp sư vẫn là tuyệt đối không có vấn đề Minh Vương vốn là ta coi trọng nhất, đáng tiếc là hắn vẫn không có làm đến sát thủ cảnh giới tối cao, vô tình vô dụng. chuyên mệnh lệnh của ta. Gia số tiền lớn để đạo tặc công hội người tìm kiếm Minh Vương tung tích, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, đồng thời, chuyển xuống của ta chín sao giết chết lệnh. Hệ nguyên giết tổ bất cứ lúc nào đợi mệnh, có cái Minh Vương tung tích, lập tức điều động, không muốn sống khẩu. Chúng rồi vô nhị Thánh Thủy Chi độc Minh Vương lại không có bất kỳ giá trị lợi dụng Là, chủ thượng, trong phòng tối hồng mang lẻ lên rồi biến mất. Chủ thượng tự lầm bẩm Minh Vương A. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém quá xa. Âu Văn cùng A Ngốc rời khỏi mê viễn chi sâm một tháng sau đó, ma viêm thuật sĩ ca Lý Tư trở về rồi, tâm tình của hắn nặng dị thường, thời gian cũng sắp đã đến, cho dù trải qua 3 tháng đắn đo suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn quyết tâm tàn nhẫn. Cô độc đã quen hắn, từ khi A Ngốc đến rồi sau đó, trong cuộc sống tăng thêm rất nhiều sắc thái, A Ngốc thiện lương, chất phát sâu sắc đánh động trái tim của hắn. Thí nghiệm vẫn phải làm, mấy chục năm tâm nguyện là hắn không cách nào bông tha, mang theo mâu thuẫn tâm tình, hắn lại trở về rồi qua một tháng nữa, chính là thần thánh lịch 98, 954 tháng, dựa theo Ca Lý Tư suy tính, khi đó cũng là đã đến ngàn năm một thở cơ hội đó. Một tháng này, hắn nhất định phải quyết tâm tàn nhẫn, mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. "Ang đốc, Ang đốc, ta đã trở về." Ca Lý Tư hướng về nhà gỗ phương hướng cao giọng hô, tuy rằng trong lòng hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực vẫn là rất ghi nhớ Ang đốc. Mấy tiếng hô hoán không có được xứng đáng trả lời, Ca Lý Tư trong lòng cả kinh bước nhanh đi vào a ngốc ở lại trong nhà gỗ, hết thể đều cùng hắn lúc đi như thế, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là a ngốc nhưng không thấy rồi. Đi tới trước giường, hắn đem hòn đá ném qua một bên, cầm lấy trên giường hai lá tin. Không rõ cảm giác đầy giấy nội tâm của hắn. Hắn cấp thiết mở ra một phong, trên tờ giấy rồng bay phượng múa chữ vừa nhìn cũng không phải là a ngốc có thể viết ra. Ca Lý Tư Minh, ngươi tốt, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp gỡ, nhưng cũng bạn tri kỷ đã lâu. Ngày hôm trước Ta bị người đuổi giết đi tới nơi này, hạnh làm lệnh đồ cứu, rất là cảm kích. Huynh nghiên cứu tiểu đệ rất là bội phục, A ngốc dùng nguyên nghiên cứu phương pháp giúp ta tạm thời trấn nhiếp rồi vô nhị thánh thủy kịch độc. Ta đột nhiên phát hiện, A ngốc trong cơ thể có một loại dị thường sức sống mãnh liệt, phi thường thích hợp học tập công phu của ta, bởi công lực của ta giảm nhiều, vì báo cái kia huyết hải thâm cứu, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được lấy huynh chi sinh mệnh cưỡng bức lệnh đồ A ngốc rời đi. Đương A ngốc công thành này, ta nhất định thả hắn trở về, cùng huynh hội hợp. Hầu hạ với khoảng trường. Duy huynh nhớ, đặc biệt lưu thơ này, huynh không tê. Hể so lo lắng. Mày tất nhiên đối xử tử tế. Hy vọng huynh thấy số lượng. Cuối cùng ký tên là, Minh Vương khấu đầu. Ca Lý Tư tay run rẩy lên, Minh Vương, Minh Vương, cho dù hắn rất ít tiếp xúc thế sự, nhưng danh tự này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Đó là thành danh với 30 năm trước đại lục đệ nhất sát thủ, trong cuộc đời giết người vô số, chưa bao giờ thất thủ. Một cái Minh Vương kiếm giết hết thiên hạ cao thủ. Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh hình dung không có chút nào quá đáng, không có người nào có thể trốn quá hắn truy sát, là sát thủ công hội vương bài sát thủ, từ lúc 30 năm trước, liền đã đạt đến giết chết người cấp bậc. Hắn, thế nào lại là hắn? A ngốc bị Minh Vương mang đi. Tại ca Lý Tư trong lòng, Minh Vương tuyệt đối là so với hắn còn muốn tà ác nhiều người, lo lắng cảm giác đầy dây lồng ngực của hắn. Vô số nghi vấn tại ca Lý Tư trong đầu lập lòe, tại sao Minh Vương sẽ tới nơi này? Hắn bị đuổi giết cũng không kỳ quái, dù sao hắn đã giết nhiều người như vậy, tất nhiên là kẻ thù khắp thiên hạ, nhưng là, lại có ai có năng lực cho hắn rơi xuống vô nhị thánh thủy kịch độc đây. Làm sát thủ, lòng cảnh giác đều là mạnh nhất. Hơn nữa, hắn tại sao lại muốn bắt đi A ngốc đây? Nhìn hắn theo như trong thư, tựa hồ đối với A ngốc cũng không có ác ý gì, trái lại là chuẩn bị đem chính mình một thân sở học truyền thụ cho hắn. Lúc này, ca lý tư trong lòng tràn đầy đối với A ngốc an toàn L. O lắng. Dĩ nhiên không hề có một chút nào nghĩ đến, A ngốc đi rồi, hắn thí nghiệm cũng không cách nào tiến hành nữa. Tại vạn phần nghi hoặc bên trong, ca lý tư lại mở ra khác một phong thư, hắn một chút liền nhận ra, này vòng vo chữ là A ngốc bút tích, tỉ mị phân biệt ở dưới, nội dung trong bức thư rốt cục nhìn rõ ràng rồi, trong thư đại khái ý là, Lao sư, ta là A ngốc a Ngày hôm qua ta cứu một người, hắn nhất định phải dẫn ta đi, bảo là muốn chuyển cho ta công phu gì thế. Ta rất muốn đi A. lão sư, Ta thật sự rất không muốn đi A. A ngốc nguyện ý cùng với ngài, ngài là trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Nhưng là, ta cứu người kia nói, nếu như ta không với hắn đi, hắn sẽ giết ngài. A ngốc tuy rằng không muốn rời đi Lao Sư, thế nhưng, A ngốc lại càng không nguyện ý nhìn Lao Sư chết. Lao Sư, A ngốc thật sự rất yêu thích ngài, vì ngài có thể bình an, A ngốc chỉ có thể với hắn đi rồi. Lao S, ngài cái kia ức chế vô nhị thánh thủy phương pháp phối chế thành công. Được ta cứu người kia đã tạm thời không có sự sống chi lo. Lao sư, lúc trước có một ngày ta thừa dịp ngài không chú ý, dùng ngài một điểm bạc tích, đem lần trước ngài trở về đem đến cho ta bánh màn thầu để lại một cái. Mỗi khi ta nhớ ngài thời điểm, ta liền sẽ nhìn nó. Lao sư, nếu như ngài muốn A ngốc rồi, ngài liền lớn tiếng gọi ta, A ngốc nhất định có thể nghe thấy. lão sư, người kia nói, để cho ta học được công phu của hắn sau đó, để lại ta trở về, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể nha. A ngốc trở về sau đó, nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Lão sư, y phục của ngài ta đều tắm xong, tại ngài trong ngăn kéo. Ta cứu người kia lúc dùng ngài chút nguyên liệu, xin ngài tha thứ. Ngài làm tê hát. Ý nghiệm lúc nhất định không nên quên ăn chút trái cây nha. Ngài số tuổi lớn rồi, không ăn cơm thật ngon là không được. Lão sư, ta phải đi, ngài chờ ta, nhất định phải đợi đến A ngốc trở về. Chờ ta trở lại sau đó, ngài nhất định phải sẽ dạy ta ma pháp a. Lão sư gặp lại, a ngốc đi rồi, ngài muốn bảo trọng thân thể. tại giấy viết thư dòng cuối cùng viết, vĩnh viễn vĩnh viễn nghĩ ngài a ngốc. trên tờ giấy có vài chỗ nhăn nheo, đó là bị nước thấm quá vết tích. ca lý tư đương nhiên rõ ràng, đó là a ngốc lúc gần đi lưu lại nước mắt. tuy rằng trong thư có thật nhiều không lưu loát câu nói, nhưng này một câu một tiếng lao sư, cùng giữa những hàng chữ, đều đầy dây a ngốc đối với hắn vô tận tưởng niệm. trong tay giấy viết thư đồng bể rơi xuống đất, hai hàng thanh lệ theo mặt của hắn bên chạy xuôi mà xuống. Hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, chỉ cùng mình ở chung được không tới một năm tiểu tử Ngốc Giang Đốc, dĩ nhiên sẽ đối với chính mình có như vậy cảm tình sâu đậm. Ca Lý Tư lưu lại nước mắt, là hối hận nước mắt. Vào đúng lúc này, tựa hồ cái kia nhiều năm tâm nguyện đã không còn quan trọng nữa, hắn bỗng nhiên chạy đến ngoài phòng, lớn tiếng hô: "Ang Đốc, ngươi trở về, ngươi mau trở lại a! Lão sư dạy ngươi ma pháp, dạy ngươi luyện kim thuật, ngươi mau trở lại, lão sư không bắt ngươi làm thí nghiệm rồi." Hắn hối hận, trong lòng hắn thật sự rất hối hận. Tại sao chính mình muốn rời khỏi nơi này? Tại sao chính mình lích kỷ như vậy? A ngốc là một kẻ cỡ nào tốt hại tử A? C. A lý tư trong khi còn sống, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy chân tâm đối với hắn. Ca lý tư lão lệ tung hoành ngồi ngay đó. Hắn ngồi, chính là A ngốc mỗi ngày chờ đợi địa phương của hắn. Suốt một ngày, ca lý tư không có di động, chu vi trước sau như một bị sương mù bao phủ. Trong ngày này, ca lý tư nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, đương màn đêm buông xuống thời gian. Hắn mới đỡ sau lưng tưởng gô đứng lên, người cứng ngắc khiến cho hắn có vẻ càng giàn ua, a ốc, ngươi muốn nhanh lên một chút trở về à? Lao sư đã làm quyết định. Chờ ngươi lúc trở lại, chính là ta chân chính học sinh. Ca Lý Tư sâu trong nội tâm vô cùng thống khổ, cho dù đối với đệ đệ ruột thịt của mình hắn cũng không có quá loại này gì thường mãnh liệt tưởng nghiệm. Lao sư đưa cho ngươi quá ít, chỉ cần ngươi có thể trở về, liền nhất định sẽ thấy Lao sư đều vì ngươi làm cái gì. Ca Lý Tư xoay người, tập tên đi vào nhà gỗ. Cái kia cô độc bóng lưng có vẻ như vậy đơn bạc. Cái này chấp nhất với luyện kim thuật cả đời lão nhân, rốt cuộc hiểu rõ tình cảm chân lý. Âu Văn cùng A Ngốc trải qua một tháng lặn lội đường xa, từ đại lục phía cực tây rốt cục đi tới ở vào tác vực Liên Bang tận cùng phía đông ven biển chấn nhỏ, Thạch Đường trấn. Nơi này thuộc về tác vực Liên Bang lục đại trong chủng tộc bé nhất Tây ba tộc hết thảy. Một tháng này tới nay, Âu Văn mua một thất tuấn mã, hết thảy tất cả hầu như đều là tại trên lưng ngựa giải quyết, ngày đi đêm nghỉ, tận lực đi hẻo lánh tiểu lộ. Mỗi khi trải qua quá một tòa thành thị, Âu Văn đều sẽ đổi một con ngựa, dù vậy, tương đương với ngang qua đại lục bọn họ, chỉ là dùng ba mươi mấy ngày mới tới mục đích. Tác vực liên bang sáu cái chủng tộc theo thứ tự là cường đại nhất du mục chi tộc Á liên tộc, Á liên tộc đều là do màu đen nhân chủng cấu thành, tuy rằng màu đen nhân chủng ở trên đại lục rất chịu đến những chủng tộc khác xa lánh, nhưng không thể phủ nhận là màu đen nhân chủng nhưng có tối thân thể cường hãn cùng kiên cường nghị lực, làm dân tộc du mục, bọn họ nắm giữ trên đại lục cường đại nhất binh. Á liên tộc tại tác vực liên bang bên trong chiêm cứ tiếp cận 1 phần 3 bình nguyên khu. Vực, tại liên bang bên trong nằm ở chủ đạo địa vị, bọn họ vị trí biên giới ở vào liên bang tối vùng phía Tây, bắc tiếp thiên kim đế quốc, nam tiếp hoa thịnh đế quốc, phía cực Tây cùng thần thánh giáo đình giáp giới. Tại Á liên tộc đông nam phương, là chỉ cùng hoa thịnh. Đế quốc giáp giới thiên nguyên tộc, kỳ thực, nơi này là do đông đảo số ít chủng tộc tạo thành, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đem mình so với làm toàn bộ đại lục thu nhỏ lại hình thái cho chủng tộc của mình lấy cùng đại lục đồng dạng danh tự, Thiên Nguyên. Thiên Nguyên tộc vị trí khu vực có thể nói là trên đại lục địa hình phức tạp nhất địa phương, nơi này căn bản không có bình nguyên, nhiều nhất là đồi núi cùng tảng lớn rừng rậm, ải nhân tộc, tinh linh tộc, dược nhân tộc cùng bán thú nhân tộc, bọn họ từ trước đến giờ không tranh với đời, trải qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng cũng không phải nói bọn họ cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Am hiểu rèn đúc cá nhân, trời sinh người bắn tên tinh linh, có cao tốc năng lực phi hành dược nhân cùng lực lớn vô cùng b. N thú nhân tổ chức thành liên quân, tuyệt đối là tác vực liên bang bên trong tinh nhuệ. Bọn họ gọi chung làm Thiên Nguyên tộc, trong tộc trọng đại sự vụ do tứ đại chủng tộc cộng đồng hiệp thương giải quyết. Tại Á Liên tộc Đông Bắc Phương, đại không phần đều là do loại người da trắng tạo thành Á Kim tộc, người nơi này phần lớn đều là do Thiên Kim Đế quốc di chuyển lại đây lại cùng tác vực liên bang những chủng tộc khác sinh sôi đời sau, trải qua đời đời phát triển, rốt cục tạo thành hiện tại quy mô. Tại Á Kim tộc trong khu vực, hầu như giống như Thiên Kim Đế quốc đâu đâu cũng có thành thị lâm lở, bọn họ cũng là tác vực liên bang phát triển nhất chủng tộc. Tại Á liên tộc chính Đông Phương là tác vực liên bang lớn thứ hai chủng tộc phổ nham tộc. Phổ nham tộc là một cái thần bí chủng tộc, bọn họ rất ít cùng những chủng tộc khác câu thông, trừ phi tác vực liên bang phát sinh đại sự. Lúc bình thường đều trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Phổ nham tộc sản xuất nhiều binh khí, là bọn hắn lớn nhất kinh tế thu nhập khởi nguồn. Phổ nham tộc phương Bắc là Hồng Cụ tộc, nơi đó dân phong dũng mãnh, tóc đỏ là bọn hắn đặc điểm lớn nhất. Hồng cụ tộc là dòng binh công hội phát nguyên địa, trên đại lục lớn nhất đoàn lính đánh thuê đỏ cụ đoàn lính đánh thuê liền hoàn toàn là do đỏ cụ người tạo thành. Liên bang tối đầu đông, cũng là đại lục tối đầu đông, chính là Âu Văn cùng A ngốc đi tới Tây Ba tộc. Tây Ba tộc là một cái thuần phát thiện lương tiểu tộc, tộc nhân bình thường dựa vào đánh cá mà sống, bọn họ lớn nhất dựa vào cờ hở. Hình là có thể cùng trên đại lục bất kỳ một quốc gia nào chống lại đội tàu. Tại tác vực liên bang lục đại trong trung tộc. Chỉ có Tây Ba Tộc là dựa vào những chủng tộc khác tiếp tế mà sống. Bằng không, lấy bọn hắn tộc lực, là không đủ để duy trì khổng lồ đội tàu. Vì lẽ đó, Tây Ba Tộc cảnh nội cũng thường thường sẽ xuất hiện tác vực liên bang những chủng tộc khác. Chương 9, Trấn Nhỏ ở Thạch Đường, Hạ. Nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Âu Văn Trùng A Ngốc nói, Sau đó chúng ta liền muốn sinh sống ở nơi này rồi, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? A Ngốc lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Khoảng thời gian này tới nay, hắn một mực rất Âu Văn cưỡi ngựa mang theo hắn thời điểm, hắn an vị tại trên lưng ngựa đỡ ra, kết thúc mỗi ngày, toàn thân đau nhức hắn nhưng xưa nay không kêu khổ, trừ phi Âu Văn hỏi hắn, bằng không, hắn rất thiếu chủ động nói chuyện. Âu Văn cũng phát hiện A Ngốc so với mới vừa nhìn thấy thời điểm buồn bực rất nhiều, hắn đương nhiên rõ ràng này là bởi vì sao, nhưng hắn nhưng vẫn không có hỏi qua A Ngốc, hắn tin tưởng, quá một quãng thời gian, A Ngốc nhất định sẽ thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Thạch Dương trấn là Tây Ba tộc ở vào ven biển mấy chục cái trấn nhỏ một trong. Nơi này tây đám người có rất nhiều đều là đến từ hoa thịnh đế quốc di dân, vì lẽ đó, như A ngốc như vậy mắt đen tóc đen người chỗ nào cũng có, đi tới nơi này, A ngốc không lại như tại Thiên kim đế quốc bên trong như vậy dễ thấy, cái này cũng là duy nhất có thể làm cho A ngốc trong lòng dễ chịu một chút địa phương. Dọc theo con đường này, Âu Văn đối với A ngốc có thể nói là che chở bội trí, vì để cho A ngốc có thể ở trên ngựa kiên trì thời gian dài đường xá, hắn cố ý mua một cái thâm hậu nệm êm tử. Tuy rằng A Ngốc trả lời đều là lắc đầu, nhưng hầu như mỗi ngày Âu Văn đều sẽ ân cần hỏi hắn vài câu, phải hay không mệt mỏi? Có đói bụng hay không? Vân vân. A Ngốc tuy nhiên đã không giống vừa rời đi mê Nguyễn trì xâm lúc như vậy trầm mặc, nhưng hắn cùng Âu Văn trong lúc đó, nhưng vẫn cứ có sâu sắc ngăn cách. Âu Văn cùng A Ngốc tiến vào thạch đường trong chấn, bởi vì ban ngày, trong thôn cường tráng lao lực không phải ra biển đánh cá, chính là đi tây ba tộc xưởng đóng tàu làm việc, trong thôn chỉ còn giữ lại một ít già trẻ phụ nữ trẻ em. Trong chấn trên đường nhỏ, tình cờ có thể nhìn thấy vài tên phụ nữ ngồi cùng một chỗ giặt quần áo, quần áo giản dị bọn nhỏ tại lẫn nhau nô đùa. Vì không hù đến thôn dân đưa tới địa chỉ, Âu Văn Tại vào thôn trước đó, đem chính mình kiếm bản to giấu ở cạnh biển một bãi đá ngầm trong, thay đổi một thân bình dân phổ thông trang phục mã cũng bán. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cái này hai trường sinh gương mặt vẫn là bị người địa phương nghi vấn. Một cái hơn 50 tuổi, lính bảo an địa phương bộ dáng nam tử đi tới trước mặt bọn họ, nghi ngờ hỏi các ngươi không phải người địa phương đi, tới nơi này làm gì. Tác vực liên bang ngôn ngữ cùng thiên kim bên kia là bất đồng, cho dù ở tác vực liên bang bên trong, lục đại chủng tộc khẩu âm cũng mỗi cái có mỗi cái đặc điểm, nếu như không phải phi thường quen thuộc, là rất khó phân rõ. Ở trên đường, mỗi ngày Âu Văn đều sẽ giáo dục A Ngốc một ít phát âm quái dị ngôn ngữ, C. Cũng rất phiền phức giải thích cho hắn, bởi đầu óc chậm, A Ngốc cũng chỉ học xong đơn giản một chút lời nói. Đến bây giờ A Ngốc mới hiểu được. Nguyên lai like Âu Văn dạy hắn chính là chỗ này thổ ngữ đối phương câu nói này hắn xem như là miễn cưỡng nghe hiểu Âu Văn trên mặt mang mỉm cười dùng thuần chính nhất Tây Ba tộc tác vượt tiếng liên bang nói ra Xin chào ta vốn là sinh ra ở nơi này chỉ là rời nhà thời gian rất lâu một mực chưa có trở về nghe được cùng giống như mình ngôn ngữ đối phương rõ ràng vẻ mặt đã thả lòng một chút nói ngươi là trong chấn người sao ta tại sao không có ấn tượng Âu Văn trên dưới đánh giá đối phương vài lần đột nhiên kinh hỉ nói ra. A, ngươi có phải hay không tịch nhĩ huynh đệ? Tịch nhĩ ngẩn ngơ, nói, làm sao ngươi biết ta tên tịch nhĩ? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Ta tại sao không có ấn tượng? Âu Văn Hương phân nói, tịch nhĩ, đúng là ngươi, ta là Âu Văn A. Không nhận ra, ta rời đi có sắp 50 năm đi, ngươi đã quên, chúng ta khi còn bé đồng thời đi tiểu cùng bùn chuyện sao? Khi đó, chúng ta còn bị đánh cho một trận đây. Tịch nhĩ trợn mắt hốc mồm nhìn Âu Văn, hồi lâu mới nói, ngươi... Ngươi đúng là Âu Văn đại ca, có thể, nhưng là, ngươi làm sao sẽ còn trẻ như vậy ạ? Âu Văn lột ra tay áo phải của chính mình, lộ ra ra rẻ trắng non cánh tay, trên cánh tay thình lình có một đạo ám tử sắc hình trăng lưới liềm vết tích, nói, ngươi xem, đây là lúc trước vì cứu ngươi, bị trên thuyền mò neo cạo đây. Không nhớ rõ. A ngốc ở một bên hơi giật mình nhìn Âu Văn cùng tịch nhĩ, bởi lại nói của bọn họ vô cùng nhanh, A ngốc chỉ là miễn cưỡng có thể nghe hiểu mấy cái từ ngữ mà thôi. Tịch nhĩ nắm lấy Âu Văn cánh tay, cẩn thận liếc mắt nhìn, nói, a, ngươi đúng là Âu Văn đại ca, lúc trước nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết hải lý rồi. Nhưng là đại ca, ngươi làm sao vẫn là còn trẻ như vậy a? Ta nhớ được, ngươi giống như so với ta còn lớn hơn 2 tuổi đầy này đi. Ta năm nay 56 tuổi, ngươi là thần thánh lịch 931 năm 2 tháng người sống, nói cách khác, ngươi nên đã 58 tuổi đi. Không thấy được, thực sự là một điểm cũng không thấy a. Âu Văn mỉm cười nói thực cũng không có cái gì, có thể là bởi vì một mực tại trong núi rừng sinh hoạt, hấp thu thiên nhiên linh khí đi, lý do sẽ có vẻ nhỏ hơn một chút. Tịch nhĩ, nhà của chúng ta tổ phòng còn tại sao? Tịch nhĩ gật đầu nói, ở đây. Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem, ta hiện tại đã thay thế phụ thân ta trước vị, cũng nên mười mấy năm chấn chừng rồi. Lấy chúng ta lúc trước quan hệ, cũng không ai dám động tới ngươi nhà tổ phòng. Bất quá, hiện tại có chút rách nát, nếu như muốn trụ, muốn sửa chữa lại sửa chữa lại rồi. Đại ca, lần này ngươi trở về sau đó còn đi sao? Âu Văn lắc đầu, thở dài nói, ai, không đi, tại bên ngoài sông hơn nửa đời người, cũng nên là lá dụng về cõi lúc. A, đúng rồi, huynh đệ, đây là của ta một cái bà con xa đường chất, cũng là hiện tại ta thân nhân duy nhất rồi. Chúng ta lại ở chỗ này định cư lại, có lẽ, ta sẽ trụ đến chết mà thôi đi. Tịch nhĩ sang sảng cười ha ha, nói, đại ca, ta đang lo bình thường không ai theo ta đây. Sau đó chúng ta lão ca lưỡng là có thể làm bạn rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem tổ phòng, chờ ta mấy tiểu tử kia trở về, để cho bọn họ giúp ngươi sửa chữa lại, chúng ta lại có thể làm hàng sống rồi. Tại tịch nhĩ nhiệt tình dẫn ra đi, A ngốc cùng Âu Văn đi tới thạch đường chân phía đông ven biển một cái khu nhà nhỏ ở ngoài. Khu nhà nhỏ này cách thạch đường chân cái khác cư dân nơi ở đều có một khoảng cách. Nhìn thấy trước mặt khu nhà nhỏ, Âu Văn con mắt đỏ lên, nơi này, Dù sao cũng là hắn trải qua tuổi hấu thơ sinh khi còn sống. Tịch nhĩ vô vô Âu Văn bay, nói, làm sao, lại nhớ ngươi ba phụ, bá mẫu rồi hả? Ai, lúc trước cái kia chàng đại sóng thần thực sự là chết rồi không ít người a. Âu Văn nhìn tịch nhĩ một chút, nói, đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, muốn có ích lợi gì? Hắn từ trong lòng móc ra mấy cái kim tệ nhét vào tịch nhĩ trong tay, nói, huynh đệ, nhiều năm như vậy không trở về, cái gì đều chưa quen thuộc rồi. Còn muốn làm phiền ngươi giúp ta tìm người sửa chữa sửa chữa này phòng nát tử a Tịch nhĩ vội vã từ chối nói, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải khách khí sao? Ngươi thật vất vả trở về, ta giúp ngươi là cần phải nha. Ngươi yên tâm đi, tại trong chấn, ta còn tính được là là nhân vật có tiếng tăm, chờ ta kêu mấy cái đi ra ngoài làm công nhi tử trở về, để cho bọn họ chuẩn bị cho ngươi chút dầu chiên cùng vật liệu gỗ, tu sửa một cái, có một ngày hẳn đủ rồi. Đừng cho ta tiền, bằng không. Ta nhưng phải tức giận. Âu Văn nói, như vậy sao được, làm phiền ngươi hỗ trợ đã rất băn khoăn rồi, làm sao có thể cho ngươi đi đến lót tiền đâu. Cầm, nhanh cầm đi, bằng không, ta nhưng sẽ không trở về ở. Hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng vẫn là tịch nhị không cưỡng được Âu Văn, đem tiền nhận. Tịch nhị nói, đại ca, ngươi trước hồi sân nhỏ xem một chút đi, ta cho ngươi thu xếp đi, buổi trưa hôm nay, liền đến nhà ta ăn cơm, chúng ta cần phải hảo hảo uống vài chén, Chỗ của ta có năm xưa láo tiểu. Ha ha. Vừa nói, tịch nhi quay đầu hướng về trong trấn đi đến. Nhìn tịch nhi từ từ bóng lưng biến mất, Âu Văn đối với A Ngốc nói, sau đó nhìn thấy hắn, ngươi muốn cứ gọi hắn tịch nhi đại thúc, gọi ta thúc thúc, biết chưa? Nơi này chính là chúng ta sinh hoạt địa phương. A Ngốc gật gật đầu, hỏi, thúc thúc, ngươi khi nào thì bắt đầu dạy ta công phu? Âu Văn khẽ mỉm cười, nói, suốt ruột rồi hả? Ta biết ngươi là muốn về sớm một chút thấy ngươi lao sư, nhưng học công phu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chúng ta nhất định phải đem hết thể đều làm nền được, mới có thể mở bắt đầu, không phải sao. Đi, ta mang ngươi vào xem xem, ta đã hơn 40 năm không trở về rồi. A Lốc nghe hiểu vừa nãy tịch nhi cùng Âu Văn nói chuyện tuổi tác cái kia mấy câu nói, nghi ngờ hỏi, thúc thúc, ngươi thật sự có 58 tuổi sao? Âu Văn liếc mắt nhìn hắn, ôn hòa nói, đúng vậy A. 58 tuổi. bề ngoài của ta sở dĩ còn trẻ như vậy, chủ nếu là bởi vì công pháp tu luyện có chậm lại già yếu công hiệu. Cho nên mới phải nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, đợi đến chúng ta yên ổn, thúc thúc liền đem cái môn này công phu truyền thụ cho ngươi. Đẩy ra không có khóa lại cửa lớn, một luồng xui xẻo khí phả vào mặt, âu văn nhíu như mày, lôi kéo A ngốc đi vào, một cái khoảng chừng có ba mươi mấy mét vuông sân nhỏ đập vào mi mắt, chu vi không có thứ gì, hay thấy nhà ngói đóng kín cửa. Trung quanh góc tường có không ít mạng nhện, bởi nơi này tới gần cạnh biển, đều là đất bị nhiễm phèn, cho nên mới chưa từng xuất hiện rêu xanh, bằng không thì càng khó sạch sửa lại. Hai ngày sau, tại tịch nhị nhiệt tình dưới sự giúp đỡ, Âu Văn tổ phòng bị sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, còn mua một ít mới ra cụ, bởi vì có tịch nhị cái này chấn trưởng chống đỡ lấy, những người ở nơi này cũng đều dần dần tiếp nhận rồi Âu Văn cùng A Lốc. A Ngốc tâm tình buông lòng rất nhiều, cùng mê Nguyễn Chi xâm nhà gỗ so với, nơi này càng giống là một cái nhà, mỗi người đều đối với hắn rất tốt. Hắn nhận thức tịch nhị ba cái nhi tử, hắn con lớn nhất nhìn qua cùng Âu Văn không chênh lệch nhiều dường như. Đương Tịch Nhi nói cho bọn họ biết Âu Văn so với mình còn muốn lớn hơn, người nhà của hắn đều là một bộ không thể tin được thần thái. Tịch Nhi ba cái nhi tử đều đã kết hôn rồi, đại tôn nữ so với A Ngốc gần 2 tuổi mà thôi, còn có hai cái tôn tử, theo thứ tự là 7 tuổi cùng 3 tuổi. Chặn vạng, Âu Văn đưa đi Tịch Nhi một nhà, đứng ở trong sân, sâu sắc hít một hơi mang theo thanh nồng khí gió biển, nói: "A Ngốc, ngươi tới." A Ngốc mới vừa thu thập xong bắt đúa, nghe Âu Văn gọi hắn, lau khô tay, đi tới. Thúc thúc. Âu Văn xoay người, nhìn An Đốc, nghiêm mặt nói, ta biết, ngươi rất hận ta, hận ta ép buộc ngươi rời khỏi lao sư của mình, thế nhưng, từ hôm nay muộn bắt đầu, ta liền muốn bắt đầu chuyển dạy cho ngươi, ta cả đời sở học. Hy vọng ngươi có thể chăm chú học tập, nếu như ngươi nghĩ sẽ cùng lao sư của ngươi gặp mặt, cũng chỉ có đem ta toàn bộ công phu đều học xong mới có thể rời đi, ngươi hiểu chưa? An Đốc gật gật đầu, thấp giọng nói, ta rõ ràng. Ngoài miệng đáp ứng. Nhưng lòng hắn nhưng từ lâu bay đến mê huyễn chi sầm, không biết hiện tại ca lý tư Lão sư đi trở về không có. Âu Văn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng có luyện tập lại ca lý tư trước đây giáo ma pháp của ngươi rồi, như vậy sẽ làm ngươi phân tâm. Ma pháp đối với cái chấn nhỏ này tới nói, là phi thường hiếm thấy, ngươi kêu mấy cái hỏa hệ ma pháp, không cho trước mặt người khác sử dụng, hiểu không? A ngốc ngẩn đầu lên, trừng mắt nhìn Âu Văn, kiên quyết nói, không, ta nhất định còn muốn luyện tập ma pháp. Lão sư giáo ma pháp của ta, ta không thể quên. Âu văn ngần người, đây là A ngốc lần thứ nhất có can đảm phản bác lời của hắn, hắn cũng không có vì vậy mà tức giận. Hòa thanh nói, hai tử, ngươi phải hiểu được, ma pháp cùng võ kỹ là không thể đồng thời học. Một đời người trải qua có hạn, hai loại nghề nghiệp có thể thì lại một luyện đến đỉnh điểm đã là rất không dễ dàng. Húng chi là hai người kiềm tu đây, ngươi ca lý tư lão sư chắc là sẽ không trách ngươi. A ngốc quật cường lắc đầu, nói, không, vậy cũng không được. Ta nhất định phải luyện tập ma pháp. Ta có thể không ở trước mặt người khác dùng, nhưng ta nhất định phải mỗi ngày luyện tập. Âu Văn suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, ngươi đã kiên trì, cái kia mỗi ngày buổi tối cho phép ngươi luyện tập một canh giờ, nhưng thời điểm khác, không cho bởi vì ma pháp mà ảnh hưởng tới võ kỹ tu luyện, ngươi có thể làm được sao? Nếu như không thể, ngươi nhất định phải muốn từ bỏ ma pháp. A Ngốc gật đầu nói, ta, ta nhất định có thể làm được. Âu Văn nghiêm mặt nói, vậy thì tốt. Ngày hôm nay ta liền trước tiên đem trụ cột nhất hành công phương pháp dạy cho người, ta tu luyện đấu khí, tên là sinh sinh quyết, lấy sinh sôi liên tục chi ý, chủ yếu là tăng lên tự thân sức sống cường độ, đem chuyển hóa thành có chứa thần thánh hơi thở tức đấu khí. Có thể nói là trên đại lục chính tông nhất thượng thừa đấu khí phương pháp tu luyện, cũng là tốt nhất dưỡng sinh phương pháp, vì lẽ đó ta mới có thể có vẻ trẻ tuổi như vậy. Đương sinh sinh quyết ở trong người vận hành lúc, chính là người lão sư ca Lý Tư Chô nói chân khí, mà khi năng lượng ngoài thả. Dùng để công kích lúc, chính là cái gọi là Đấu khí. Bởi ngươi ăn qua vãng sinh quả, tu luyện nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, đi, chúng ta trở về nhà từ đi, ta truy. nở dạy cho ngươi khẩu quyết. Trở về phòng trong, Âu Văn Nghiêm mặt nói, Sinh sinh quyết quy tắc trung chỉ có bốn chữ, cái kia chính là ta đã nói với ngươi sinh sôi liên tục, chỉ có sinh sôi liên tục chân khí mới có thể làm cho ngươi trước sau có năng lực phát ra Đấu khí. Lúc trước, chính là bởi sinh sinh quyết cái kia sinh sôi liên tục chân khí mới khiến cho Âu Văn chống đỡ đến dọa đi diệt nhất đám người. Tầng thứ nhất khẩu quyết ngươi muốn nhớ kỹ, cái kia chính là khí theo đọc, khí tùy tâm sinh, luyện tinh hóa khí, sinh sôi liên tục. Tầng thứ nhất tu luyện cũng là sinh sinh quyết cơ sở, là trúc cơ giai đoạn. Được, chúng ta bắt đầu đi. Âu Văn để A Ngốc quanh chân ngồi trên giường, mà chính hắn thì lại ngồi ở A Ngốc sau lưng, bàn tay phải đặt tại A Ngốc áo lót vị trí, nói, nhắm mắt lại, độc thầm khẩu quyết, khẩu quyết là muốn đi hiểu Dùng tâm thần của người đi cảm ứng cái cố này ấm áp khí lưu chạy qua phương vị, gồm phương vị này nhớ kỹ. Được, chúng ta bắt đầu. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, huyết nhật giáng lâm, thượng. loan dung dung khí lưu từ Âu Văn lòng bàn tay chạy vào A ngốc trong cơ thể. Âu Văn biết A ngốc đầu vóc chậm một chút, vì lẽ đó đem chân khí di động rất chậm, để A ngốc có thể nhớ được. Âu Văn một bên vận khí, một bên không ngừng tái diễn tu luyện khẩu quyết. Hoàn chỉnh dựa theo hành công con đường vận hành một cái chu thiên, dĩ nhiên dùng một đêm công phu. A Ngốc được sự giúp đỡ của Âu Văn đã tiến vào trạng thái nhập định, Âu Văn truyền vào khí lưu cùng trong cơ thể hắn vãng sinh quả tán ở bách mạch bên trong sinh cơ từ từ dung hợp, không ngừng chậm rãi vận chuyển. Hắn cảm giác toàn thân phảng phất nằm ở một cái to lớn lò sưởi bên trong, thư thái nói không nên lời, bởi đã không có Âu Văn không chế, hắn hành công tốc độ từ từ tăng cường, khi hắn hành công bảy chu thiên sau, mới thanh tỉnh lại. Thế nào? Cảm giác làm sao? Sáng sớm Âu Văn giúp A Ngốc hành công xong xuôi sau, chính mình đều tức một hồi, liền đem cửa viện khóa trái, trên tịch nhị ra đợi một ngày. đương tịch nhị hỏi A Ngốc lúc, hắn tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Hắn biết, lần thứ nhất tu luyện sinh sinh quyết là vô cùng trọng yếu, A Ngốc không thể chịu đến bất kỳ quấy giày nào. A Ngốc từ trên giường xuống, nhìn một chút ngoài phòng sát trời, giật mình phát hiện, thiên dĩ nhiên đã đen. Tuy rằng nhập định một đêm một ngày, nhưng A Ngốc huyết mạch nhưng lạ kỳ thông suốt, thúc thúc Ta toàn thân dường như đều nhẹ bỗng, trong thân thể có một kia đồ vật gì đang không ngừng động lên, cảm giác rất thoải mái. Âu Văn Thỏa mãn gật đầu, nói, một ngày có thể làm đến điểm ấy đã rất tốt, nhớ tới ta lần thứ nhất lúc tu luyện, đầy đủ dùng 7 ngày mới đạt tới như ngươi mức độ như vậy, có thể thấy được vãng sinh quả đúng là tu luyện sinh sinh quyết lớn nhất bổ ích. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc, ăn một chút gì đi, ăn ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Cơm nước xong, cho ngươi 2 giờ hoạt động thời gian. Ngươi cũng có thể luyện tập ma pháp của ngươi, nhưng vì phòng ngừa kinh thế hai tụ, ngươi chỉ có thể ở bên trong phòng luyện tập, có thể tuyệt đối đừng đem phòng ở đốt. Âu Văn Sở Dĩ đồng ý A Ngốc tiếp tục tu luyện ma pháp, hắn nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn rõ ràng, công phu của mình tuy rằng ở trên đại lục tính được là hám nhất, nhưng ở làm sát. Thù mấy chục năm trong, kết làm thù hận thật sự là nhiều lắm. Như quả A Ngốc có thể có một cái thân phận khác, tại hắn sau đó báo thù cho chính mình lúc có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu. Một ngày tu luyện để A Ngốc tâm tình tốt rất nhiều, hắn mặt đỏ lên, nói, thúc thúc, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem gian nhà đốt. Ta trước tiên đi ăn cơm. Nói xong, bước nhanh chạy ra ngoài, hắn đột nhiên phát hiện, cái này cướp đi thúc thúc của mình, giống như không chán ghét như vậy rồi. Sau khi ăn xong, A Ngốc vì tranh thủ thời gian, một điểm đều không có nghỉ ngơi, lập tức vùi đầu vào ma pháp trong luyện tập, bởi luyện tập thời gian ngắn, hơn nữa lại muốn ở bên trong phòng hắn cũng chỉ có thể dùng suy nghĩ phương pháp tăng cao chính mình tinh thần lực tu luyện ma pháp suy nghĩ cùng tu luyện chân khí nhập định là hoàn toàn khác nhau suy nghĩ bởi bản thân tu luyện chính là tinh thần lực liên kết cũng không sợ quấy rối bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại mà nhập định không giống tu luyện đấu khí tương đương với tu luyện tự thân bản thể ẩn tại sức mạnh nhất định phải hoàn thành toàn bộ chu thiên mới có thể tăng công vì lẽ đó tu luyện đấu khí tối kỵ trên đường quấy rầy một khi chịu đến quấy nhiễu phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đường áng đốc. Suy nghĩ 2 giờ sau đó, Âu Văn đưa hắn kêu lên. Áng đốc, kỳ thực nếu như ngươi chỉ là tu luyện tinh thần lực, đối với tu luyện sinh sinh quyết chẳng những không có ảnh hưởng, còn có nhất định xúc tiến tác dụng, tinh thần lực càng mạnh, ngươi khống chế chân khí trong cơ thể cũng là càng dễ dàng chút, này đến là cái biện pháp không tệ. Ma pháp tối thứ căn bản chính là ma pháp lực, cũng chính là tinh thần lực. Như vậy đi, sau đó mỗi ngày ta cho ngươi 3 tiếng suy nghĩ thời gian, giai đoạn hiện nay, đã tọa tu luyện chân khí Ngươi mỗi ngày luyện tập bảy cái chu thiên cũng đủ để rồi. Còn lại thời gian, ngươi muốn cùng ta học tập một ít tri thức. a ngốc hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ta chỉ là suy nghĩ tăng cường ma pháp lực mà không luyện tập ma pháp, sẽ sẽ không ảnh hưởng của ta hỏa diễm ma pháp sử dụng à? Âu Văn cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này, lúc nào trở nên thông minh. Quang suy nghĩ là nhất định sẽ ảnh hưởng ma pháp không chế. Nhưng ta ma pháp lực là ma pháp căn bản nhất đồ vật, ma pháp lực của ngươi cao. Có thể phát ra huy lực ma pháp mạnh mẽ, không phải sao. Kỳ thực, chờ ngươi sinh sinh quyết tu luyện tới trình độ nhất định, ma pháp tác dụng không lớn. Đối với ta mà nói, trừ phi là ma đạo sĩ trở lên cấp bậc, bằng không rất khó đối với ta tạo thành thương tổn. Sinh sinh quyết đặc điểm lớn nhất chính là có thể khắc chế hết thể khí tà ác, là chính tông nhất thần thánh loại đấu khí. Đương đấu khí cường độ vượt quá ma pháp cường độ công kích lúc, ma pháp căn bản không khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ. Sau đó ngươi sẽ hát. Hiểu. A ngốc gãi gãi đầu, nói, "Vậy ta trước hết suy nghĩ, đã tọa được rồi. Thúc thúc, hiện tại liền bắt đầu đả tọa sao?" Âu Văn gật đầu nói, "Lúc bắt đầu cơ sở phi thường trọng yếu, sinh sinh quyết tổng cộng chia làm làm cựu trọng, khi ngươi sau khi đạt tới đệ tam trọng, ta mới có thể dạy ngươi những khác, hiện tại ngươi liền bắt đầu đả tọa đi. Ngày hôm nay ta không giúp ngươi, ngươi vẫn là dựa theo ngày hôm qua vận hành lộ tuyến tu luyện, thẳng đến cái cố này yếu ớt khí lưu ở trong người chuyển bảy vòng." Ngươi là có thể dừng lại. A Ngốc ngồi vào trên giường, được sự giúp đỡ của Âu Văn, bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế. Âu Văn vừa mới chuẩn bị chính mình cũng đi vận công, A Ngốc đột nhiên lại mở mắt ra.